Chương 367, thần thông tứ vực luân hồi. Nấm đậm trong sương mù khói trắng đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm quái dị, phiêu miểu khó lường, ẩn chứa cười nhặt ý, làm cho tất cả mọi người đều ăn nhiều dần mình. Có sinh vật, nơi này lại có sinh vật. Đối phương đúng là cố ý đem mọi người dẫn tới. Người là ai? Lại dám cùng các đại thế lực là địch? Người có âm như gì? Hiện ra người chân thân. Đám người nhau nhau quát trói hai, dựng phóng ánh mắt lạnh lùng, chăm chú nhìn trước mắt mông lung sương trắng. Trong sương mù khói trắng ô đồng dung lắc lư, dần, dần rõ ràng, bại lộ tại đám người mắt. Toàn bộ thường ngục Giống như là trải qua vô số tuyết nguyệt, thân thuyền, bong tàu rất nhiều địa phương đều đã mục nát, tràn ngập một cô gây mùi khí tức. Phía trên lại đứng vũng một tôn người mặc bạch bào, chắp hai tay sau lưng quỷ dị bóng người. Làm này quỷ dị bóng người chậm rãi quay đầu thời điểm, lập tức tất cả mọi người trong lòng giận mình, vô ý thức hướng về sau rút lui. Chỉ gặp đạo này bóng người khuôn mặt vô vướng, không có ngũ quan, vô cùng quỷ dị, liền miệng đều không có. Nhưng lại hết lần này tới lần khác cho người ta một loại giác, thật giống như tại hắn mặt hướng đám người, lộ ra mỉm cười, có một loại kinh dị cảm giác. Người là cái gì đồ vật? Huyền Long đạo nhân mở miệng kinh thét lên, giả thần giả quỷ Hồ Hắn tay đạo vụ lên, vô hình lĩnh vực quyết tán mà ra trực tiếp hướng về kia nói bóng người bao phủ tới, y đồ thăm dò sâu cạn, nhưng lại căn bản vô dụng. Lĩnh vực chi lực vừa mới hạ xuống, tựa như cùng bị bọt biển hút nước, xoẹt một cái, trong nháy mắt biến mất. Cái kia đạo quỷ dị bóng người mỉm cười, đột nhiên từ trên ván thuyền một bước đi ra, hướng về đám người tiếp cận mà đến, phản phất toàn bộ khu vực bỗng nhiên mà đi. Liền như là một chương to lớn màn sắt trực tiếp che lồng mà xuống, che lại hết thảy. Hắn thân thể giống như là tại vô hạn biển lớn, cùng chung quanh lăn lộn sương trắng, đen như mực tiên địa, tiếp hoàn mỹ thành một cái chính thể. Khẽ động tất cả thiên địa động. Giờ khác này giống như không phải một người, mà là cả vùng không gian đều tại hướng về đám người lệ xuống. Muốn chạy trốn ra lòng bàn tay của ta lại nào có dễ dàng như vậy. Cái kia đạo quỷ dị bóng người lên tiếng cười nói, một cái thủ trưởng trực tiếp hướng về đám người áp đến, hừ hư, hư thật thật, giống như thật không phải thật, giống như giả không phải giả, đang nhanh chóng biến lớn, còn muốn nhất cử đem mọi người tất cả đều trục chết. Một nháy mắt tất cả mọi người lông tơ đứng vững, cảm giác được giống như là bầu trời sụp đổ đồng dạng. Dương phóng trong lòng chầm xuống. Cái này sinh vật, không biết rõ lai lịch, nhưng không thể phủ nhận, lại vô cùng kinh khủng. Đối với lĩnh vực cùng tỉnh thần vận dụng, không kém chính mình, thậm chí càng lẫn ẩn, ẩn cao trị. Hừ. Hắn phát ra hừ lạnh, không miễn ý cùng đối phương quá nhiều dây dưa, một bước đi ra, quần áo phiêu động, thể nội lĩnh vực trong nháy mắt triển khai, toàn bộ thực lực bộc phát. Ở vào trong xương mù trắng, trung quy là đối phương địa bàn. Hắn muốn động thủ nhất định phải lấy thế xét đánh lôi đình đánh tan đối thủ. Tuyệt không thể kéo dài thời gian, nếu không một khi thời gian quá lâu, khó tránh khỏi sẽ phát sinh dị biên. Oan. Không gian giam cầm. Toàn bộ tiên địa đột nhiên rung lên, không gian tựa như đột nhiên im, quỷ dị sức mạnh đáng sợ bộc phát ra. Để đối phương vừa mới đạt đến thiên địa hợp nhất khí thế trong nháy mắt luân kết. Không chỉ có như thế, từ phía bốn phương tám hướng không gian rất nhanh lại giống là biến thành tường đồng vết sắt, đột nhiên co vào, hướng về thân thể của hắn nghiền ép mà đi. Dương Phong càng lã thân thể nhón một cái, nhãn thần băng lãnh, trực tiếp xuất hiện tại đối phương phụ cận, thủ trưởng xưa cũ tự nhiên đi lên một trường hướng về đối phương thân thể ấn đi. A, tồn này sinh vật đột nhiên bị giam cầm thân thể, lập tức phát ra nhẹ nghi thanh âm, lộ ra kinh dị, tựa hồ hoàn toàn không ngờ rằng một màn này. Hắn lúc này chấn động thân thể, ý đồ dãy dụ Hồn thân trên dưới bộ phát ra một cỗ sức mạnh bí ẩn khổng lồ, muốn phá vỡ Dương Phóng lĩnh vực. Nhưng vào lúc này, Dương Phóng trực tiếp một đạo bảo ống truyền ra, lôi âm chấn động, trong nháy mắt chui vào này người náo loạn, để đầu góc hắn huynh minh, ông ông tác lượng, hồn phách đều rất giống ngắn ngủi lý thể. Dương Phóng kia xưa cũng tự nhiên một trường tùy theo nhanh chóng phóng đại, trực tiếp rắn rắn chắc chắc rơi vào Hàn Mi tâm chỗ. Phụp. Lốt buốt. Mây chụp trọng chấn động chỉ lực trong khoảnh khắc tràn vào đến đối phương thể nội, từ trong tới ngoài, đối phương xương cột, kinh mạch, huyết phá hư đến rối tinh dối mụ, phòng ngự Bên ngoài đều trong nháy mắt võ tan, Sau đó tại vô hình lĩnh vực xé rách rất đối phương toàn bộ thân hình tại chỗ chia 5 xẻ bảy, phình một tiếng, bắn tung tóe ra mảng lớn huyết quang, biến thành mấy trục khối. Đi. Dưỡng phóng ngự khí băng lãnh, ống tay áo phiêu động, vô hình lĩnh vực trong nháy mắt tiêu tán, hướng về nơi xa đi đến. Đám người cho đến lúc này mới rốt cục kịp phản ứng, lần nữa khôi phục hành động. Từng cái lộ ra vẻ kinh hãi. Kinh khủng. Cái này vị thần bí tiền bối quá mức kinh khủng. Đối mặt kia thần bí không biết sinh phận, lại cũng có thể một trường đánh giết. Huyền Long đạo từ chỗ nào tìm tới loại này bằng hữu? Nhưng mà, mọi người ở đây vừa muốn rời đi, đương nhiên Dương Phong sinh ra cảm ứng, đột nhiên quay đầu, trong con ngươi bắn ra hai đạo đáng sợ thần quang. Đó lấy, đám người cũng tất cả đều biến sắc, không thể tin. Soạn. Vừa mới bị Dương Phóng nhất cử xé nát thần bí sinh vật, thế mà lần nữa hướng về ở giữa khép lại, tất cả huyết nục cấp tốc ngưng tụ, trong nháy mắt lần nữa tạo thành thân thể của hắn. Hắn khuôn mặt yêu dị, đứng tại giữa không trùng, bằng phảng ngũ quan trên phảng phất có vô hình ánh mắt, tại hướng về Dương Phóng xem ra, ngạc nhiên nói, "À, ngươi vừa mới đó là cái gì thủ đoạn, có thể để cho ta cũng cảm giác được linh mô, như có một loại thần linh ký tức, đây là thần trùng." Dương Phong diện mục lạnh lẽo. Không chết Cười ha ha, ngươi rế không chết ta, ta nói có thể thụ ta 10 chiêu bất tử, ta mới có thể buông tha các người, nhưng bây giờ ta còn một chiêu đều không có ra người liền muốn đi, chẳng phải là quá dễ dàng sao? Cái kia quỷ dị bóng người phát ra trận trận tiếng cười. Hắn tựa hổ không sợ hãi, quần áo phiêu động, lần nữa hướng về Dương phóng một bước đi tới. Dương Phong ánh mắt lạnh lẽo, thân thể trong nháy mắt liên tiếp, lĩnh vực bộc phát, lôi âm chấn nhiếp, lại là hàm ẩn mấy chục trọng chấn động chỉ lực một trường trực tiếp khắc ở trên người hắn, vang một tiếng, để hắn chia năm Sau đó Dương phóng quanh thân chấn động, vô quang hiện hiện, một cái to lớn hắc ám vòng xoáy xuất hiện ở trước mắt khu vực, đối những này huyết nục nhanh chóng tanướt. Nhưng đột nhiên Dương phóng ngẩng mày, di hình hóa ảnh, trực tiếp từ biến mất tại chỗ, sát na xuất hiện ở một cái khác khu vực. Chỉ gặp tại hắn vừa mới đất lập thần, cái tiêu đạo quỷ dị bóng người lần nữa nổi lên, ngũ quan ngay ngắn, khí tức yêu dị, lộ ra từng tia từng tia nụ cười quỷ dị, nói: "Không, có ích là gì, ngươi vẫn là giết không chết ta, dù là ta chỉ có một giọt tiên huyết vẫn còn, đều sẽ không ngừng phục sinh, thủ đoạn của ngươi thật làm cho ta càng ngày càng cảm thấy hứng thú." Đám người nhao nhao kinh hãi chỉ cần có một giọt tiên huyết, liền có thể không ngừng phục sinh. Ngươi đến tuột cùng là cái gì đồ vật?" Dương Phóng lạnh giọng hỏi thăm. "Ta nha, ta cũng không biết rõ ta là cái gì đồ vật. Ta tỉnh lại sau giấc ngủ, toàn bộ thế giới liền đại biên dạng, ngay cả ta cũng mất trí nhớ, bất quá, ta chỉ phải biết mỗi thôn phệ một cao thủ, ta liền sẽ cường đại một phần, thôn phệ càng nhiều ta liền có thể càng mạnh." Quỷ dị bóng người nhìn chăm chú lên Dương Phóng, lên tiếng cười nói, "Cho nên ta mới tốt hết tâm kế đem các ngươi dẫn tới, ngươi cũng đừng lại vùng vẫy, ngoan ngoãn cùng ta dung hợp là một, há không càng tốt hơn." Hô. Thân thể của hắn lần nữa hướng về Dương Phóng đi tới, xuyên toa không gian, nhanh đến cực hạn. Dương Phóng trong lòng phát lệnh. Quái vật này đúng là gần nhất mới thức tỉnh. Tỉnh lại sau giấc ngủ, thế giới liền đại biến dạng rồi. Chẳng phải là nói hắn sống vô số năm? Ẩm. Dương Phóng lại là một chiêu đem hắn trấn vỡ ra, hóa thành mảng lớn huyết vụ. Nhưng cùng trước đó, đối phương thân thể xuất hiện lần nữa, quần áo phiêu động, tiếng cười không giảm, toàn vẹn không có bất luận cái gì suy yếu chỗ, liền liền thần chủng thôn không cách nào nhất đem hắn nuốt hết. Thế nào? Còn muốn tiếp tục đánh sao? Ta biết rõ ngươi ý nghĩ. Ngươi cho rằng ta mỗi lần phục sinh đều sẽ hao phí tinh lực, cho nên mới đem ta lần lượt đánh nát, lần lượt tiêu hao tinh lực của ta, nhưng vô dụng, ta mỗi lần phục sinh, không nhận bất kỳ ảnh hưởng EI, coi như chính ngươi là lượng. Hao hết, ta cũng vẫn như cũ không có việc gì. Hắn chắp hai tay sau lưng, ngữ khí ung dung. Thật sao? Ta nhìn chưa hắn, dưỡng phóng chăm chú nhìn thân thể của hắn, trong lòng hiện ra một cái ý nghĩ, cười lạnh mở miệng. Chưa hắn, kia quái dị bóng người lần nước người, nói, các ngươi nhân loại luôn luôn chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, đã rằng này, vậy ta liền để ngươi xem thật kỹ một chút là được. Xoát. Hắn bước chân một bước Lần nữa hướng về Dương phóng thân thể cấp tốc tiếp cận đi qua. Bất quá đúng lúc này, Dương phóng đột nhiên bạo hống, lôi âm một phát. Ầm ầm. Tứ phía bốn phương tám hướng không gian lần nữa giam cầm, đột nhiên ngưng làm một thể, sau đó bốn cái vô cùng quỷ dị vòng xoáy bỗng nhiên hiện hiện, lóe ra tử, thanh, hoàng, hắc bốn loại khác biệt nhan sắc. Tứ vực luân hồi. Bốn cái vòng xoáy vừa mới hiện hiện, tựa như cùng kết nối hướng về phía bốn phía hoàn toàn khác biệt quỷ dị không gian, tản mát ra từng đợt cuồng mãnh hấp lực, hướng về kia nói quái dị bóng người cấp tốc nuốt sống sụt dưới. Cái kia đạo quái dị bóng người bị giam cầm thân thể, lộ ra kinh ngạc, đội vàng ngẩng đầu nhìn lại đây là ba rất nhanh hắn lộ ra kinh dị. bởi vì hắn phát hiện cái này bốn cái quỷ dị vòng xoáy, lại liên tiếp bốn cái khác biệt không gian thông hướng vô tận không biết chỗ đang điên cùng dắt thân thể của hắn muốn đem hắn thân thể kéo thành 4 phần phân biệt trấn áp tại bốn cái khác biệt không gian Mặc dù hắn có thể tích huyết chúng sinh nhưng cũng là có điều kiện nếu là thân thể bị chấn áp tại bốn cái khác biệt chiều không gian không gian như vậy hắn căn bản không có khả năng lần nữa chúng sinh đối phương làm sao lại nắm giữ khủng bố như vậy thần thông mà lại bốn cái khác biệt không gian bên trong lại tất cả đều chuyển đến cực kỳ nồng đậ thần linhký thức Thật giống như có bốn tôn vô cùng kinh khủng hoạt thần ẩn tàng trong đó. Hắn vội vàng liều lĩnh rằng co, toàn thân trên dưới tản mát ra từng đợt thần bí chỉ lực, muốn tránh thoát dương phóng lĩnh vực, thoát khỏi loại này quỷ dị vòng xoáy tốn vệ. Nhưng căn bản vô dụng. Dương phóng trực tiếp khống chế lại bốn cái vô cùng quỷ dị vòng xoáy, hướng về kia nói quỷ dị bóng người thân thể nhanh trong dàn tới. Quỷ dị bóng người lập tức lộ ra trận trận vẻ hoảng sợ. Bất luận là vòng xoáy bên trong lực lượng kinh khủng, vẫn là bên trong dị thường nồng đậm thần linh khí thức. tất cả đều để hắn cảm thấy trận trận cả da đầu. Chẳng lẽ trong này còn có hoạt thần? Không muốn. Hắn trong miệng kêu sợ hãi. Mắt nhìn xem bốn cái vòng xoáy cấp tốc thôn phệ mà đến, hắn trực tiếp phát động cấm thuật, thân thể bỗng nhiên tự bạo, vang một tiếng, hóa thành một mảnh cực kỳ khủng bố dòng năng lượng, như là một cái to lớn mây hình nấm trực tiếp ở chỗ này nổ tung, kinh khủng quang mang quét ngang chu vi. Dương phóng biến sắc, vội vàng khống chế lại bốn cái quỷ dị vòng xoáy, nhanh chóng thôn phệ cùng hấp thu những này kinh khủng dòng năng lượng. Màng lớn năng lượng khí tức tại bị cấp tốc hóa giải, như là nước sông nghiêng, hết thảy tràn vào đến kia bốn cái quỹ dị vòng xoáy bên trong. Quỷ người thừa dịp tự bạo trong mắt, liền thủ tự thân ra, hướng về phương tám xạ mà đi. Nhưng cuối cùng như thế, vẫn là có đại lượng huyết nục bị bốn cái vòng xoáy cấp tốc nuốt mất. Xoát. Quỷ dị bóng người thân thể lần nữa ở phía xa phục sinh, sắc mặt trắng bệnh, lộ ra kinh dị, xa xa ly khai Dương Phóng, nói: "Ngươi ba ngươi đây là thủ đoạn là gì?" Dương Phóng nhướng mày, nhìn về phía cái kia đạo quỷ dị bóng người. Loại sinh vật này quá quá dị, loại trình độ này thế mà còn có thể chạy thoát. Ngươi không phải là muốn cùng ta so chiêu sao? Muốn đem ta lưu lại sao? Vì sao còn không qua đây?" Dương Phong mở miệng. "Tiên điên, tiên điên." Cái kia quỷ dị bóng người lộ ra kinh hãi, nói: Ngươi cái này tên điên, ta mới không cùng ngươi so triêu." Hắn trực tiếp quay người liền đi, lại một khắc cũng không muốn chờ lâu. Từ phía bốn phương tám hướng nguyên bản sôi trào mãnh liệt nồng đậm sương mù lập tức bắt đầu nhanh chóng tiêu tán. Đường ra xuất hiện. Đám người kinh hô, vội vàng nhanh chóng hướng về bên ngoài vào tới. "Đi." Dương Phong khẽ quát một tiếng, cũng trực tiếp hướng về bên ngoài nhanh chóng lướt tới. Tứ vực luân hồi. Đây là tại hắn triệt để tu thành lĩnh vực đến nay, lần đầu vận dụng. Quả thật đại. Trước đó mặc dù đã từng động tới, bất quá kia thời điểm lĩnh vực còn chưa để thành hình, chỉ có thể duy trì 7-8 giây. Cho nên tứ vực luân hồi cũng căn bản không có bao nhiêu lớn tác dụng, nhưng bây giờ, uy lực của nó không thể so sánh nổi. Chiếu loại này khu vực phát triển, sau này chưa chắc không thể lấy diễn biến thành trong truyền thuyết lục đạo luân hồi. Dương phóng con mắt chấp động, bốn cái thần trùng, đại biểu 4 cái khác biệt vòng xoáy. Như vậy nếu là 6 cái thần trùng, uy lực càng mạnh. Nói là lục đạo luân hồi, cũng không phải không thể. Sau nửa canh giờ, bóng người lẫm lẫm. Từng vị cao thủ cuối cùng từ nồng đậm trong sương mù trắng cấp tốc lao đến, mỗi người đều dị thường chật vật, lòng còn sợ hãi. Bọn hắn quay đầu nhìn lại, đều có loại trở về từ cõi chết cảm giác vừa mới cái chủng loại kia sinh vật vô cùng cái dị, liền đệ tam thiên thê cao thủ thế mà đều giết không chết hắn. Thân thể bị đánh nát bao nhiêu lần, đều có thể lần nữa gây dựng lại. Đơn giản yêu dị, là âm u, nơi này tiếng sáo căn bản chính là một trận âm u, trước đó còn tại trong cổ miếu không có đi ra khỏi người, đoán chừng muốn toàn bộ chết hết. Quách Tử Minh sắc mặt biến đổi, trong lòng mọi người run lên. Không tệ, đáng thương bọn hắn không tiếc vạn giảm xa xôi, đuổi tới nơi đây. Hiện tại chỉ sợ không có một cái có thể còn sống đi ra. Nếu không phải bọn hắn đi theo Dương Phóng đi ra, tuyệt đối cũng trốn không thoát vượn chết. Đương nhiên, đám người đem ánh mắt lần nữa hướng về Dương Phóng nhìn lại, muốn cảm ơn, lại phát hiện Dương Phong thân thể sớm đã chẳng biết lúc nào rời đi, biến mất không thấy gì nữa. Vị kia tiền bối rời đi, thực lực thật là khủng khiếp, vị tiền bối này đến tột cùng là phương nào thần thánh? Không phải là Thương Khung Thần Cung hoặc là Thần Tích phường Cao nhân? Đám người nhao nhao tự nói. Bọn hắn lần nữa nhìn thoáng qua xương trắng, dùng mình một cái, cấp tốc rời xa nơi đây, một phương hướng khác. Dương Phóng chắp hai tay sau lưng, quần áo động, hướng về nơi xa đi đến, âm thanh lạnh lùng nói, tiếng sự tình như vậy mà tôi, tiếp xuống ngươi không cần đi theo ta, về phần nô đằng sau để ta tới tìm kiếm. Vâng, Tôn giả." Một bên Huyền Long đạo nhân kính cẩn nói. "Không hổ là thần bí khó lường bạch vô thường. Tối nay hắn là triệt để mở rộng tầm mắt. Có đối phương xuất thủ, nô ba hẳn là rất nhanh liền có thể bị tìm tới, về phần đánh lén bọn hắn đám kia người thần bí, đoán chừng cũng một cái đều trốn không thoát." Hai người ở ngoài thành chia tay, giữ phóng mặt không biểu lộ, sau khi vào thành, trực tiếp trong thành đường đi bên trong chẳng có mục đích hành đầu. Dù sao đối phương đã đem loại kia vô hình hương phấn cho hắn, tiếp xuống chỉ cần mở rộng phạm vi tìm kiếm một cái là được. Một khi các loại nơi này nhiệm vụ hoàn thành, Hắn liền có thể tìm kiếm khắp hẻm mở đạo đồ. 3. Chương 368, Dương Phóng xuất hiện. Hai ngày sau, phồn hoa to lớn huyền kinh thành bên trong, do người quần quật, náo nhiệt phi phạm. Một người mặc áo bào đen, thân thể cao gầy bóng người xuyên qua ngọ hẻm rơi, thân thể rẽ trái rẽ phải, thần bí khó lường, trực tiếp hướng về một chỗ vắng vẻ sân nhỏ cướp đi vào. Trong sân, sớm đã có ba đạo bóng người chờ đợi đã lâu, hai nam một nữ, khí độ phi phạm, tuổi tác đều đã không nhỏ, nhìn tối thiểu 40 có hơn. Ngoài thành tin tức truyền tới, quả nhiên không phải cái gì thần quốc đại môn mở ra là có một đầu sinh linh cực kỳ đáng sợ quái phá, nó đang cố ý dẫn tới cường giả khắp nơi tiến hành thôn phệ, hiện tại các đại thế lực tất cả đều tử vong thảm trọng. Người mặc hắc bảo cao gầy bóng người, trong miệng cười nhẹ nói. Trước mắt mấy người lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Cũng may Thiên toán tử tính toán không bỏ sót, kịp thời cảm thấy dị thường, để nhóm chúng ta toàn bộ rời xa, bằng không chỉ sợ nhóm chúng ta cũng sẽ khuynh xào mà động, tiến đến thăm dò kia phiến khu vực. Trong mấy người nữ tử, một mặt rung động chi sắc, nói, nơi đó đến tột cùng là sinh vật gì? Nhiều như vậy thánh linh cấp cao thủ đi qua, đều không thể làm gì được nó sao? Thương không thần cung, thần thích phù người cũng không được sao? Không biết rõ là sinh vật gì, nhưng thiên toán tử nói qua, liền hắn cũng không tính ra đến đối phương bản thể, chỉ biết rõ gì thường đáng sợ, tràn ngập không rõ, bất quá, khuya ngày hôm trước tiến vào người, cũng không có thương không thần cung, thần thích phù người, bọn chúng cũng không phải toàn bộ chết thảm, có một nhóm người ngược lại là còn sống ra. Áo bào đen cao gầy bóng người mỉm cười, nói, nhưng coi như còn sống, bọn hắn cũng đều tâm kinh đảm hẳn, mượn cơ ồn cung ra, không muốn lại dễ dàng gặp người. Những người khác nhao nhao gật đầu. Trải qua loại này chuyện quỷ dị, đoán chừng phần lớn tâm thái của người ta đều sẽ xảy ra vấn đề. Không mật ý đi ra ngoài cũng coi như bình thường. Đúng rồi, thiên toán từ đâu? Thính ra cái tiếng ngô bà tung tích sao? Trong đám người, một vị nam tử khôi ngô cười nói, "Yên tâm, đã tính tới, cái này ra hỏa muốn chạy ra lòng bàn tay của chúng ta, không có dễ dàng như vậy, trừ hắn ra, còn có một cái Huyền Long đạo nhân, bất quá cái này lao đạo xem thời cơ cơ nhanh, tối hôm qua liền đã chạy mất." Áo bào đen cao gầy bóng người cười nói, "Còn có một việc, căn cứ thiên toán tử suy tính, địa phủ bên trong lại phái ra cao thủ, hư hư thực thực là Hắc Bạch vô thượng bên trong Bạch vô thượng, mà lại." Hắn sắc mặt bỗng nhiên trở nên trọng, trầm ngâm nói, Thiên toán tử đề nghị nhóm chúng ta lập tức từ bỏ truy tung nô ba, bằng không sẽ có nguy cơ rất lớn, còn nói, loại nguy cơ này hẳn là vị kia Bạch Vô thường. mang tới. Bạch Vô thường. Bên người mấy người lộ ra vẻ kinh ngạc. Địa phủ Bạch Vô thường, Thánh linh đệ tam tiên thế, thế mà đem cái này ra hỏa cũng cho kinh động đến. Một vị lao giả mày nhân lại, trong miệng nói nhỏ, khó trách tiên toán tử khuyên nhóm chúng ta từ bỏ ba. Mấy người khác tất cả đều trở nên ngưng chọc lên. Chưa chắc nhất định phải từ bỏ. Đương nhiên, trong đám người vị nữ tử kia cười nhẹ một tiếng, nói, ta ngược lại thật ra cảm thấy Nhóm chúng ta có thể lợi dụng loại này cảm giác tiên chi năng lực, tính toán một cái cái kia bạch vô thường, hắn thế nhưng là đệ tam tiên thế, lại là địa phủ hộ tâm thành viên, nếu là đem hắn cầm xuống, tháng qua Ngô Ba không biết do gấp bao nhiêu lần. Ừm. Đám người nhao nhao con mắt lóe lên. Cái này chỉ sợ không lớn dễ dàng a. Áo bào đen cao gầy bóng người mở miệng. Đệ tam tiên thế, cũng không phải nói một chút mà thôi. Đối phương bên ngoài thân tồn tại phòng ngự lớp màng bên ngoài, gần như bất tử bất diệt. Coi như bốn người bọn họ liều chết một trận chiến, cũng không có khả năng giết chết đối phương lấy thực lực của chúng ta tự nhiên không có khả năng, bất quả nếu là mời được thánh minh những người khác đâu. Lấy vô tâm tính cố tình, ta không tin hắn còn có thể may mắn còn sống sót. Nữ tử kia Nhãn Thần sắp bén, nói: "Thiên toán tử danh xưng tính toán không bỏ sót, đây là một cái cơ hội, một khi bỏ lỡ cái này cơ hội, lại nghĩ khoảng cách gần tính toán địa phủ cao tầng, coi như khó càng thêm khó. Cái này." Đáng người Nhãn Thần chớp động, đối mặt: "Nếu là như vậy, kia nhóm chúng ta hẳn là mau chóng hành động, chậm thì sinh biến, vị kia Bạch Vô Thường đoán chừng cũng đang tìm kiếm Ngô ba, nhóm chúng ta phải lập tức hành động, đem Ngô ba khống chế lại mới được." Chỉ có khống chế lại Ngô Ba mới có thể lại lợi dụng Ngô Ba, giận xuất đối phương. Áo bào đen nam tử cao gợi nói: "Không thể, khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán, không thể do dự." Ta đi liên hệ Thánh Minh tiền bối. Đi." Mấy người lập tức hành động, tốc độ nhanh chóng, phân công rõ ràng. Nửa ngày sau, Tiến lặng gian phòng bên trong, Dương phóng ngồi xếp bằng giường, không lúc nhích, hai tay tương hợp, kết lấy một loại thần bí khó lường phát tấn, một loại âm dương chạy xuôi khí tức từ hai tay của hắn ở giữa liên tục không ngừng ra bên ngoài khuếch tán. Tay trái là dương, tay phải là âm. Dương giả đại biểu sinh, âm giả đại biểu chết. Âm Dương chuyển hóa, sinh tử khí tức giao hòa, thần bí khó lường. Theo hắn song thủ ấn phát không ngừng cải biến, loại này sinh tử khí tức giao hòa cảm giác cũng càng thêm nồng đậm. Đến cuối cùng ngay tiếp theo Dương phóng tự thân khí tức cũng vì đó biến hóa. Một hồi biến cổ quặng như gỗ mục, một hồi biên tràn đầy như mặt trời mới mọc. Vừa đi vừa về lấp loé, quỷ dị khó lường, trên người sinh mệnh khí tức một hồi biến mất, một hồi xuất hiện, như cùng ở tại người sống cùng người chết ở giữa vừa đi vừa về biến hóa. Âm Dương ấn. Xoát. Thật lâu, Dương Phong mới lần nữa dừng lại, hai mắt mở ra, trong miệng nhẹ nhàng nôn một hơi hơi thở, lộ ra một Cái này âm dương ấn quả nhiên cao thâm mà chắc, luyện đến cực hạn, sinh tử khí tức có thể tùy ý khống chế, đã có thể để cho một cái người sống trong nháy mắt hóa thành người chết, cũng có thể để một cái vừa mới chết không lâu người, lần nữa hóa thành người sống ba thật là không thể tưởng tượng. Dương Phóng nói nhỏ, hắn càng là tập luyện, càng là có thể cảm giác được trong đó cao thâm cùng huyền diệu. Có thể hóa chết mà sống, hóa sinh là chết, có rất nhiều thần bí diệu dụng. Dương Phóng lần nữa nhìn về phía bảng, chỉ gặp cột một của bảng, hiện tại vẫn còn dư lại cuối cùng 5 cửa tuyển học không có triệt để viên mãn. Nguyễn Kiếm tinh thông đệ nhị trọng, 6000, 600 Phục Thiên thủ đăng đường nhập thất, 40009000. Hư Không bộ đệ tam trọng, 75008000. Âm Dương ấn đại thành, 20007000. Khai Thiên ấn nhập môn, 15004000. Hiện tại khiếm khuyết chỉ là thời gian, nếu là thời gian sung túc, hắn là không được bao lâu, nhưng vũ khí này liền có thể toàn bộ viên mãn. Dương Phóng tự nói, nếu không phải là có địa phủ nhiệm vụ tại kéo lấy chính mình, hắn thật muốn tìm địa phương trực tiếp ẩn cư, trước đem tất cả võ khí triệt để viên mãn lại nói. Nhưng hiện tại địa phủ nhiệm vụ một mực dây dưa chính mình, trong mỗi ngày thời gian có bó lớn bó lớn đều đang lãng phí. Từ khi đêm đó rời đi về sau, đến bây giờ đã là ngày thứ 3. Ba. Đương nhiên, Dương Phóng lộ ra sắc mặt khát thường, lật bàn tay một cái, xuất hiện một cái màu đỏ bình ngọc, chỉ gặp toàn bộ màu đỏ bình ngọc đang không ngừng rung động, phát ra thanh âm rất nhỏ. Hắn trực tiếp nổ nó bình. Chỉ gặp bên trong kim quang lóe lên, trong nháy mắt bay ra một cái móng tay lớn nhỏ màu vàng kim giáp trùng, ông ông tác hưởng, vây quanh gian phòng xoay tròn, sau đó trực tiếp hướng về bên ngoài bay đi. Kim giáp trùng, nô ba hạ lạc xuất hiện. Dương con mắt ngưng tụ. Hắn trong nháy mắt vươn người đứng dậy, thân thể nhón một cái, cùng hướng về phía cái kia màu vàng kim giáp trùng. 3 ba ngoại thành, dị thương phồn hoa tiểu trấn, lấy trăm ngựa nuôi bò làm chủ. Bên trong thành đại bộ phận gia tộc chu ngựa, châu trận, cơ hồ đều là xây ở chỗ này tiểu trấn bên trong. Trừ cái đó ra, phu cần một chút giang hồ nhân sĩ cũng đều đưa thích đi vào chỗ này tiểu trấn tự mình chọn lựa một thoát tốt nhất tuấn mã, coi như cơ lực. Trải qua thời gian dài, này trấn viễn gần nghe tiếng, cơ hồ mỗi ngày đều có thể nhìn thấy vô số giang hồ nhân sĩ bóng dáng. Giờ phút này, ven đường quán trả khu vực, hội tụ không biết rõ bao nhiêu giang khách. Ngày mùa hè chó chang, chu vi phân ngựa lên, con rồi ò ngỏng, khí huyên thiên. Muốn bao nhiêu giờ giấy bẩn thịt có bao nhiêu giờ giấy bẩn thịt hữu. Phi, Vương Buon hung hăng hứ từng ngụm từng ngụm nước, ngừng thở, hướng về phía trước quán trà đi đến, máng, đúng là mẹ nó thôi, mẹ nó, mến thở công đều vô dụng, tiểu nhị, mau tới một bình tốt nhất Bích Loa Xuân, cho ra thấm giọng nói. Hắn hung hăng đập tại trên mặt bàn. Được rồi. Quán trà tiểu nhị gào to một tiếng, cấp tốc chuẩn bị. Sau lưng Vương Buon thì là ý cười đầy mặt thượng hải người tổng phụ trách Thạch Tình Nghiêm, cùng với hai vị người xuyên Việt Lữ Thanh, nguyên hai người. Vương Bùn, cũng đã sớm nói, nơi này là chuồng ngựa, thương vị gây muối, để ngươi không được qua đây. Ngươi hết lần này tới lần khác tới, thế nào, không chịu đổi à?" Thạch Tỉnh Nghiêm cười nói, cùng hắn, cái này Vương Buôn cũng là một vị người xuyên việt. Bọn hắn bốn vị người xuyên việt đều là xuyên qua tại Huyền Kinh thành phụ cận. Thạch Tỉnh Nghiêm tại dị giới thân phận chính là một vị tiêu cục tổng tiêu đầu trưởng tử, bây giờ tu vi đã tại siêu phẩm cửa thứ nhất sơ kỳ. Mà bên người cái khác ba vị người xuyên việt cũng còn không có bước vào siêu phẩm, như cũ tại tiểu phẩm, thập phẩm cảnh giới bồi hồi. Bởi vì mượn Thạch tình Nghiêm quan hệ, ba người cũng đều tại tiêu cục nhậm chức, tháng đãi ngộ không ít. Vương Buôn, tiêu cục đám kia lắm mã, móng mày mòn trọng, đã không thể lại chạy Chúng ta thế nhưng là dâng tổng tiêu đầu mệnh lệnh tới chọn lựa mới ngựa, chuyện này nhưng không qua loa được. Vị kia người xuyên việt bên trong nữ tử, Lữ Thanh mở miệng cười nói, nàng thân cao 168 khoảng chừng, mặc một bộ vừa vặn váy dài, và áo rủ xuống tới đầu gối, lộ ra trắng nõn cổ chân cùng bắt chân, cũng không ảnh hưởng đi đường cùng động thủ. Nhìn có chút ý quan, yên tâm, ta đã tới, chắc chắn sẽ không từ bỏ, mẹ nó, cùng lắm thì chính là hôn chết mà thôi." Vương Bốn nói. Bên người mấy người đều là phá lên cười. Bọn hắn ngồi trên quan trà, bắt đầu lẳng lặng thưởng thức trà, đồng thời động thủ bên trong quァs. Quặp trước mắt con rồi cùng mùi thối, loại này khí tức tại mùa hè phát ra, coi là thật để cho người ta khó mà tưởng tượng. Làm sao còn có người tại cái này loại này địa phương mãi nghệ? Ngư Nguyên như mày, quay đầu nhìn về phía một bên nơi hẻo lánh. Các tỉnh nghiêm mấy người cũng đều nhìn sang, trong lòng kinh ngạc. Cách đó không xa dưới một cây lại thụ, một cái hai mắt mù lão giả, quần áo tả ơi, lôi kéo đàn nhị hồ, đang ngồi ở nơi đó, kéo thanh âm mềm mại, chi chi rung động, cũng không chê thối. Có lẽ là cái gì cao nhân ẩn sĩ đâu? Lữ Thanh cười nói, cao nhân ẩn sĩ. Vương Buôn cười cười, nói Cao nhân ẩn sĩ, nhưng không có dấu ở cái này, nếu là hắn, cao nhân ẩn sĩ, vậy ta chẳng phải là thành Ngọc Hoàng đại đế, các người đều là tiên thần chuyển thế. Bên người mấy người lần nữa nợ nụ cười. A, ngươi nhìn, bên kia không phải lại tới một cái quái bói. Lữ Thanh huống một ngụm trà lạnh, chỉ hướng giao lộ chỗ. Mấy người sắc mặt kinh ngạc, lần nữa đem ánh mắt nhìn qua. Chỉ gặp một kẻ thân thể còn xuống, tóc trắng dối tung, mặc màu xám áo choàng lão nhân, hai mắt nhắm nghiền, dẫn theo một mặt thiết quái thần toán có khí, hướng về bên này từng bước một đi tới. Hắn điên rồi. Con mắt ngủ, cái mũi không ngủ đi, hướng tối như vậy địa phương tới làm gì? Vương Buôn hồ nghi, có lẽ hắn là chuyên môn cho giang hồ nhân sĩ xem bói đây này. Lữ Thanh giải thích. Thạch Tình nghiêm lại những mày, đem ánh mắt từ vị kia thiết quái thần toán lão nhân trên thân rời, nhìn về phía một phương hướng khác. Nơi đó, là một mảnh che lấp rừng cây chỗ, cũng không ít giang hồ khách ở nơi đó nghỉ chân. Một vị thân thể thon gầy, như là cây vậy trúc, mặc một bộ đen như mực trường bào bóng người, đang từ nơi đó cất bước mà ra, trên người áo bào đen giống như là có thể hấp thu tia sáng, mang đến một cố quỷ dị ảo giác. Càn mâu chốt chính là. Theo đối phương bước chân đi ra, Thạch Tỉnh nghiêm trực tiếp sinh ra một loại huyền diệu khó lường hùng vị cảm giác. Một sát na, giống như là không gian vật bèo, tia sáng chớp trước. Vị kia người mặc áo bào đen, như là gầy cây gậy trúc bóng người, như cùng ở tại nhanh chóng phóng đại đồng dạng. Một bước đi ra, toàn bộ thân hình trực tiếp biến đến 4-5m, chờ bước thứ 2 đi ra, thân thể tiến một bước phóng đại, trực tiếp biến thành 10 mấy m. Hắn thẳng đến vị kia Thiết Quái Thần toán lao nhân mà đi, nâng lên một cái thủ trượng, khiến cho không gian sụp đổ, thiên địa mông lung, đi lên hướng về kia vị Thiết Quái Thần toán lao giả hùng hang ép xuống. Không nói một lời, lại trực tiếp động thủ. Thánh linh! Thạch Nghiêm kinh hãi lối ra. Cái gì? Bên người ba người cùng nhau quay đầu, trong mắt co lại cũng đều cảm thấy được cái này kinh khủng một màn. Đương nhiên, bọn hắn nhìn thấy cao mười mấy mét bóng người, không thể nghĩ ngờ đều là ảo giác, là đối phương lĩnh vực cùng tinh thần trọng chất về sau hình thành cục diện quỷ dị. Trên thực tế đối phương thân cao ý nguyên vẫn là cao như vậy, chỉ là bọn hắn không nhìn thấy chân tướng mà thôi. Mà để bọn hắn càng thêm giật mình sự tình phát sinh, tại vị kia áo bào đen bóng người một trưởng vỗ đi xuống sân a, nguyên bản bị bọn hắn cho rằng là giang hồ phế tử, thiết quái thần toán lão giả, lại là khí tức biến đổi, cũng giống là trong nháy mắt phóng đại, khí tức bằng bạc, câu thông thiên địa pháp lý, trong tay cờ sĩ bỗng nhiên nổ tung, một nguồn Trương Kiềm Suất khiếu, như là tiêm điện, hướng về lão bảo đen lão giả cực tốc đi tới. Ken ken ken ken. Hai người thanh âm chói tai, lĩnh vực va chạm, không gian vặn bẹo. Từ phía bốn phương tám hướng trong nháy mắt phát sinh kinh khủng bạo tác. Thạch Tình Nghiêm bọn người tất cả đều lộ ra kinh hãi, vội vàng liệu lĩnh cấp tốc rút lui. Những phương hướng khác giang hồ khách càng là hốt hoảng chạy trốn. Chết thảm ở hai người lĩnh vực giao phong hạ không biết rõ có bao nhiêu, nhao nhao kêu thảm một tiếng, thân thể nổ tung, hóa thành một mịt. Mà đúng lúc này, lại làm một đạo kinh khủng bóng người trong nháy mắt xuất ra. Thạch Tình Nghiêm người vội vàng hãi nhiên quay đầu chỉ gặp lao ra cao thủ chính là mới vừa rồi cho bọn hắn đổ nước cửa hàng tiểu nhị. Tiệm tiêu tiểu nhị một bước xuống ra, thân thể nhoáng một cái, giống như là có vô hình thiên địa đại thế đặt ở trên người, lĩnh vực cùng tinh thần tất cả đều khuyết tán mà ra, thiên địa lờ mờ, quần phong gào thét, như là một nháy mắt địa ngục cửa lớn mở ra, toàn bộ không gian đều trong nháy mắt hóa thành đen như mực. Hắn một trưởng vô đi qua, âm trầm giết lạnh khí tức bao phủ bốn phương tám hướng, tựa như đem tất cả mọi người cho bao quạ ở bên trong đồng dạng. Thạch Tình Nghiêm người trong lòng một giật mình, vội vàng liều lĩnh vận chuyển chân khí chống cự, để phòng bị loại này hàn ý đông sát. Phanh phanh phanh. Ba đạo bóng người như tiệm điện giao thủ, tất cả đều là đệ nhị thiên thê, nhanh đến cực hạn. Từ phía bốn phương tám hướng ngựa tràn kinh, hiên ngang hí dậy, không biết rõ bao nhiêu ngựa bị đánh chết. Bị vây công thiết quái thần toán lao giả, tựa hồ vốn là có tổn thương mang theo, sắc mặt trắng bệnh, rất nhanh chóng đỡ chịu không nổi, cuồn cuốn tiên huyết, bàn chân đập mạnh, liền muốn trực tiếp ly khai nơi đây. Nhưng ngay tại hắn vừa mới rời đi, đột nhiên, sau lưng mặt đất hoàng quang lên. Một nữ tử thân thể trong nháy mắt từ lòng đất nổi lên, nhẹ nhàng cười một tiếng, nô da trắng tình trưởng, trực tiếp một trường vô gia. Thiết quái thần toán lão giả sắc mặt đại biến, vội vàng cấp tốc trở lại, nhưng sớm đã không kịp. Ẩm. Thanh âm ồ ạt, hắn cuồn cuộn máu loãng, tại chỗ bay ngược mà ra, đánh mất chiến lực, tung hăng đệ ở nơi xa. Ba người lĩnh vực xen lẫn, phong tỏa không gian, trực tiếp hiện lên ba cái phương hướng khác nhau, đem kia sắc khỏe trực đoạn lao giảm một mực cấp chế. "Noba, bị ngươi chạy trốn lâu như vậy, thật đúng là không dễ dàng." Nữ tử kia nhẹ nhàng cười nói, nàng thân thể cao lớn, hai chân thon dài hữu lực, mặc một bộ cổ điển trang, tóc đầu như thác nước. "Các ngươi ba là các ngươi?" Noba sắc mặt trắng bệnh, ở vào ba người trọng chất trong lĩnh vực, khó mà tránh thoát. Sợ hãi nói, các người rốt cuộc là ai? Tuyệt đối không nghĩ tới, càng lại lần bị đám người này cho chận đứng. Người nào? Tự nhiên là cùng địa phủ có thủ người. Kia thân thể cao gầy, mặc áo bào đen bóng người lộ ra làn đồng tiêu dung, bất quá, nơi này cũng không phải nói chuyện chi địa, còn xin ngươi cùng chúng ta đi một chuyến đi. Hắn thân thể nhoáng một cái, sát na tiếp cận mà đến, một cái đại thủ trực tiếp chụp vào Ngô Ba thân thể, liền muốn mang đi. Nhưng vào lúc này, đột nhiên, một cái quan hậu trắng non thủ trưởng từ Ngô Ba sau lưng không có dấu hiệu nào trong nháy mắt ló ra, đón gió biến lớn, che không gian trực tiếp vụt một cái về phía áo bào đen cao gầy bóng người thủ trưởng. Áo bào đen cao gầy bóng người biến sắc, tựa hồ sớm đã đoán được sẽ có người đến, vừa mới cầm ra đi thủ trưởng vội vàng lùi về, thân thể loé lên, sắt na rút lui. Lại tại ngàn cân treo sợi tóc ở giữa trực tiếp tránh đi đối phương đại thủ. "Ôi." Loba sau lưng chuyển đến nhẹ tiêu thanh âm, nói, "Đùa dịch chuyển tức thời." Dương phóng lộ ra vẻ kinh ngạc, nghĩ không ra đám người này thế mà liền loại này phù điều có, mà lại dùng cực kỳ quả quyết. Loba nghe được âm, trong lòng giận mình, vội vàng cấp tốc quay đầu. Nhưng lạ lần này đầu, trong mắt, trường tò mắt bạch ba bạch vô thường. hắn trong miệng lặng nào. Sau lưng khu vực, chẳng biết lúc nào sớm đã xuất hiện một người mặc áo bào xanh, dị thường khôn ngo, mang theo màu đỏ ngạ quỷ mặt nạ thần bí bóng người, vô hạn cao, vô cùng lớn, vô hạn xa. Khí tức sâu thẳm như là u minh. Tại hắn bên hông khu vực, thình lình treo một mặt màu trắng lệnh bài, lấp lóe lập lòe ngân quang. Lô Ba trong lòng trong nháy mắt mừng rỡ. Vô thường tôn giả tới. Quá tốt rồi, tôn giả bà ba cứu ta. Lô Ba vội vàng mở miệng, thanh âm kinh hảng. Đối diện ba người lại mây trôi nước chảy, tựa hồ mày mày đều không lộ vẻ kinh hảng, lộ ra nồng đậm Bạch Vô Thường, chờ ngươi đã lâu." Kia áo bảo đen cao gầy bỏ người mỉm cười. Bọn hắn lúc đầu có cái to gan hơn ý nghĩ, nghĩ mời Thiên toán tử tính ra Bạch Vô Thường chân thực thân phận cùng trụ sở, sau đó tụ tập cao thủ trước đối phó Bạch Vô Thường. Chỉ là theo Thiên toán tử nói, Bạch Vô Thường trên thân tựa hồ có dị bảo cách trọ, để hắn không cách nào tính ra Bạch Vô Thường đến cùng là ai. Chỉ có thể coi là ra Bạch Vô Thường chắc chắn sẽ tới cứu Noba. Cho nên bọn hắn lúc này mới lùi lại mà cầu việc khác, trước đối phó Noba, lại lợi dụng Noba dẫn suất Bạch Vô Thường, hiện tại xem ra, quả thật để Thiên toán tử nói trúng. Chương 369, đại tan. Bạch ba bạch vô thường Thạch tỉnh nghiêm bốn người chọn mắt hốt mồm xa xa nhìn xem đây hết thảy thế giới này tự nhiên cũng có địa phủ cũng có Minh quân cùng vô thường truyền thuyết điểm này cùng kiếp trước cùng loại nhưng là Minh quân danh hào lại không hoàn toàn tương đồng trước mắt thế mà xuất hiện một vị thần bí khó lường bạch vô thường hắn cũng là Thánh Linh lại sau này lui Thạch tỉnh Nghiêm nói nhỏ loại này cường giả giao thủ dễ dàng nhất tác động đến người khác lấy bọn hắn tu vi liền làm bia đỡ đạn tư cách đều không có giữ phóng quần áo siêu động ánh mắt sâu thẳm như là hai điểm bị dị vòng xoáyấn về trước mắt ba người nghỉ lại Không có bất kỳ lời nói nào phát ra, cũng không có bất luận cái gì động thủ hành vi. Riêng là hướng cái này vừa đứng, liền cho người ta một loại không lường được, không thể dò xét, không thể cản quỷ gì hào giác. Thật giống như trước mắt không còn là một người, mà là một chỗ huyên, một chỗ sâu không thấy đáy đại huyên. Trước mắt ba người lộ ra cười lạnh, đều là cấp tốc hướng về sau rút lui. Đệ Tam Tiên Thiên Thê cường giả, thực lực cao thâm mặt chắc, bọn hắn tự nhiên có tự mình hiểu lấy. Lấy ba người bọn hắn, tuyệt đối không thể nào là đối phương đối thủ. Nhưng dưới mắt cũng không phải bọn hắn ba người địch thủ, bọn hắn chỉ cần tại một bên lợi dụng lĩnh vực tiến hành phụ trợ là đủ. Ngay tại cái này ba người hướng về sau rút lui trong ném mắt, dị biên này sinh, nguyên bản một mực tại một chỗ dưới bóng cây, kéo động lên đàn nhị hồ người, đột nhiên mở hai mắt ra, như là một tôn thần linh khôi phục, thể nội bỗng nhiên bộc phát ra một cố cực kỳ hùng hàn khí tức. Cả người hắn trực tiếp từ dưới đất ngồi dậy, thân thể trở nên cao không thể chạm, một bước phóng ra, xoẹt một cái, xuất hiện tại dương phóng không xa, không lúc nick, hai mắt nhìn thẳng Dương phóng. Bên người không gian sụp đổ, tia sáng lung lung. Cả thể nội giống như là ẩn chứa một cái quỷ dị động. Thạch Tình Nghiêm bốn người lần nữa lộ ra vẻ kinh hãi, khó có thể tin. Vừa mới còn bị bọn hắn nôn hỏng bét mù mắt lao nhân, lại cũng là một vị cường giả tuyệt thế. Thạch đội Trưởng, cái này ba đây là thành linh cảnh giới gì?" Lữ Thanh run giọng mở miệng. "Đệ nhị thiên hề, ít nhất là đệ nhị thiên hề." Thạch tỉnh nghiêm ngữ khí nghiêm nghị. "Đệ tam thiên hề, quá mức phiêu miểu, hắn kiến thức thiển cận, căn bản không dám nhiều lời." Bạch Vô Thường, chờ đợi đã lâu. Vị kia đàn nhị hồ lão giả ngữ khí bình tĩnh, xuất hiện về sau, mở miệng nói ta, các ngươi biết rõ ta một tới. Dương phóng lần đầu mở miệng, mày nhăn lại, cảm thấy hồ Biết mình xuất hiện, chỉ có một cái huyền long lão đạo. Hắn bán chính mình. Đương nhiên Vì dẫn ngươi vào cuộc, nhóm chúng ta truyền môn tại đây đợi." Vị kia đàn nhị hồ lão giả đáp lại. Đương nhiên, Dương Phóng sinh ra cảm ứng, lần nữa quay đầu. Chỉ gặp ở phía sau hắn khu vực, lại là một tôn khôi ngô cao lớn bóng người nổi lên. Cái này một đạo bóng người lại là từ trên trời giáng xuống, như là một tôn cao cao tại thượng cái thế thần vương, quanh thân tản mát ra mông lung từ khí, sôi trào mãnh liệt, che khuất bầu trời, có loại khó tả kinh khủng. Hắn trên thân linh vừa quyết tán, tiêu điệu tâm hút, khiến cho hắn thân thể chậm chạp xuống, tay áo lớn đại bảo, tóc đen đầy đầu, rộng nghiêm Cho người ta một loại trầm nặng nề cảm giác. Một đôi ánh mắt sâu thẳm mà sắp bén. Ừm. Dương phóng con mắt lóe lên, nhìn chăm chú lên đạo này Khôi Ngô cao lớn bóng người, trong lòng ngạc nhiên. Hắn ngạc nhiên cũng không phải là đối phương đệ Tam Thiên Thế tu vi, mà là giờ khắc này, thể nội thần trùng cùng trên người hé mở đạo đồ tại cơ hường, tựa hồ cảm ứng được đồng căn đồng nguyên phi tức. Đây là ba. Kia hé mở đạo đồ ở trên người hắn, chẳng trách mình đoạn này thời gian cảm ứng đạo đồ, đạo đồ vị trí cũng đang không ngừng cải biến. Thế mà tại trên thân người, theo đối phương di động, đang không ngừng di động. Các ngươi đến cùng là lai like lịch gì? Thế mà có thể có nhiều như vậy cao thủ? Để cho ta cũng có mấy phần tò mò." Dương Phóng đột nhiên mở miệng nói ra, "Có thể nói một chút lai lịch của các ngươi." Khó mà làm được, tổ chức của chúng ta túc đến giữ bí mật. Cái kia đạo Khôi Ngô thân ảnh cao lớn chắp hai tay sau lưng, thân thể vững vàng rơi xuống đối diện, nói, "Ngươi chỉ cần phải biết, nhóm chúng ta là đặc biệt nhằm vào các ngươi địa phủ là được." Đặc biệt nhằm vào địa phủ. Dương Phóng lập lại, cười nói, "Có chút ý tứ, vậy các ngươi có thể cáo tri, các ngươi là thế nào biết rõ ta sẽ đi qua?" Điểm này cũng không thể trả lời. Kia Khôi Ngô bóng người bình Thắng nói, "Cái này cũng không thể nói, vậy cũng không thể nói, xem ra chỉ có động thủ." Dương Phong đáp lại: "Bạch Vô Thường, ngươi ít đi cố làm ra vẻ, hôm nay nhóm chúng ta cố ý dẫn ngươi qua đây, ngươi cho rằng ngươi còn có thể chạy thoát sao?" Nữ tử kia phát ra cười lạnh. Sắp thực đội hình không nhỏ, hai vị đệ tam thiên thê, ba vị đệ nhị thiên thê. Dương Phóng ánh mắt liếc nhìn, mở miệng nói: "Bất quá, muốn dùng cái này giết ta, chỉ sợ vẫn là chưa đủ." Ưng. Trước mắt đám người ánh mắt lạnh lẽo, đồng loạt nhìn về phía Dương Phóng. "Hừ." Vị kia đàn nhị hồ lão giả dẫn đầu phát ra hừ lạnh, bàn chân đạp mạnh, tự thân lĩnh vực sát na bộ pháp lên cung giàn, hóa thành sóng, mang theo kinh khủng hàn chỉ khí. Như là một chỗ vô biên vô tận kinh khủng luồng không khí lạnh hướng về Dương phóng thân thể bỗng nhiên quét sạch mà đi. Tại vị này đàn nhị hồ lão giả bỗng nhiên nổi lên trong mắt, sau lưng khôi ngô bóng người cũng là nhãn thần lạnh lẽo, một tầng vô cùng kinh khủng màu tím trận vực cũng sát na khuyết tán mà ra, hướng về Dương Phong rơi đi. Song trọng lĩnh vực, cùng nhau trấn áp. Cái này cũng chưa tính cái gì. Tiệm áo bào đen thon gầy nam tử, cửa hàng tiểu nhị, trung niên nữ tử tất cả đều trong nháy mắt xuất thủ, tự thân lĩnh vực trong khoảnh khắc toàn bộ bộc phát, mang theo cường đại tinh về Dương phóng thân thể nhanh chóng đi. Một tầng lại một tầng lĩnh vực, như là nặng nghệ công xưởng. Trong đáy mắt, dòng dã 5 tầng lĩnh vực một mực rơi vào dương phóng thân thể, quay một tiếng, khiến cho hắn phương viên mấy giẫm tất cả không gian bỗng nhiên sụp đổ, như là tiếp nhận trăm vạn quân kinh khủng trọng lực. Rang rắc rang rắc, tứ phía 4 phương 8 hướng mặt đất dẫn đầu sụp đổ, lập tức hướng về phía dưới hung hăng rơi xuống mà đi, tất cả tầng đất, hòn đá bắt đầu hết thể hóa thành một biển. Toàn bộ trong không gian trọng lực giống như là đột nhiên chợt tăng gấp mấy trăm lần, mặt đất tại chỗ hướng xuống lõm m Liên quan cái này dương phóng thân thể đều đi theo mặt đất chìm xuống phía dưới rơi. Thậm chí eo lưng của hắn có loại muốn bị ép con cảm giác, không được muốn ngã vào trên mặt đất. Ngay tại thân thể của hắn hướng về lòng đất rơi xuống thời điểm, hai vị Đệ Tam Thiên Thế cường giả đồng thời xuất thủ, tay áo vung lên, khống chế lĩnh vực, hóa thành vô hình đao cương hướng về Dương phóng thân thể nhanh chóng chém tới. Lít nha lít nhít, quang mang chói mắt. Từ phía bốn phương tám hướng giống như là trực tiếp xuất hiện một mảnh đao cương vũ, đem Dương phóng bao phủ ở bên trong, ý đồ đem hắn loạn đao phân thân. Đệ Tam Thiên Thế một khi liên thủ, chẳng diện có thể xưng kinh khủng. Nhưng mà, ngay tại cái này vô số đao cương vừa mới hiện hiện, đột nhiên, một tầng làm cho người kinh tâm động phách kinh khủng khí tức bỗng nhiên bộc phát, như là từ nơi sâu xa cái gì vô cùng kinh khủng cự thú khôi phục ầm ầm, thiên địa lưng im, không gian ngừng kết, tất cả đao cương tất cả đều trở nên không lúc nhích, tiếp lấy hiện hiện vết lạ, phát ra răng rắc răng rắc chói tai thanh âm, một nháy mắt toàn bộ vỡ nát, bình một tiếng, tất cả đao cương biến mất. Không chỉ có như thế, áp chế trên người Dương Phong kia ngũ trọng kinh khủng lĩnh vực chỉ lực cũng đột nhiên chấn động, lập tức tán loạn rơi mất tam trọng, chỉ còn lại cuối cùng lượng trọng. Bất quá theo bốn cái quỷ dị vòng xoáy hiện, hiện cuối cùng này lượng trọng lĩnh vực chỉ lực cũng cuối cùng không có lại tiếp nhận được, rất nhanh bị cái này bốn cái quỷ dị vòng xoáy cấp tốc xé rách, tan rã. Dương Phong ánh mắt băng lãnh, Toàn bộ thân hình bỗng nhiên từ sâu bảy tám thước kinh khủng hố to bên trong, nhảy lên mà ra, "Whoeng" một tiếng, trực tiếp roi vào bên ngoài. Quanh thân linh vực lượn lờ, khí tức kinh khủng, đỉnh đầu bốn cái vô hình vòng xoáy đang thong thả xoay tròn. Cùng các ngươi hết lời ngôn ngoạc, các ngươi không nghe, nhất định phải động thủ, hiện tại cũng nên ta." Dương phóng ngữ khí lạnh lùng. Mọi người sắc mặt khẽ biến, cảm thấy giận mình. "Whoeng!" Đỉnh đầu bốn cái vòng xoáy đột nhiên quyết tán, quỷ dị, liên hướng vô tận không biết không gian, lập tức hướng về nam tử Khôn Ngô, đàn nhị cấp tốc nuốt sống đi qua. Bốn cái quỷ dị mà vòng xoáy khổng lồ Trụ hồ đại biểu bốn phía hoàn toàn khác biệt không gian, có lôi quang mấy liệt, có cương phong gào khét, có hắc ám vòng xoáy, có địa khí bành trướng. Đan Nghị Hồ lão giả cùng kia nam tử Khôi Ngô biến sắc, trong nháy mắt cảm thấy không đúng. Đối phương bốn cái vòng xoáy, giống như là phong tỏa không gian, đem bọn hắn cùng Chu Vi Thiên Địa trực tiếp ngăn cách. Bọn hắn thiên địa lại thế, tự thân lĩnh vực lại nhanh chóng tiêu tán, thậm chí vòng xoáy khủng bố còn tại sẽ rách lấy thân thể của bọn hắn, muốn đem thân thể của bọn hắn kéo vào vòng xoáy. Đan Nghị Hồ lão giả quyết định nhanh, đột nhiên đều, lực lượng phát, sinh sinh sụp ra bị phong tỏa không gian. Hai tay cùng nhau đẩy ra, kết xuất mặt trời phục ma ẩn hướng về Dương phóng thân thể hùng hăng lên đón. Cùng lúc đó, sau lưng nam tử Khôi Ngô càng là nâng lên một cây ngón tay, sát na trở nên ân tử một mảnh, tử khí bành trướng, toàn bộ không gian cũng thay đổi nhan sắc, trực tiếp một chỉ hướng về Dương Phong hung hăng đi tới. Lĩnh vực của bọn hắn, thiên địa đại thế đang nhanh chóng tiêu tán, chỉ có thể tốc chiến tốc thắng, tranh thủ tại lĩnh vực tiêu tán trước đó đem Dương phóng trấn áp. Nhưng mà đáng sợ sự tình phát sinh. Đan Nghị lão mặt trời phục ma cũng tốt, nam tử Khôi từ nhật đông lai trì cũng được, tất cả đều tại ra ngoài trong mắt, ra phủ vòng xoáy tốc hấp thu. Bốn cái kinh khủng mà quỷ dị vòng xoáy vẫn còn tiếp tục hướng về thân thể của bọn hắn nuốt hết mà đến. Vạn pháp không thêm thân, hết thể công kích bị tự động hấp thu. Đan nhị hồ lão giả, nam tử khôi ngô triệt để biến sắc. Quả thật để thiên toán tử nói chúng. bọn hắn chuyến này chỉ có 5 thành năm chắc. Bạch Vô Thường lại có loại thủ đoạn này. Hai người lúc này biến ảo thân pháp, khí tức bộc phát, từng chiêu nhanh chóng hướng về đỉnh đầu bốn cái vòng xoáy đánh tới, rung động ầm ầm, thanh âm kinh khủng. Nhưng là cùng trước đó, mặc kệ bọn hắn ra bao nhiêu lực lượng, hết thảy bị bốn cái quỷ dị vòng xoáy chỗ trực tiếp hấp thu, nuốt hết. Bốn cái vòng xoáy có một loại khó tả nhất hồn phi tức. Qua trong giây lát, hai người đã không biết do đánh ra bao nhiêu chiều, một thân trên dưới lực lượng bị tiêu hao đáng sợ. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Đi. Nam tử Khôi Ngô mở miệng gào to, thân thể quả nhiên hướng về sau lùi gấp, tản mát ra nồng đậm tử quang. Chỉ bất quá vừa mới lùi gấp lại phát hiện Dương Phóng lĩnh vực lần nữa giam cầm không gian, phong tỏa chu vi. Phắt. Nam tử Khôi Ngô hét lớn, nâng lên một cái thủ trưởng cùng đàn nhị hổ lão cấp tốc đập tới cùng một chỗ, vang một tiếng, hai người mượn nhờ cường đại lực phản chấn, trực tiếp làm vỡ nát không gian giam cầm. Nhưng bốn cái vòng xoáy còn tại hướng về bọn hắn cấp tốc đè xuống. Lại tại lúc này, hào quang màu vàng đất lóe lên. Vị kia trung niên nữ tử lần nữa vận dụng độ địa phù, sát na xuất hiện tại nam tử Khôi Ngô, đàn nhị hồ lao giả phía dưới, hai con trắng nón đại thủ một phát bắt được, trực tiếp đem hai người bắt bỏ vào lòng đất. Dương Phong nhướng mày, đột nhiên bảo hống. Chết. Ầm ầm. Lôi âm một phát, sát na rung chuyển, hướng về trung niên nữ tử trong đầu hung trung tử kêu lên một tiếng đau đớn, trong nháy mắt lâm vào não hại Nam tử Khôi Ngô lại bàn tay lớn một cái, tiếp tục thôi động độ địa phủ mang theo bên người hai người, từ trong lòng đất cấp tốc rời xa. Mặt khác cửa hàng tiểu nhị, áo bào đen thon gầy lão giả thì là trước tiên từ mặt đất khu vực bắt đầu nhanh chóng thoát đi. Áo bào đen thon gầy lão giả càng là không tiếc lần nữa vận dụng đùa dịch chuyển tức thời, nắm lấy cửa hàng tiểu nhị thân thể, trực tiếp hướng về nơi xa cực tốc rời đi. Trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Nơi đây trong nháy mắt chỉ còn lại có Dương phóng một người. Hắn miết nhượm lên, nhìn chăm chú lên biến mất đám người, Đồng nhiên, ánh mắt lẫm đạm, nhìn thoáng qua trên đất nô thản nhiên nói, "Ngươi thế nào? Không sao a? Không có việc gì, Đạt Tạ, Đạt Tạ tôn giả." Nô kinh hãi nói. Ừ, không có việc gì là được, ta đi xem một chút mấy người kia." Dương Phong đáp lại, ánh mắt sâu thắm, lần nữa nhìn về phía nơi xa. Mấy người kia lai lịch bí ẩn, kia hé mở đạo đồ thế mà tại trên người bọn họ. Thật sự là đi mòn dày sắt tìm chẳng trời. Chương 370, diệt khẩu hắc vô thường. Đại trương. Mở tối trong rừng. Địa thế phức tạp, lá cây nồng đậm. Từng cây thô to thân cây, như là mở ra cánh tay, đầy trời mở rộng, phối hợp nồng đậm lá cây, mấy có che khuất bầu trời chi thế. Trong rừng, hai đạo lưu quang đang nhanh chóng xa, một bước không ngừng Tráng qua tìm điện, tại hướng về cánh rừng trỗ sâu nhất một chỗ hỗn loạn núi rừng lao đi. Kia phía núi rừng dị thường cổ quái, trung quanh bị hôn loạn toái thạch lâm ba phủ, thạch lâm bên trong lại có đống đậm sương trắng mảnh liệt mà ra, không ngừng lăn lộn, đem phía trước khu vực toàn bộ che đậy. Nhìn một cái, khó mà nhìn đến phần cuối. Càng mấu chốt chính là, mảnh này khu vực quá yên tĩnh. Phương viên hơn 10 dặm, không có một tia thanh âm. Càng là không có bất cứ sinh vật nào. Liên chỉ côn trùng đều không có. Tựa hồ tất cả sinh vật đều có thể cảm nhận được kia toái thạch lâm dị, chủ động rời xa. Xoát, xoát. Hai đạo lưu quang một đường bỏ tới rốt cục lần nữa dừng lại, roi vào bên ngoài rừng đá một chỗ đất chống khu vực, lưu quang tán đi, lộ ra bên trong chân dung. Chính là trước đó thôi động đùa dịch chuyển tức thời đảo tàu áo bào đen thon gầy lão giả cùng vị kia cửa hàng tiểu nhị. Hai người chân khí tiêu hao qua kịch, lại bị dương phóng lĩnh vực chỗ xuống kích, đều là sắc mặt có mấy phần trắng bệnh, trong miệng thật dài phun ra một hơi hơi thở. Thật làm cho thiên toán tử nói chúng, chuyến này nắm chắc chỉ ở tỷ lệ 5 năm. Tiêu áo bào đen thon gầy lão giả khẽ thở dài một cái, nói, nghĩ không ra nhòm chúng động hai vị tam tiên thế cao nhân, thế mà cũng không cách nào thế, nhưng đối phương, còn không dưng có lãng phí hết một viên bùa dịch chuyển tức thời. Hắn nhìn xem trong tay vỡ vụn thành mấy phần màu xanh ngọc phủ, lộ ra đau lòng nhất góc biểu lộ. Mà át này ngọc phủ vốn là đã không chịu nổi cái nặng, lần này càng là liên tục vận dụng hai lần, rốt cục vẫn là không thể kiên trì nổi. Cái này Bạch Vô Thường cùng trước đó có chút không đồng dạng, nhớ trước đó Bạch Vô Thường còn không có đáng sợ như vậy thực lực, mà lại trước đó Bạch Vô Thường cũng không có loại thủ đoạn này, cái này ra hỏa hắn là gần nhất mới xuất hiện. Bên cạnh cửa hàng tiểu nhịn ngưng tiếng nói, bọn hắn thường xuyên trong bóng tối điều tra địa phủ, đối với tiền nhiệm Bạch Vô Thường đã từng âm thầm dò xét qua. Cũng tương tự biết rõ Bạch Vô Thường trước vị này, tỉ lệ tử vong cực cao. Riêng là bọn hắn hiểu rõ liền đã đổi ba đời. Hẳn là, bọn hắn lại đổi Bạch Vô thường. Không tệ, ta cũng cảm thấy quá gì. Áo bảo đen thon gầy lão giả nặng nề gật đầu nói, cái này ra hỏa trong lĩnh vực có một loại đặc biệt chi lực, không chỉ có thể phong tỏa không gian, càng có một loại miễn dịch hiệu quả, khiến cho lĩnh vực của chúng ta và khí thế căn bản không cách nào phát huy tác dụng, thật là cổ quái. Cao thủ quyết đấu, lĩnh vực và khí thế tác dụng, không thể làm không nạn. Nhưng đối phương có thể miễn dịch lĩnh vực, để người khác lĩnh vực mất đi hiệu quả. Thứ này cũng ngang với đi lên trước thắng một nửa. Đáng sợ như vậy thủ đoạn, bọn hắn còn chưa bao giờ thấy qua. Đúng rồi, chuyên hành tiền bối không biết thế nào, hắn là trốn ra được a." Áo bào đen thon gầy nam tử bỗng nhiên mở miệng. "Yên tâm, chuyên hành tiền bối bọn hắn có độ địa phủ, lại là đệ tam thiên thê thực lực, dù là rầu gì, cũng có thể nhẹ nhõm chạy ra, đối phương tính vực cho dù phong tỏa không gian cũng vô dụ. Cửa hàng tiểu nhị đáp lại. "Vậy là được, dù sao lần này nhóm chúng ta không có chút nào tổn thương, đây cũng là một lần mới thăm dò, tối thiểu biết rõ trong địa phủ lại tăng thêm một vị cao nhân, còn nắm giữ loại thủ đoạn này." Áo bào đen gầy lão thanh âm trầm nói: "Đi, chúng ta về trước cứ điểm." Cửa hàng tiểu nhị nhẹ nhàng sở ở đầu. Hai người lúc này khởi hành, phóng người lên, hướng về phía sau to lớn thạch lâm lao đi. Ngay tại lúc bọn hắn vừa mới lướt đi mấy chục mét, đột nhiên, thần sắc biến đổi, thân thể đột nhiên dừng lại, đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Phía trước, thô to trên cành cây, một vị thân thể khôi ngô, mặc áo bảo xanh, đầu đội màu đỏ ác quỷ mặt nạ thần bí bóng người, chẳng biết lúc nào đã đợi đợi đã lâu, hắn khí tức tính mịch, ánh mắt hằm, tựa như một chỗ không đáy viên. Tay áo phiêu động, không nói một lời. Tại hắn bên hông khu vực, lóe ra một mặt màu trắng bạc lệnh bài, sáng rực lóa mắt, Mạch vô thượng. Áo bảo đen nam tử khôn ngo cửa hàng tiểu nhị trong lòng kinh hãi. Cái này sao có thể? Đối phương làm sao lại nhanh như vậy? Làm sao lại truy tung đến tung tích của bọn hắn? Lùi. Áo bào đen thon gầy lão giả quát trói hai một tiếng, cực kỳ quả quyết, bàn chân đạp mạnh, thi triển ra một cỗ thần bí khó lường thân pháp, sát na rút lui, đồng thời lĩnh vực thi triển, bao khóa quân thân, thân thể huyền diệu khó lường, như là thoát ra thiên địa quỷ dị, rời rạc chúng sinh bên ngoài. Ở bên cạnh hắn cửa hàng tiểu nhị cũng giống như thế, chân khí bộc phát, cháy hực, vừa lên đến đem suốt đời sở học hành khắc thi triển, chỉ cầu có thể mau chóng chạy ra, để phòng bị đối phương lĩnh vực bao trùm. Nhưng mà vẫn là chậm. Cơ hội tại bọn hắn vừa muốn rút lui đi xa, từ phía bốn phương tám hướng. Không gian đột nhiên ngưng kết, tựa như hóa thành tường đồng vết sắt, hướng về thân thể của bọn hắn đè xuống. Hai người thân thể tê dần, trong đầu chuyển đến mê muội, phát ra tiếng kêu thảm, bị một cỗ to lớn lực lượng khổng lồ tại chỗ bức lui ra, trực tiếp hung hang bay ngược, rơi vào dương phóng không xa. Còn chỗ sao? Giường phóng cao cao sừng sững, bình tĩnh hỏi thăm. Lúc đầu hắn là nghĩ trực tiếp truy tung vị kia nam tử Chrono, thế nhưng đối phương vận dụng độn địa phủ, khí tức bị ngăn cách, khiến cho hắn căn bản không cách nào truy tung. Lúc này mới lùi lại mà cầu việc khác, đến đây truy tung hai người trước mắt khục khục, muốn chém giết muốn giết thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được, cần gì phải nhục nhã nhóng chúng ta." Áo bào đen thon gầy láo giả khỏe miệng chảy máu, dị thường chất vật, nằm trên mặt đất, mở miệng nói ra. Hắn đã minh bạch hai người ở giữa trên lệch thật lớn, lấy hai người bọn họ chi lực, dù là thiêu đốt huyết dịch, kích thích thân thể, cũng quả quyết không ý hiếp được đối phương, cho nên trực tiếp từ bỏ chống lại, chỉ cầu chết một lần. "Yên tâm, ta hiện tại còn không muốn giết người, bất quá, có thể nói cho ta các ngươi một chút lai lịch. Ta đối với tổ chức của các ngươi cảm thấy hứng thú." Dương phóng mở miệng, Vị kia cửa hàng tiểu nhị trực tiếp cười lạnh, nói, "Ngươi biết rõ lai lịch của chúng ta, các hạ chẳng lẽ tính lầm, ngươi cảm thấy nhóm chúng ta sẽ nói cho ngươi biết?" Dưỡng Phong nhướng mày, nói, "Ta chỉ muốn biết rõ lai lịch mà thôi, đây không tính là bí mật gì a." Hàn La liền cái này cũng không thể nói. "Hừ." Cửa hàng tiểu nhị phát ra hừ lạnh, nói, "Đã quyết ý cùng các ngươi địa phụ là địch, ngươi cảm thấy nhóm chúng ta sẽ để cho ngươi biết rõ nội tình." "Dạng này a?" Dưỡng Phong tự nói, nói, "Kia nói thật, ta đối với các ngươi kỳ thật cũng không có cái gì ý, các ngươi cùng ta cũng không có cái gì khó mà hóa giải địch." Ta chỉ là địa phủ một cái người làm công mà thôi, các ngươi cũng bất quá các ngươi tổ chức hạ người làm công, chúng ta người làm công làm gì khó xử người làm công. Áo bào đen thon gầy láo giả, cửa hàng tiểu nhị tất cả đều nhướng mày. Ngươi có ý tứ gì? Áo bào đen thon gầy láo giả hỏi thăm. Không có ý gì, mọi người bèo nước gặp nhau, kết cái bằng hữu, không tính là gì a. Dương Phóng bình thản đáp lại. Hắn nói đúng là nói thật. Hắn gia nhập địa phủ, chỉ là bị bức hiếp mà thôi, sớm tối đều sẽ trở mặt. Đã như vậy, vì sao không vì địa phủ nhiều lôi kéo mấy cái kẻ thù? Lui một bước nói, kia hé mở đạo đồ còn tại nam tử khôi ngô trong tay. Hắn không có khả năng trực tiếp giết hai người này, kết giao bằng hữu. Áo bào đen thon gầy lão giả lộ ra cười lạnh, nói: "Ngươi cảm thấy nhóm chúng ta sẽ tin tưởng chuyện ma quỷ của ngươi? Thật thuần cho ngươi có thể nói tới ra." Hai người trong lòng 100 cái không tin. Tại bọn hắn ý nghĩ bên trong, cái này không thể nghi ngờ chỉ là dương phóng một cái âm như thôi. "Xem ra các ngươi là thật tuyệt không tin tưởng ta." Dương phóng nhẹ giọng mở miệng, đột nhiên quay đầu, hướng về sau lưng kia phiến xương trắng lăn lộn nồng đậm thạch lâm lại, nói: "Bên kia chính là các ngươi cứ điểm à? Chỗ này cứ điểm xác thực cổ quái, phản là một chỗ tự nhiên đại trận, nếu là không có người khác chỉ dẫn, chỉ sợ sẽ là đệ tam thiên thê đi vào, đều sẽ mê thất. Áo bào đen thon gầy lão giả, cửa hàng tiểu nhị tất cả đều trong lòng phát chìm. Trước mắt cái này ra hỏa đến cùng tới bao lâu? Liên đối thoại của bọn họ đều nghe được rõ ràng, còn biết bọn hắn cứ điểm chỗ. Là lại như thế nào? Cửa hàng tiểu nhị lạnh giọng mở miệng. Coi như biết rõ bọn hắn cứ điểm, đối phương cũng đừng nghĩ đánh vào đi vào. Không tệ, không tệ. Dương Phóng liên tục tán thưởng, nói, "Đúng rồi, các ngươi vừa mới nâng lên thiên pháp tử, đây cũng là các ngươi người nào? Tựa hồ hành động của các là thụ hắn chỉ dẫn." Hắn lại có thể tính ra các ngươi lần này xác xuất thành công, thậm chí có thể tính ra Ngô Ba sẽ đi đâu con đường, cái này khó tránh khỏi có chút không thể tưởng tượng, có thể hay không là ta giới thiệu một cái vị này thiên toán tử. Nam mô. Cửa hàng tiểu nhị cười lạnh, giương phóng lần nữa như mày, có chút chờ mạc. Một lát sau, nhẹ dọng mở miệng, "Thôi được, hôm nay ta có thể buông tha các ngươi, các ngươi đi thôi." Bên cạnh hắn lĩnh vực lần nữa tản ra. Áo bào đen thon gầy lóu giả, cửa hàng tiểu nhị trong lòng giận mình, không thể tin. Cái này ra hỏa dễ dàng như vậy liền ý buông tha bọn hắn. Thật hay dạ. Hai người liếc nhau, nhưng lại chưa mở miệng cũng không có cậy mạnh, mà là trực tiếp bật lên, bàn chân đạp mạnh, lập tức hướng về Thạch Lâm phương hướng Hỏa tốc thoát đi. Mặc kệ đối phương có âm âmưu như gì, nhưng bọn hắn cũng không nói đến bất luận cái gì có giá trị đồ vật. Cho dù đối phương âm âmưu lại lớn, cũng so khả năng thực hiện. Nhưng ngay tại bọn hắn vừa mới rời đi, đột nhiên, dị biến nảy sinh. Một tầng mơ hổ quỷ dị hắc vụ trực tiếp nổi lên, vặn và vặn mẹo, âm trầm quỷ dị, đi lên bao quát khắp nơi, một sát na giống như là đem mảnh này khu vực trực tiếp hóa thành âm trầm vực. Tất cả cây cối, hoa cỏ hết thảy héo, đạo mắt ta lùi. Hai vị kia vừa mới muốn chạy trốn áo bào đen thon gầy láo giả Cửa hàng tiểu nhị tất cả đều thần sắc biến đổi, trong nháy mắt nhận to lớn áp chế, vội vàng lần nữa dừng lại. Liên Dương Phóng cũng là nhíu mày, trực tiếp trở lại. "Ai nha nha, Dương huynh đệ, tùy tiện thả đi đi nhân, cũng không phải cái gì tối quen tốt, may mắn Diêm Quân không nghiến lòng, để cho ta trong bóng tối nhìn chằm chằm vào người, bằng không, chỉ sợ còn không biết rõ người làm ra cái này sự tình." Một đạo nhàn nhạt tiếng cười khẽ từ trong hư không chuyển ra. Một người mặc áo bào đen, sắc mặt tái nhợt nam tử, mang theo nồng đậm tiêu dung, từ một bên trong hư vô chậm rãi đi ra. Cái cằm ánh mắt yếu dị, trên môi có hai phiết màu đen sợi râu, hướng về Dương Phong nhìn sang. Hắc Vô Thường dương phóng trong lòng chấm xuống, Người đang theo dõi ta?" Nói không nổi cái gì theo dõi, chỉ là trong bóng tối quan sát một cái mà thôi, Dương huynh đệ cũng không để ý a." Hắc Vô Thường mỉm cười, nói, "Không thể phủ nhận, Dương huynh đệ nhiệm vụ hoàn thành thật sự là quá đẹp, bất quá đáng tiếc, sau cùng phần cuối có chút không tốt, Dương huynh đệ cố ý thả bọn hắn rời đi, không phải là nghĩ thả dây dài cầu cá lớn, vẫn là nói, muốn cấu kết địch nhân, phản loạn địa phủ." Trên mặt của hắn giống như cười mà không phải cười, ánh mắt nhìn chăm chú lên Dương phóng. Dương phóng một trận trầm mặc. Một lát sau, khẽ nhà khẩu khí, thản nhiên nói, Ta đúng là nghĩ thả dây dài câu cá lớn, lúc này mới cô ý bố cục, nhưng hiện tại xem ra đã bị ngươi cấp dạo. Ai, cô ý bố cục, cố nhiên rất tốt, bất quá cũng muốn phân rõ tình huống. Hắc Vô Thường lộ ra tiểu dung, nói, hai cái này ra họa rõ ràng không phải cái gì loại người bình thường, theo ta thấy, không bằng giết được rồi, ngươi cảm thấy thế nào, Dương huynh đệ? Hắn một đôi ánh mắt lóe ra ánh sáng yếu ớt trách, nhìn về phía Dương Phóng, nụ cười trên mặt ý vị sâu xa. Tốt, liền ngươi thấy, giết bọn hắn. Dương Phong đầu. Hắn một bước đi ra, trực tiếp hướng về kia áo bào đen thon gầy lão giả cùng cửa hàng tiểu nhị lướt tới. Áo bào đen thon gầy lão giả, cửa hàng tiểu nhị trong lòng kinh sọ, hiện hiện hận ý cái này, Bạch Vô Thường quả nhiên không có hào ý. Đang go ý tính toán bọn hắn. "Hắc Bạch Vô Thường, lão phu làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua các ngươi." Áo bào đen thon gầy lão giả gầm thét mở miệng. 3. Ba. Một bàn tay rơi xuống, áo bào đen thon gầy lão giả náo hải một ông, trên mặt tử khí tràn ngập, nhãn thần đảm đạo, trong lúc đó ngã nhào xuống đất, không lúc đích. Sau đó dương phóng lại là một trưởng, trực tiếp hướng về kia vị cửa hàng tiểu nhị đánh ra. Cửa hàng tiểu nhị sắc mặt giận dữ, còn muốn tiến hành dãy rủa, nhưng không có mảy may tác dụng, tại chỗ bị dương phóng vỗ trúng, một tiếng. Từ khí lan tràn, tràn vào nội tâm, tại chỗ bao trùm hắn tất cả sinh cơ, thân thể đồng dạng ngã nhào xuống đất. Dương Phóng nhìn chăm chú lên trên mặt đất thi thể, bàn chân nhẹ nhàng đặt mạnh. Ẩm. Tầng đất phun trào, trong nháy mắt lõm xuống một cái vô cùng lỗ to lớn, trực tiếp đem hai người này thân thể nuốt hết ở bên trong, một mực bao trùm, không còn có bất luận cái gì khí tức. Thế nào? Được rồi. Dương Phóng bình tĩnh. 3 3 3. Hạ Vô Thường nợ nụ cười, thủ trưởng gật gước, nói: "Hay lắm, hay lắm, Dương huynh đã nhiệm vụ hoàn thành viên mãn, có thể theo ta tiến đến thiết quân." Dưỡng Phong nhẹ nhàng gật đầu, nói, "Làm phiền dẫn đường." Không dám. Hát Vô Thường mỉm cười, bàn chân đạp mạnh, nhẹ bồng bệnh thuận lý ly khai nơi đây, hướng về phía trước lao đi. Dương Phong chớ không biểu lộ, nhìn thật sâu một chút vừa mới mặt đất, lại ngẩn đầu nhìn một chút hát Vô Thường, trực tiếp tại sau lưng cấp tốc theo đuôi đi qua. Lại bị cái này ra hỏa một mực tại âm thầm thăm dò, hắn lại không có bất luận cái gì cảm thấy. Đây là bí bảo, vẫn là thủ đoạn khác. Hai người một trước một sau, cấp tốc biến mất nơi đây. Toàn bộ cánh rừng lại lần nữa khôi phục tĩnh mịch, không còn có bất kỳ thanh âm gì. Lã Dụng Phiêu Linh, rất ngoan đem mặt đất bao trùm. Nửa ngày sau, Thiên Linh Thành bên ngoài, đồng dạng núi sâu rừng rả bên trong, yên lặng miếu cổ, hương hỏa thưa thớt, vết chân hiếm thấy. Một chỗ tĩnh mịch bên trong cổ điện, Hắc Vô Thường thân thể cung lên, thần sắc khẩn trương, mặt hướng mặt đất, toàn thân trên giới tất cả cơ bắp không chỗ không kín kéo căng, không dám ngẩn đầu nhìn về phía trước mắt Diêm Quân. Hắn đã đem Dương Phóng nhiệm vụ lần này quá trình, từ đầu tới đôi nói một lần, bao quát đủ loại chi tiết, không có một chỗ giấu diếm. Người nói là hắn sức một mình, chặn hai vị đệ tam tiên liên thủ, còn tinh thông một loại quỷ dị tuyệt học, có thể thôn phệ, vực, thôn phệ lượng. Đại điện bên trong, thân ngồi xe lăn Khi tức một nát, mặt mũi tràn đầy ra đốn ngồi Tống Diêm Quân, thanh âm đạm mạc, không có tình cảm chút nào, mở miệng hỏi thăm. "Đúng vậy, Diêm Quân." Hắc Vô Thường kính cẩn gật đầu, giững đạo ác chủ bài đang sọ, không thể không đề phòng. "Biết rõ." Tống Diêm Quân thanh âm lạnh lùng, nói, "Hắn còn ở bên ngoài." "Đúng thế." "Ừm, đem hắn gọi vào đi." Tống Diêm Quân đáp lại. "Vâng, Diêm Quân." Hắc Vô Thường đáp lại, cung kính lui ra, hướng về đi ra ngoài điện. Đại điện bên ngoài, Dương phóng không lúc lại, phong đã yên lặng thi chuyển, hướng về trong điện nghe qua. Đang tiếc toàn bộ bên trong đại điện âm trầm u ám, giống như là bị quỷ dị lực lượng ngăn cách, từ Hắc Vô Thường đi vào, hắn liền không nghe thấy bất kỳ thanh âm gì. Trong lòng hắn nghi hoặc ở giữa, Hắc Vô Thường từ trong điện đi ra, mở miệng mỉm cười, nói: "Dương huynh đệ, Diêm quân để ngươi đi vào." "Được." Dương phóng gật đầu, trực tiếp hướng về đại điện đi tới. Âm trầm u ám đại điện bên trong, hai bên ánh đến thiếu đốt, yếu ớt nhảy lên. Ở giữa nhất khu vực, thì là thân thể khôi ngô, ngồi tại ở trên xe lăn tống quân, đầu đầy tóc trắng, ánh mắt thâm thúy, Cả người trên thân tản ra một loại nhàn nhạt chết nhân khí hơi thở. Thật giống như sớm đã mục nát, chỉ dựa vào tinh thần chèo chống. Người đã đến. Tống Diêm Quân thanh âm dàn mùa, nói, "Nhiệm vụ sự tình, hát Vô Thường đã nói, ngươi lần này hoàn thành, coi như không tệ, từ giờ trở đi, ngươi chính là địa phủ thành viên chính thức." Ẩm, Ẩm. Hắn nô gia dàn mùa thô to ngón tay, hướng về bên người đàn cái bàn gỗ bên trên, nhẹ nhàng điểm hạ đi, thanh âm nặng nề, quên quần chu vi. Không bao lâu, một cỗ quỷ dị mà không rõ khí tức từ trong điện đột nhiên khuếch tán ra tới. Dương phóng ánh mắt tụ, mắt liếc nhìn. Chỉ gặp cách đó không xa thình lình đi ra một cái sắc mặt ố trẻ, làn da trắng bệ đồng tử Lơ ngơ ngắc ngắc, trong tay bưng một cái màu đen khay. Khay bên trong thì là thả ba cái màu đen bình ngọc. Loại kia quỷ dị mà không rõ khí tức, chính là từ trong bình ngọc truyền ra. Đây là? Dương Phóng bất động thanh sắc, cẩn thận hỏi thăm. "Hắc ám thần dịch." Tống Diêm Quân lên tiếng đáp lại, nói, "Phàm ta địa phủ thành viên chính thức, đều sẽ đạt được." "Hắc ám thần dịch." Dương Phóng mày nhăn lại, nhưng trong lòng cảnh giác vạn phần. Loại này khí tức gâm trầm mà mơ hồ, chỉ sợ tuyệt không phải cái gì độ tốt. Hắn cần dị thường xem chừng mới được. "Đã tạ Diêm Quân." Dương Phóng không người. "Không cần cảm ta." Đây là cho ngươi Hắc Ám tùy lễ dùng, ngươi bây giờ liền ăn vào." Tống Diêm Quân thanh âm lạnh lùng, đồng nhiên đe dọa nhìn Dương Phong. Một cỗ vô hình tính nguy hiểm khí tức trực tiếp từ trên người hắn tản ra, tựa như một nháy mắt biến thành cái gì hung mãnh cửu thú, toàn bộ trong điện đều trong nháy mắt tràn ngập nguy cơ. Dương Phong trong lòng ngưng tụ, vô ý thức hướng về sau rút lui. Nguy hiểm, cái này lao giả thực lực quả nhiên vẫn là kinh khủng dị thường. Không hổ là Hắc Ám âm mai từ chạy đến sinh vật. Trong đầu của hắn một nháy mắt hiện, hiện vô số ý nghĩ, rất nhanh lần nữa buông lòng xuống dưới, trầm nói, "Vâng, Vị tiên cốc đồng tử, bừng khai một đường đi đến Dương Phóng phụ cận. Dương Phóng đầu tiên là nắm lên cái thứ nhất bình ngọc, gỡ ra cái nắp, tiến lặng người một lát, trong lòng loé lên. Quả nhiên có gì đó quái lạ. Bình ngọc này bên trong chất lỏng giống như không phải dự vật, có loại âm trầm cảm giác lạnh như băng, mà lại bên trong tựa hồ còn có một loại cảm giác cực kỳ quen thuộc. Đây là a, thân huyết. Không tệ, đúng là thân huyết khí tức, loại này hắc ám thần dịch chẳng lẽ là tổng thần máu bên trong rút ra. Dương Phóng âm thầm hoặc. Hắn không nói một lời, trực tiếp đem trong bình ngọc chất lỏng rót vào trong miệng, một ngụm nuốt vào. Bất quá mặt ngoài là bị hắn nuốt vào trong bụng, kỳ thực tại nuốt mất về sau lập tức bị hắn lấy hắc ám thần trùng thôn phệ, tiến vào hắc ám thần trùng dị độ không gian bên trong. Cứ như vậy, liên tục 3 ba bình chất lỏng tất cả đều bị hắn nuốt vào. Ngay gần đây, không chỉ bản khối tập ngập hoạt động, cố ý xâm lấn cản trị bản khối, giữa hai bên tiểu chiến không ngừng, các đại thế lực ở giữa đã gây dựng lại Huyễn Thiên Minh, Bạch Vô Thưởng, tiếp xuống Ngô Liên tiến vào Huyễn Thiên Minh, thay ta giám thị một cái các đại thế lực. Tống Diêm Quân giản mua mồm miệng, tiến vào Huyễn Thiên Minh, vậy, cái này là thương khung thần, cúng, háp, thần phường, tổ đại tổ kiến, cao thủ nhiều như mây. Bản tọa có chút không quá yên tâm bọn hắn. Tống Diêm Quân mở miệng, về phần hắc vô thường thân phận của hắn quá mất cảm, dễ dàng bị người khác nhìn thấu, ngươi vừa mới gia nhập, vẫn chưa có người nào biết rõ ngươi, có ngươi xuất động thích hợp nhất. "Tốt, thế nhưng là ta cần làm thế nào mới có thể gia nhập Huyền Thiên Minh?" Dương Phong hỏi thăm. "Không cần làm cái gì, tin tức ta đã thả ra, ngươi tiến vào cái này địa phương ẩn cư liền có thể, đến lúc đó tự sẽ có người đến đây mời ngươi." Tống Diêm Quân đáp lại, con ngón búng ra, một cái chữ nhỏ đoàn bay ra. Dương Phong ôm đồ đạc trong tay, triển khai xem xét. Phía trên đình linh viết một nhóm địa chỉ. Vâng, Diêm Quân. Còn có cái khác nghi vấn sao?" Tống Diêm Quân mở miệng. "Trước đó đám kia nhắm vào địa phủ người, đến cùng ra sao lai lịch? Không biết Diêm Quân có thể hay không cáo chi? Dương Phóng hỏi thăm. "Bọn hắn, một đám âm u con chó tôi, tự xưng Thánh Minh, bản tọa sớm đã nghĩ trừ về sau nhanh." Tống Diêm Quân nhàn nhạt đáp lại. "Thánh Minh?" Dương Phóng lặp lại, gật đầu nói, thuộc hạ cáo lui. Hắn trực tiếp rời khỏi nơi đây, hướng về đi ra ngoài điện. Tống Diêm Quân ánh mắt tĩnh mịch, yên lặng nhìn về ngoài điện, toàn bộ thân hình cũng dần dần bị bóng tối bao trùm, tràn ngập một cỗ quái không nói ra được khí tức. Dương huynh đệ, không biết riêng Quân nhưng có ban thưởng. Ngoài điện không xa, hát Vô Thường lộ ra tiểu dung, từ nơi không xa đi tới. Có, riêng Quân cho ta Hắc Cám thần dịch, Vô Thường huynh nhưng từng biết dỡ. Dương Phóng mở miệng hỏi thăm. Hắc Cám thần dịch? Hắc Vô Thường con mắt lóe lên, rõ ràng hiện lộ ra từng tia từng tia nóng bỏng cùng tham lam, chậc chậc nói ra, đồ tốt, thật sự là đồ tốt ta, không biết rõ riêng Quân cho người bao nhiêu? Ba bình. Dương Phóng đáp lại. Ba bình. Hắc Vô Thường sắc mặt biến, quan sát tỉ mỉ lấy Dương Phóng, lần nữa lộ ra từng tia từng tia vẻ ghen ghét, nói, loại này đồ vật Ta lập xuống vô số đại công, trước trước sau sau cộng lại cũng mới uống một bình, ngươi thế mà đạt được ba bình, Dương Vinh đại thật sự là tiện sát ta vậy. Vật này có tác dụng gì?" Dương phóng hỏi thăm. "Gen đúc đúc thân, chiết xuất tu vi, cô động tinh thần, có đủ loại không thể tưởng tượng nổi dị dụng." Hát Vô Thường thăng nhẹ. "Vậy liền không có tác dụng phụ?" Dương phóng hỏi thăm. "Cái này, ha ha, Dương Vinh đại ngày sau tự sẽ biết được, cần gì phải hỏi ta?" Hát Vô Thường giống như cười mà không phải cười, thần sắc quỷ dị. "Đương nhiên." Hắn cười một tiếng, chắp hai tay sau lưng, ly khai nơi đây. "Ai nha nha." Ba bình thần dịch thật là khiến người ta hâm mộ a. Nội tâm lại là lộ ra niềm ai. Xem ra riêng Quân cũng là không yên lòng người này. Nếu không, sao lại đưa ra ba bình thần dịch? Dương phóng thật sâu nhìn về phía Hắc Vô Thường bóng lưng, như có điều suy nghĩ, trong mắt chỗ sâu một vòng vô hình sát cơ lóe lên một cái rồi biến mất. 3. Ba, bóng đêm giáng lâm, ngân nguyện trong sáng. Trong rừng lại lần nữa trở nên một mảnh đen kịt. Một đạo quỷ dị bóng người cực tốc lướt đi, dung nhập Hắc Ám, cùng Hắc cơ hồ hóa thành viên mãn một thể, hướng về chỗ nồng đậm rừng rậm chóng lao đi. Tốc độ không thể tưởng tượng nổi. Tròn vẹn sông ra hồi lâu. Rốt củ. Đạo này bóng người mới rốt cục hiện, hiện tay áo lớn đại pháo đầu đội ác quỷ mặt nạn xuất hiện ở một chỗ chống trải cánh rừng bên trong hắn đi ở chỗ này bản chân là mạnh với anh mặt đất máy liệt như là lăn lộn gọn sóng hướng về hai bên võ ra lập tức lộ ra chôn sâu lòng đất hai cỗ thi thể một bộ là áo bảo đen thon gầy láo giả một bộ là cửa hàng tiểu nhị hai cỗ thì thể sau khi xuất hiện đạm này bóng người bàn tay lớn vừa một cái đem bọn hắn trực tiếp từ lòng đất cẩm ra sau đó xong trưởng bên trong dương khíàn ngập sinh cơ máy liệt trực tiếp hướng về bọn hắn quanh thân đại việc cấp tốc vô tối ẩm âm ẩm Thanh âm đột ngạc, lực lượng thần bí không ngừng bị hắn đánh vào trong cơ thể của bọn họ. Âm Dương ấn, hóa chết mà sống. Liên tục mấy chục cỗ lực lượng đánh ra về sau, theo cuối cùng một cỗ chân khí tràn vào đến hai cỗ thi thể thể nội, hai cỗ thi thể lập tức kêu lên một tiếng đau đớn, trên thân tử khí tiêu hết, lần nữa xuống lại, thở hổn hển, lập tức rơi xuống trên mặt đất, mở hai mắt ra, lộ ra trận trận vẻ kinh hãi. Nhưng rất nhanh bọn hắn lại mắt đau nhức co rú lại. Người ba là ngươi, ngươi vì sao lại cứu sống nhóm chúng ta?" Áo bào đen thon gầy lão giả kinh hãi nói. Người trước mắt đen như mực, sâu xa, một bộ tay áo lớn đại bảo vẫn là bị bọn hắn một chút nhận ra, chính là Dương Phóng. Thật sống lại, âm dương ấn quả nhiên huyền diệu. Dương Phóng tự nói, ba ngày mặc dù ghét bọn hắn, nhưng là dùng lại là âm dương ấn tự ấn, chỉ là để bọn hắn lâm vào giả chết mà thôi, ban đêm lại lần nữa trở về, dùng sinh ấn đến triệt tiêu tự ấn. Này mới khiến bọn hắn lần nữa phục sinh. Đương nhiên, chính Dương Phóng cũng là tại thí nghiệm mà thôi. Bởi vì lúc trước chưa hề thi chuyển qua, hắn cũng không xác định hai người sẽ hay không phục sinh. Cũng may đại thành âm dương ấn, quả nhiên không có để hắn thất vọng. Người rốt cuộc muốn làm gì? Cửa hàng tiểu nhị sắc mặt trầm thấp, lối ra hỏi thăm, không có gì Ta nói, ta chỉ là muốn cùng các ngươi kết cái bằng hữu, quen biết một chút thủ lĩnh của các ngươi, mọi người lại không, cái gì không thể hóa giải cửu hận, không phải sao?" Dương phóng khí tức cao xa, thanh âm bình tĩnh. "Ngươi, hai người trước mắt trong lòng ăn giận mình, lần nữa đối mặt. Cái này gia hỏa thật muốn cùng bọn hắn làm bằng hữu? Nói đùa cái gì?" Từng. Đột nhiên, Dương phóng nhướng mày, đồng nhiên quát chói thai, "Cút ra đây!" Xiu. Vô hình trận vực trong nháy mắt lướt đi, hướng về một bên hư vô nhanh chóng vào. "A." Một đạo nhẹ tiêu phát ra, hắc quang lóe lên. Hắc vô thượng thân thể lần nữa nổi lên, diện trắng nõn. Cái cằm lênh lênh, trên môi giữ lại hai phiết màu đen sợi dâu, lộ ra đồng đậm tiểu dung, nói: "Thế mà bị phát hiện rồi. Dương huynh đệ, ngươi thật đúng là để cho ta ngoài dự liệu, mà lại thế mà thật không có hảo ý, nghĩ đối địch với Diệp Vân, hẳn là không sợ chết sao?" Hắn càng lại lần đi theo Dương Phóng. "A, là ngươi a?" Dương Phóng ánh mắt đạm mạc, nói: "Đã biết do bí mật này, như vậy, ngươi liền đi chết đi." Siêu. Thân thể của hắn bỗng nhiên xông ra, nhanh đến mức khó mà tin nổi. Cơ hồ trong mắt không đến, vồ một cái về phía Hắc Vô Thưởng chậu giữa mặt, năm cái ngón tay giống như là động trụ Từ khi ban ngày biết rõ bị Hắc Vô Thường âm thầm theo dõi về sau, hắn liền chuyên môn tại đem Hắc Vô Thường trên thân lưu lại mấy loại khí tức, ngay tại vừa mới sát na, bị hắn bắt được loại này khí tức. Nếu không phải là loại này khí tức nhắc nhở, hắn đoán Trường Y Nguyên không phát hiện được đối phương. Hắc Vô Thường sắc mặt đột biến, đội vàng nổi giận gầm lên một tiếng, Liều Tính tiến hành chống cự, lĩnh vực bộc phát, tinh thần bộc phát, chân khí bộc phát, một sát na áp chǔi bại ra vào. Nhưng mà dương phóng vừa lên đến liền áp chǔi bại ra hết, đơn giản không cho hắn mấy cơ hội. Thô to thủ trưởng cơ hồ một nháy mắt nắm mặt của hắn. Ầm ầm. nổ tung, lung tung bay muốt. Toàn bộ đầu giống như là nát dưa hấu đồng dạng, thi thể không đầu hung hăng bay ngược, không biết sống chết, cho là có điểm ắt chủ bài, liền có thể muốn làm gì thì làm. Quá Ngây thơ, hắn ngữ khí lãnh đạm, lắc lắc trưởng tâm hết nước. 3. Ba. Hai chương hợp nhất. 7 năm chữ. Câu mê phiếu. Chương 371, rốt rồng lại tiến hóa. Đại trưởng, đột nhiên xuất hiện một màn, khiến cho trước mắt áo bào đen thon gầy nam tử, cửa hàng tiểu nhị tất cả đều sắc mặt mờ ngơ, lộ ra mờ mịt cùng Ngây thơ chi sắc. Đây là ba. Bọn hắn náo hải oanh minh, một cảnh. Cái này Bạch Vô Thường thế mà xử lý Hắc Vô Thường. Bọn hắn ba nội là rồi, là khổ nhu kế. Vẫn là nói Bạch Vô Thường thật muốn cùng nhóm người mình hợp tác. Một thời gian, bọn hắn có chút cùng không lên dương phóng động tác. Đồng nhiên, dương phóng lông mày khẽ động, đột nhiên quay đầu. Liền áo bào đen thon gầy nam tử cùng cửa hàng tiểu nhị cũng trực tiếp hít một hơi linh khí. Chỉ gặp vừa mới bị hắn boss đắt đầu, chỉ còn lại có một cỗ thi thể không đầu Hắc Vô Thường, lại đột nhiên đại biến dạng, toàn thân trên dưới như là thổi phồng, hô hô rung động, cấp tốc biến lớn, trong chớp mắt biến thành cao 4, 5 mét, toàn thân trên dưới cấp tốc chui ra từng cây nồng đậm mà tinh mịn màu đen lông tóc. Thi thể của hắn lật người lại mà lên, quay người liền trốn. Tại hắn không đầu trên cổ, huyết nhục nhúc nhích, chất nhầy bài tiết, rất nhanh lần nữa mọc ra một viên vô cùng quỷ dị nhỏ bé đầu lâu. Đầu lâu này giống như là hài nhi đầu lâu, không có bất luận cái gì lông tóc, nhưng nhìn cơ mặt, rõ ràng lại là Hắc Vô thường. Hắn thế mà còn chưa ngọn cũ tỏi. Dựng phóng sắc mặt biến hóa, thân thể lóe lên, tốc độ toàn bộ bộc phát, trực tiếp hướng về Hắc Vô thường thân thể cấp tốc đuổi tới, đồng thời lĩnh vực quyết tán, vừa lên đến giam cầm không gian. Giống Hắc Vô Thường trong miệng phát ra gào thét, cảm thấy đến từ từ phía bốn phương tám hướng kinh khủng áp lực, thân thể bên trong bộ phát ra một mảnh kinh khủng tử khí, trực tiếp thúc dục đồng dạng bí bảo, thân thể lượn lên, liền muốn dung nhập hư không. Nhưng ở hắn vừa mới muốn dung nhập hư không, bốn cái vô cùng kỳ dị vòng xoáy bỗng nhiên hiện hiện, với một tiếng, cắt đứt hư không, đem hắn thân thể xinh xinh cắt xuống tới. Không chỉ có như thế, bốn cái to lớn quỷ dị thần bí vòng xoáy trực tiếp hướng về thân thể của hắn nuốt sống đi qua, o xoay tròn, khí tức kinh khủng, giống như là bốn cái kinh khủng ma động, một nháy mắt hướng về Hắc Vô Thường ép tới, đem hắn một mực bao trùm ở bên trong. A Hắc vô thường trong miệng lập tức phát ra từng đợt tiêu thê lương thảm thiết, toàn thân trên dưới màu đen lông tóc bắt đầu cấp tốc sụp đổ cùng tan rã. Từng mảnh từng mảnh tinh hồng máu loãng bắn tung tóe mà ra. Thân thể của hắn phản phất tại tao ngộ từng khúc lăng trì, huyết nhục tại xé rách, xương cốt tại đứt đoạn, toàn bộ trên người khí tức trở nên cấp tốc hỗn loạn. Nhưng cho dù dạng này, hắn lại còn là không chết. Ta muốn cùng người liều mạng. Hắc vô thường phát ra kinh khủng giống to, toàn thân trên dưới huyết phiêu tán dụng, khí tức thảm cao 4, 5m kinh khủng thân thể tại bốn cái quỷ dị vòng xoáy bên trong điên cuồng ra từng đợt vô cùng kinh khủng lượng. Hắn tình trạng dị thường quá dị. Rõ ràng còn là người thân thể, kết quả lại trở thành tình cảnh như vậy. Cái này khiến Dương Phong trong nháy mắt nghĩ đến trước đó chính mình lần thứ nhất thi triển Kim Cương hàng mà khu cùng cực đạo cự ma thể chẳng cảnh. Ngay lúc đó chính mình cũng là một cái mắt, toàn thân trên giới mọc đầy màu đen lông tóc, không bị khống chế. Nguyễn rủa, trong lòng hắn ngưng trọng. hát vô thường thế mà cũng xúc động đến nguyên rủa. Bị án này giữa thiên địa tồn tại quỷ dị nguyên rủa chỉ lực, một khi một người lực lượng vượt qua một loại nào đó giới hạn hoặc là vận dụng cái gì không nên vận dụng bí pháp, trên thân liền sẽ mọc ra lông đen, xuất hiện cự ma quả. Thì như hắn lần trước thi triển Kim Cương Hạn Ma Khô cùng Cực đạo cự ma thể chính là như thế vô luận kim cương hàng ma khu với là cực đạo cự ma thể đều không phải là thuộc về bọn hắn nhân loại công pháp mà là thuộc về thần cho nên một khi thi triển, toàn thân trên giới liền hoàn toàn không bị khống chế mọc ra lông đen liên đối lực lượng cũng sẽ trong nháy mắt mất khống chế đạt đến không thể tưởng tượng nổi tình trạng nhưng nghĩ không ra hắc vô thường thế mà cũng có thể làm được điểm này rất nhanh dương phóng lần nữa cảm thấy khác thường thân huyết tại hắc vô thường trên thân thế mà t tản ra cực kỳ nồng đậm thần vết khí hơi tở hắn dung hợp qua thânuyết đây chính là hắn cự ma hóa nguyên nhân giống Hắc vô thượng viễn kia nhỏ bé đầu lâu, phát ra điếc thai gầm thét, ở vào dương phóng tứ vực luân hồi bên trong điên cuồng rãy rựa, toàn bộ thân hình đang không ngừng sụp đổ. Từng mảnh từng mảnh máu loãng cùng tiếng nát, tại liên tục không ngừng bị bốn cái quỷ dị vòng xoáy thôn phệ. Ầm ầm, toàn bộ không gian đều đang phát sinh nặng nề mà kinh khủng ánh minh. Chỗ hắn tại bốn cái quỷ dị vòng xoáy giảo sát dưới, nhục thân đang không ngừng sụp đổ cùng gây dựng lại, từng đọt tinh hồng trời đêm. Đáng sợ năng lượng ba động khiến cho hướng rừng rậm đều mạnh, một kinh động thật giống như có một cái thế vô cự ma sống lại đồng dạng. Dương đạo Ta muốn cùng người đồng quy vô tận, Diệp Vân là sẽ không bỏ qua ngươi." Hắc Vô Thường phát ra mơ hồ mã tê lương kêu to, toàn thân trên giới vậy mà thiêu đốt hừng hực huyết quang, tựa hồ tại đốt cháy sinh mệnh của mình, dùng cái này thu hoạch được vô song lực lượng. Dương Phong trong nháy mắt cảm giác được bốn cái vòng xoáy tại rất nhỏ rung chuyển, bị đối phương lực lượng kinh khủng chô xung kích, có loại hỗn loạn cảm giác. "Ai?" Hắc Vô Thường tiếp tục tê lương kêu to, hai tay điên cuồng vận động, toàn thân trên dưới huyết quang hực, đốt, muốn tránh tiếc, từ đầu đến cái này, bốn cái vòng xoáy đều chỉ là đang không ngừng rung động, cũng không có chút nào bị phá ra xu thế. Cái này khiến Dương phóng thầm thà lòng khẩu khí. Không thể không nói, hiện tại Hắc Vô Thường dị thường của quái. trên người hắn thế mà chạy ra nồng đậm thân huyết khí hơi thở, thân thể xuất hiện cự ma hóa, thương thế cũng đang không ngừng kết lại. Này làm sao nhìn đều đã thoát ly nhân loại phạm chủ. Cũng may hắn tứ vực luân hồi cũng không để cho hắn thất vọng, mà là một mực chặn đối phương. Và anh! bốn cái vòng xoáy càng nhanh hơn xoay tròn, đem Hắc Vô Thường một thân cháy hừng hực huyết đều đang nhanh chóng vào vòng xoáy bên trong, đem nó hóa giải. Hắc Vô Thường vất vả tiêu đốt sinh mệnh tu mạch được lực lượng, giờ khắc này, thật giống như toàn đô thành toàn bốn cái quỷ dị vòng xoáy dạng. Thời gian dần trôi qua, Trong lòng của hắn lần nữa lộ ra ngàn sợ. "Dương đạo, người không thể giết ta, Diêm Quân biết rõ ta tới, ta như không thể quay về, Diêm Quân sẽ không bỏ qua người, mau dừng lại, người không thể giết ta." Thanh âm hắn tê lương. Ẩm ẩm. Bốn cái quỷ dị vòng xoáy cấp tốc ép xuống, tại chưa cắt hắc vô thượng, thân thể phanh phanh phanh. Thanh âm lùng nhạt, hắc vô thượng tiêu thảm một tiếng, toàn bộ thân hình tại chỗ bị kéo thành bốn phần, mang theo nồng đậm huyết quang, cấp tốc xông vào đến bốn cái khác biệt vòng xoáy bên trong. cái vòng xoáy trong nháy mắt mất không thấy gì nữa. Ngay tiếp theo bị lĩnh vực phong tỏa không gian, đều lần nữa giải phóng. Vô hình lĩnh vực cấp tốc hướng về Dương phóng thể nội quay trở về đi qua. Dương phóng khẽ nhà khẩu khí, khí tức dần dần bình phục. Nhưng đương nhiên, hắn giống như là cảm ứng được cái gì, thần sắc cứng lại. Rất nhanh, hắn hồi phục lại bình tĩnh, cũng không lập tức sau so đo sau đó xoay người lại, một đôi đạm mạc ánh mắt hướng về trước mắt áo bào đen thon gợi nam tử cùng cửa hàng tiểu nhị nhìn lại. Hai vị, bây giờ có thể tin tưởng ta là thành tâm hợp tác đi." Thanh âm hắn chậm rãi truyền ra. Hai người náo hải ngơ ngơ ngắc ngác, ý nguyên có loại cực kỳ ngây thơ cảm giác. Đồng nhiên, áo bào đen thon gầy láo giả dẫn đầu kịp phản ứng, rung động nhìn về phía Dương Phong. Nói, ngươi ba ngươi thật rất hắc vô thường. Các hạ đến cùng có cái mục đích gì, không ngại cùng nhóm chúng ta nói thẳng, không nên nói nữa là cùng nhóm chúng ta hợp tác, ngươi liền nhóm chúng ta là cái gì theo hầu đều không biết rõ, làm sao lại đi lên cùng nhóm chúng ta hợp tác? Ngươi nếu nói không có mục đích, lao phu 100 cái không tin. Không tệ. Kia bên cạnh cửa hàng tiểu nhị cũng trực tiếp điềm đầu, dương phóng ngướng mày, nhìn một chút trước mắt áo bào đen thon gầy láo giả, có chút suy tư. Một lát sau, nhẹ giọng thở dài, ta xác thực tìm các có chút sự khác, bất quá, ta trước đó nói cũng tất cả đều là thật, ta cũng xác thực muốn cùng các ngươi hợp tác. Hắn trầm ngâm nói, trước đó tại tiểu trấn Đào tàu cái kia trung niên nam tử gọi là Trương Hoành Tiền Bối, ta muốn tìm hắn có chút việc. Tìm Trương Hoành Tiền Bối. Áo bào đen thon gầy lão giả, cửa hàng tiểu nhị tất cả đều sắc mặt biến hóa. Ngươi tìm Trương Hoành Tiền Bối làm gì? Cửa hàng tiểu nhị hỏi thăm. Cụ thể làm cái gì, ta hiện tại không cách nào nói cho các ngươi biết, ta chỉ có thể nói ta tuyệt không ác ý, còn xin hai vị thay ta chuyển đạt một cái hữu hảo, không biết có thể hay không để vị này Trương Hoành Tiền Bối ra cùng ta đơn độc tâm sự." Dương phóng mở miệng. Vậy còn lại hé mở đạo đồ, chính là ở vào trên người của người này. Nhưng người này hành tung thành mê lại là đệ tam thiên thê, hắn rất khó truy tung. Lúc này mới lớn phí trách trở, đem hai người trước mắt giết lại cứu, thậm chí không tiếc diệt khẩu hắc vô thường. Cái này ba, hai người trước mắt lần nữa kinh hãi, đối mặt, cái này ra hỏa muốn cùng Trương hành tiền bối tâm sự, hắn rốt cuộc muốn làm gì? Hai người trong đầu cấp tốc bánh liệt, càng là vận dụng một loại truyền âm bí thuật, tại lẫn nhau giao lưu. Nhưng thật tình không biết, bọn hắn truyền âm bí thuật trước mặt dương phóng, căn bản chính là không chỗ che thân, như là chiếc công chúng dùng loa đang gọi lồng dạng. Thế nào? Muốn hay không đáp ứng hắn? Người này muốn giết nhóm chúng ta, dễ như trở bàn tay, phải nói không phải giả mà lại, hắn thế mà thật giết chết hắc vô thường. Người này thực lực cao thầm, cực kỳ đáng sợ, có lẽ có thể trở thành chúng ta lôi kéo đối tượng. Không tệ, nhưng bất kể như thế nào, hiện tại trước không nên bắt tội hắn, chờ đến sau khi chúng ta trở về, chuyển đặt cho Trương Hoành tiền bối, để Trương Hoành tiền bối tự mình định đoạt. Một cái mắt, hai người bờ môi nhúc đích, cấp tốc hoàn thành câu thông. Tốt. Áo bào đen thon gầy lão giả gật đầu, nhìn chăm chú lên Dương Phóng, nói, "Tiền bối, nhóm chúng ta không biết rõ ngươi tìm Trương Hoành tiền bối làm cái gì, nhóm chúng ta cũng không muốn biết rõ." Nhưng là ngươi đã không có ác ý, như vậy nhóm chúng ta sẽ có thể giúp ngươi chuyển đạt một cái, về phần chương hoành tiền bồi có chịu hay không gặp ngươi, nhóm chúng ta liền không thể bảo đảm. Có thể." Dương Phong gật đầu. "Tiền bối, nếu không có sự tình khác, kia nhóm chúng ta liền cáo tử. Áo bào đen thon gầy láo giả thăm dò tính nói. Hắn đến nay có chút không thể tin được hôm nay tao nộ. Hai người không ngờ tại Quỷ Môn quan chức dạo qua một vòng. Các loại, còn có một việc." "Đương nhiên." Dương Phong mở miệng, ánh mắt lập tức hướng về hai người trước mắt tới, thản nhiên nói, "Hai vị nói cho cùng vừa mới là thấy được ta giết chết hắc vô thượng sự tình, đây là một kiện thai hoàng ầm." Nói thật, ta có chút không quá tin tưởng hai vị nhân phẩm. Hai người lập tức biến sắc. Ngươi muốn làm gì? Sư Dương Phóng đưa tay một điểm, vô hình chỉ lực trong nháy mắt hiện lên, xuyên thấu phòng ngự của bọn hắn áo ngoài, tiến vào thân thể của bọn hắn, thản như nói, không có gì, ta chỉ là tại hai vị trên thân chừa chút đồ vào thôi, nếu là hai vị khăng khăng bắn ta, như vậy điểm ấy đồ vật liền có thể tại thời khắc nổ chốt, để hai vị đau đến không muốn sống. Ngươi cho nhóm chúng ta lưu lại cầm chế." Cửa hàng tiểu nhị giật mình nói. Một điểm nho nhỏ để phòng, hai vị sẽ không cảm thấy quá mức a." Dương Phong đáp lại nói. "Vô sinh trị" Đây cũng là chính mình vừa mới học được địa phủ tuyệt học, vô sinh có ý tựa là đoạn tuyệt sinh cô. Ngoại trừ cái này chỉ lực bên ngoài, còn có một số thuận tiện truy tung khí tức, để phòng ngừa hai người này thật bán chính mình. Tốt, tiền bối có dạng này để phòng, chuyện đương nhiên. Áo bào đen thon gầy lão giả nghiêm nghị gật đầu, nói ra, đã dạng này, kia chúng ta bây giờ có thể đi được chưa? Xin cứ tự nhiên. Dương Phóng đáp lại. Hai người một bước không ngừng, lúc này cấp tốc hành động, thân thể lóe lên, biến mất ở phía xa. Dương Phong như có điều suy nghĩ, nhìn một chút hai người thân ảnh, lại ngẩng đầu nhìn trời. Hôm nay như thế làm việc, thực là bị bất gì Ngoài trừ phương pháp này, hắn chỉ sợ không có biện pháp tiếp cận Trư Hành, mà lại sớm tối đều muốn cùng địa phủ tiến hành xung đột, hắn nhất định phải mau chóng đạt được tiếp theo khoa thần trùng. Đồng nhiên, Dưỡng phóng thân thể nhảy lên, cấp tốc ly khai nơi đây. 3. Ba, mấy canh giờ sau, một chỗ ẩn nấp trong huy động, Dưỡng phóng thân thể lội lên, tiến vào hang động chốt sâu. Hắn ngồi xếp bằng, vận chuyển lên Hắc ám thần trùng. Trước mắt trong nháy mắt nổi lên một cái ú sâm quỷ dị vòng xoáy màu đen, như là chậu rửa mặt lớn như vậy, yếu hốt lập loé, thần bí khó lường, bên trong như là ẩn chứa thần bí không gian. Hắc vô thượng Ta biết rõ ngươi còn chưa có chết, ngươi muốn cho ta lập tức giết ngươi sao?" Dưỡng phóng ngữ khí bình tĩnh, chậm rãi mở miệng. Vòng xoáy màu đen bên trong, chỉ còn lại một cái đầu Lâu Hắc Vô thường, sắc mặt hoảng sợ, vội vàng mở mắt, mở miệng kêu lên, "Đừng, đừng giết ta, Dưỡng đạo, ngươi nếu là giết ta, Diêm Quân sẽ biết rõ, ta hồn hội đèn lồng giật cắt, Diêm Quân sẽ không bỏ qua ngươi." "Thật sao?" Dưỡng phóng giống như cười mà không phải cười, nói, "Thế nhưng là theo ta được biết, Diêm Quân tựa hồ không biết rõ ngươi đến à?" "Ngươi..." Hắc Vô Thượng trong nháy mắt lộ ra hoảng sợ, run lấy bấy, giọng nói, "Ngươi rốt cuộc muốn làm gì?" Ngươi bây giờ tìm ta nhất định có việc, ngươi còn muốn hỏi cái gì? Chỉ cần ngươi không giết ta, ta biết đến khẳng định đều nói cho ngươi. Trước ngươi loại kia cự ma hóa là cái gì tình huống? Vì cái gì ngươi có thể làm được? Trước đó Bạch Vô Thường tự hồ liền không cách nào làm được. Dương Phóng hỏi thăm, "Đây là bởi vì ba bởi vì ta dung hợp Hắc Ám thần dịch nguyên nhân, ta đi theo riêng quân thời gian, vừa xa quá Bạch Vô Thường đi theo thời gian, cho nên ta mới có thể có đến Hắc Ám thần dịch." Hắc Vô Thường cấp tốc đáp lại nói, "Hắc thần dịch chính là trước đó Tống Diêm Quân cho ta loại kia." "Kia là cái gì đồ vật?" Dương Phong hỏi thăm, "Cái này ba Hắc Vô Thường ngữ khí a ba, pa a búng. Hắc Vô Thường, ngươi là người thông minh, hẳn là biết rõ hiện tại nên nói cái gì, mà không nên nói cái gì, ngươi sinh tử tất cả đều nắm giữ tại trong tay ta, ngươi chỉ có thể phối hợp. Dương phóng mở miệng. "Là, là." Hắc Vô Thường vội vàng mở miệng, nói, "Loại kia Hắc Cám Thần Dịch, trên thực tế trên thực tế là thần linh huyết dịch tinh hoa tinh luyện, mỗi một giọt thần dịch đều cần gần trăm giọt thần huyết nhắc tới luyện, một bình bên trong hết thể mới dọn, nhưng là loại này đổ vật ẩn chứa to lớn tệ nạn, một khi phục dụng một lần, đằng sau thường cách một đoạn thời gian nhất định phải lần nữa phục dụng." một khi không phục, toàn thân trên giới liền sẽ ngứa lạ khó nhịn, đồng thời sẽ xa vào đến đáng sợ. Điên bên trong, đau đến không muốn sống. Ừm. Dương Phóng con mắt lóe lên, nói, nó như vậy có chút giống là tiêu giao tán. Không, so tiêu giao tán càng đáng sợ, nó sẽ cho người mang đến bất tử lực lượng, đồng thời sẽ cho người chạm đến thiên địa mình rùa, thân thể sẽ dần dần xuất hiện. Cự mang hóa, giống như ta trước đó đồng dạng. Hắc vô thường cấp tốc mở miệng. Thì ra là thế. Dương Phóng tự nói, trước đó tổng diễn quân hết thảy cho mình ba bình. Hiện tại xem ra quả thật không có hảo ý ngươi phục dụng bao nhiêu hắc cảm thần dịch. Dương Phong hỏi thăm, "Ta ba ta ngay từ đầu chỉ phục dùng một bình, về sau lục tục ngoa ngoe nghe đạt được ban thường, cộng lại đại khái phục dụng bốn bình." Hắc vô thường nhắm mắt nói, "Lúc trước hắn lừa gạt Dương Phóng hắn chỉ phục một bình, kỳ thực chỉ là vì để Dương Phong bưng lòng cảnh giác. Bốn bình." Dương Phóng gật đầu, lập tức hỏi, "Kia thập đại diêm quân bọn hắn bản thể đến cùng là sinh vật gì?" "Con có, bọn hắn tu vi thật là đệ tam thiên hề. Không biết rõ, điểm này ta thật không biết rõ à, ta chỉ biết rõ tống diêm quân kinh khủng dị thường, dù là ta đã là đệ tam thiên thế, nhưng là đối mặt lúc, ta nguyên lông tóc đứng, có loại muốn bị hắn tùy thời ăn hết cảm giác." Mà lại, ta từng tận mắt qua, hắn nếm qua thần thi, một ngụm liền uất. Hắc vô thường vội vàng mở miệng. Nếm qua thần thi? Dương phóng nhãn thần ngưng tụ, nói: "Các người nắm giữ thần thi rất nhiều sao?" "Nhiều, thường cách một đoạn thời gian, tổng diêm quân đều sẽ từ cái khác địa phương lấy được thần thi, đối với người khác mà nói là kịch độc thi thể, nhưng là đối với hắn giống như là không có ảnh hưởng đồng dạng." Hắc vô thường đáp lại nói: "Thần thi huyết dịch vô cùng đáng sợ, sóng đã lấy dính nguyên liền rửa, người bình thường dù là đụng tới một giọt đều sẽ chết thảm, nhưng tổng diêm quân lại có thể trực tiếp nuốt ăn." Dương Phong trong lòng lần nữa trở nên ngưng trọng lên. Cuối cùng là quái vật gì? Xem ra chính mình vẫn là coi thường thập đại diễn quân. Ngoại trừ tổng diễn quân bên ngoài, cái khác diễn quân đều ở đâu? Dương phóng tiếp tục hỏi, "Bọn hắn phân công khác biệt, phụ trách địa phương cũng không tương đồng, nếu như không có đại sự lời nói, bọn hắn cách mỗi nửa năm mới có thể gặp nhau một lần, cái khác diễn quân hiện tại ta cũng không biết đến cùng ở đâu." Hắc vô thường cấp tốc đáp lại, "Thật sao?" Dương phóng tự nói, sau đó tiếp tục hỏi thăm về những vấn đề khác. Hắc vô thường thanh em phát run, từng cái trả lời, tựa hồ sợ Dương phóng sẽ giết chết hắn. Mấy mấy phút sau, Dương phóng lâm vào trầm mặc, không nói một lời. Hắc Vô Thường thì là ngậm miệng không nói, núp ở vòng xoáy nơi hẹo lánh là sẽ sắc phát run. Cuối cùng Dương Phong không tiếp tục tiếp tục để ý tới Hắc Vô Thường, mà là tiện tay vung lên. Từ vòng xoáy màu đen bên trong liên tiếp nổi lên mấy chục nhỏ âm trầm quỷ dị chất lỏng màu đen. Hắc ám thần dịch. Lúc trước hắn lấy hắc ám thần chủng thôn vệ thần dịch, chỉ là đem nó tạm thời chứa đựng tại hắc ám trong không gian, giờ phút này tâm niệm vừa động, liền đem nó lần nữa điều ra. Loại này đổ vật càng như thế cổ quái. Hắc Vô Thường ăn vào bốn năm bình, thế mà liền có thể cư ma hóa. Trong đó năng lượng thật là không thể tưởng tượng nổi. Dương Phong có chút suy tư, đột nhiên lật bàn tay một cái, từ trong giới chỉ đem cái tia màu đen đuốt rồng lấy ra. Thủ trưởng nhẹ nhàng lượn quanh tại lẫn giáp tinh mịn đuốt rồng phía trên. Toàn bộ màu đen đuốt rồng tựa như cùng một khối tinh mỹ minh thiết đúc thành đồng dạng. Từ khi cảm nộ ra lĩnh vực đến nay, huyền âm long trảo hắn liền đã vượt cuộc chưa bao giờ dùng qua. Một phương diện huyền âm long trảo lực lượng đã dễ chính không lên yêu cầu. Một phương diện khác, thì là huyền âm long chảo bộ dáng quá mức kỳ lạ, dễ chú ý huyền long, mới tức, hẳn là nghe được cả. Bây giờ cơ hội đang ở trước mắt, không biết ngươi là có hay không có can đảm chắc. Dương Phong mỉm miệng, Toàn bộ màu đen vút rồng lập tức rất nhỏ run lên, phía trên hiện ra từng tia từng sợi quỷ dị hắc khí, như là đột nhiên phục sinh, hiện ra một cô âm trầm tà ác khí tức. Chúa công có ý tứ là muốn đem Hắc Cám thần dịch giao cho ta. Vút rồng bên trong truyền ra một đạo khàn khàn quỷ dị thanh âm. Người cảm thấy như thế nào? Dương phóng đáp lại: Hắc Cám thần dịch lại là lấy thần thi huyết dịch luyện chế, Tiểu Long xác thực dị thường cảm thấy hứng thú. Huyền âm Long chảo bên trong truyền đến thanh âm, khàn khàn. âm tộc, nhị, cố, chúng sinh tinh khí dùng cho trưởng thành, đối với thần thi huyết dịch, nó còn chưa hề qua. Vật này dễ dàng mất khống chế, ngươi cần cẩn thận là hơn." Dương phóng mở miệng. "Ha ha ha, Huyền Âm Ma Long nhất tộc, huynh hướng la mù, vô luận là công pháp, vẫn là tiên phú, cũng dễ dàng mất khống chế, chúa công nhưng từng thấy đến tiểu Long Chân chính mất khống chế qua." Huyền Âm Ma Long cười nói. Làm thần cơ đại lục cấp cao nhất sinh linh, Huyền Âm Ma Long nhất tộc, hầu như không cần tu luyện, dài đến trưởng thành chính là thánh linh. Nếu không phải là bọn chúng sinh sôi năng lực quá thấp, nơi nào còn có nhân tộc sự tình. Nó tại khi còn nhỏ liền bị người chém giết, đem long dung luyện dù vậy, chỉ dựa vào long hồn cũng sống hơn năm, chủng tộc khác ai có thể làm được? phải biết nói nhục thân bị chạm trước đó, nó còn không phải thánh linh. Không phải thánh linh liền có thể sống lâu như vậy, nếu là thánh linh, chẳng phải là càng đáng sợ. Đương nhiên, nó đáp ứng sảng khoái như vậy, còn có một cái nguyên nhân. Đó chính là cho dù nó không đáp ứng, Dương Phóng cũng sẽ đem cái này đổ vật cứng ép nhét vào trong cơ thể nó, tha rằng như vậy, còn không bằng đáp ứng. Dương Phóng có chút suy tư, cuối cùng vẫn khống chế trước mắt mấy chục nhỏ chất lỏng màu đen, hướng về vượt rồng dũng mãnh lao tới, một tích tích hắc ám thần dịch cấp tốc không có vào đến vượt rồng bên trong. Một cố khó mà tưởng tượng thần bí phản ứng lập tức bắt đầu cấp tốc sinh sôi mà ra ba ba. Chương 372, Thiên toán tử. Vô tận rừng đá, sương trắng lượn lờ. Hàm ẩn chu thiên vận số, ẩn tàng tiên cơ, để cho người ta khó mà nhìn xuyên. Tại thạch lâm chỗ sâu nhất, tồn tại một phương liên miên cổ kiến trúc vật, san sát nối tiếp nhau, phong cảnh tươi đẹp. Ở giữa nhất công trình kiến trúc là một tòa cao ngất bảy tầng bảo tháp, lấy nham thạch lưu thế mà thành, xám xanh nhan sắc, mái hiên tầng tầng lớp lớp, có treo chuông gió. Gió nhẹ thổi đến, tiếng chuông gió lập tức đến, Tại cái này bảy tầng bảo cùng, bóng người, người mặc màu đen thân thể có cao có thấp, có nam có nữ, tuổi tác không hết tương đồng, tu vi không hết tương đồng. Trước đó vị kia áo bào đen thon gầy lão giả, cửa hàng tiểu nhị thịnh lình toàn bộ ở đây. Minh chủ, Trương hành tiền bối, đây chính là người kia nguyên thoại." Áo bào đen thon gầy lão giả mở miệng nói ra. Đám người ánh mắt tất cả đều nhìn về phía cuối phía trước hai người. Một người chính là trước đây không lâu xuất hiện nam tử khôi nô, chương hành tiền bối. Một người khác thì là cái người mặc trường sang màu vàng, ngũ quan phổ thông, mặt mày dài người, hắn ngũ quan quá bình thường, thuộc về đứng ở trong đám người, cũng là không chút nào thu hút đột đại nhưng là khí chất trên người lại độc nhất vô nhị có một loại kỳ lạ lãnh đạo mị lực hướng kia vừa đứng tựa hồ liền có thể tự động hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt áo vàng Nam tử khỏe miệng lộ ra khẽ cười cho nói có chút ý tứ thế mà liền hắc vô thường đều bị đối phương giết nhìn như vậy đến người này cùng nhóm chúng ta trước đó hiểu rõ địa phủ thành viên quả thật có chút khác biệt thế nhưng là hắn vì sao muốn tìm trương hành trưởng lao đơn độc một lần bên cạnh một vị lao giả nghỉ hoặc mở miệng Trương hành cũng làả nhân lại sau đó nhẹ nhàng bắt đầu ta trước đó chưa bao giờ thấy qua người này có lẽ đối phương chỉ là trùng hợp ở đâu gặp quaương Minh lại hoặc là nói là nhận ủy thác của người, còn có thể là Trương huynh trên người có đối phương muốn độ vật. Áo vàng nam tử mỉm cười, nhìn về phía Trương huynh, nói: "Trương huynh, lấy ngươi chỉ ý, có nguyện ý hay không cùng hắn thấy một lần?" Trương huynh có chút suy tư, nói: "Nếu là đối phương thật cùng lúc trước địa phủ thành viên khác biệt, đối nhóm chúng ta mà nói, chưa chắc không phải chuyên tốt, nếu là có thể lôi kéo đối phương, để đối phương trở thành nội ứng, nhóm chúng ta sẽ dễ dàng hơn làm việc, cho nên, không ngại đi qua thấy một lần. Nhưng bạn nhất nếu có nguy hiểm." Bên cạnh lão giả hỏi thăm: "Ta tùy thân mang theo độn địa phủ, một khi gặp được nguy cơ, ta có thể tùy thời giúp đi." chư hành đáp lại. Vị kia lão giả lập tức không cần phải nhiều lời nữa. Cầm đầu lão vàng nam tử cũng là nhẹ nhàng gật đầu, mỉm cười nói, "Cũng tốt, tự mình gặp một lần, tóm lại muốn làm rõ ràng đối phương rốt cuộc muốn làm gì." Hắn bỗng nhiên đem một đôi hẹp dài ánh mắt hướng về trước mắt áo bào đen thon gầy lão giả cùng cửa hàng tiểu nhị nhìn lại, cười nói, "Hai người các ngươi trên thân bị lưu lại cấm chê. Đúng vậy, người kia giết hắc vô thường về sau, cũng không yên tâm nhóm chúng ta, chuyên môn trên người chúng ta động tay chân. Áo bào đen thon gầy lão giả đáp lại. Áo vàng nam tử nhô ra một cái tỉnh tế trắng nõn thụ trưởng, trực tiếp hướng về áo bào đen thon gầy lão giả bả vai nhẹ nhàng bắt xuống dưới. Vừa mới chẳng đến, chính là có chút trầm âm, nói, "Đây là ba vô sinh chỉ, ta cũng có thể giúp các ngươi áp chế một cái, bất quá cụ thể giải pháp, chỉ sợ vẫn là phải cần đối phương tự mình mới làm." Đa Tạ Minh Chủ, áo bào đen thon gầy lão giả chắp tay nói, "Hắn biết rõ trên đời này có một ít kỳ học, có cực kỳ đặc biệt diệu dụng, đối diện với mấy cái này kỳ học, cũng không phải là tu vi càng cao liền càng có thể giải mở, cần một chút đặc biệt pháp môn mới được." Áo vàng nam tử mỉm cười, lần nữa thu hồi thủ trưởng, nói, "Đối phương có hay không nói qua, khi nào cùng các ngươi lại lần liên hệ? Cái này thật không có Bất quá đối phương đã còn dám thả nhóm chúng ta trở về, chỉ sợ tất có thủ đoạn có thể tìm tới nhóm chúng ta, đúng, muốn hay không mời thiên toán tử đoán một quẻ. Nhóm chúng ta thể nội có người kia lưu lại chỉ lực, có lẽ có thể để thiên toán tử thông qua chỉ lực đến khóa chặt đối phương. Áo bào đen thon gầy láo giả trong mắt tinh quang lóe lên. Thiên toán tử, không chỉ có số tính chi đạo thiên hạ vô song, càng mấu chốt chính là còn từng đạt được thần trùng thiên diễn. Cái gọi là thiên diễn, chính là thiên địa diễn sinh, sinh sôi. Đại đạo chi thuật 50, thiên diễn 49, ý là vạn sự vạn vật khó mà thập toàn thập mỹ, tóm lại sẽ có lưu một tuyến, coi như sinh cơ nhưng cho dù thiên diễn chỉ có thể đạt tới 49 số lượng, cũng đủ để tính toán tưởng tận trong thiên hạ chính thành chính sự tình. Lúc đầu Dương phóng trên thân liền có thần trùng cách trở, khiến cho thiên toán tử không cách nào kết luận Dương phóng cụ thể phương vị, nhưng là Dương phóng lại tại áo bào đen thon gầy trên người lão giả lưu lại chỉ lực, lưu lại dấu vết, liền cho thiên toán tử thôi diễn cơ hội. Đây cũng là thiên diễn. Áo vàng nam tử có chút trầm âm, cười nói, "Cũng tốt, ta đi tự mình nhìn một chút thiên toán tử." Sáng sớm đến, núi rừng bên trong một mảnh u tĩnh, yên lặng trong sân động. Dương Phong nhãn ngạc nhiên, nhìn chăm chú lên trước mắt đã hoàn toàn đại biến âm long trào. Toàn bộ Huyền Âm Long Trảo đang hấp thu 30 nhỏ hắc ám thần dịch về sau, quả nhiên lần nữa phát sinh to lớn biến hóa, đầu tiên là bề ngoài. Toàn bộ vước rồng bề ngoài, nhìn đã đã không giống như là vước rồng, mà là dày đặc màu đen lông tóc, ngón tay to lượng, nhìn một cái, giống như là một cái to lớn gấu trào đồng dạng. Nhất là 5 cái thô to ngón tay, giống như là ma đúc bằng sắt liền, ẩn ẩn lượn lờ lấy một loại vô hình không do khí tức, giống như là có tả ma tại khôi phục. Nhìn một cái, cũng là người ta có loại kinh khủng đại hung cảm giác. Tiếp theo, chính là vước rồng là dương phản hồi lượng. Tại thôn phệ cái này 30 nhỏ hắc thần dịch về sau, toàn bộ rút rổng bên trong càng lại lần là Dương Phóng phản hồi ra một cỗ cực kỳ mênh mông năng lượng, khiến cho Dương Phóng tu vi lần nữa cùng đột nhiên kéo lên một đoạn, nhất cử đạt tới thánh linh, 24.630.000. Không thể tưởng tượng nổi, cái này Hắc Cám thần dịch ẩn chứa năng lượng quả nhiên đủ mạnh. Dương Phóng tự nói, riêng là phản hồi cho mình lực lượng liền có mạnh như vậy, nếu là toàn bộ rút vào, chẳng phải là càng thêm đáng sợ. Huyền Âm Long Hồn, ngươi bây giờ cảm giác được thế nào? Dương Phóng lối ra hỏi thăm. Những này Hắc thần dịch, sắc thực của cái, ăn vào trong thân thể về sau, Từ phía bốn phương tám hướng liền có từng đạo quỷ dị hắc vụ, tại hướng về hồn phách của ta bên trong chui đến, "Chúa công, ta hiện tại có loại buồn ngủ cảm giác." Huyền Âm Long hồn mơ hồ mà miệng. Các loại, quỷ dị hắc vụ." Dương Phong nhướng mày, đột nhiên mở miệng. "Đúng vậy, loại này quỷ dị hắc vụ tựa hồn là giữa thiên địa cái chủng loại kia vô hình vật rủa, ta tại còn nhỏ thời điểm, liền từng nghe trong tộc trưởng bố nhắc qua, tựa hồ chỉ có đạt tới cảnh giới nhất định, liền sẽ có hắc vụ chui vào thể nội, dần dần cải biến thân thể của bản Huyền Âm Long hồn đáp lại nói. Dương Phong trong lòng lập tức hiểu rõ. Trước đó hắn đột phá đệ tam thiên hề, Luyện hóa hoàng cực đắc lúc, đã từng gặp được tình cảnh như vậy. Huyền âm long hồn thế mà cũng đạt tới cái này một tình trạng. Đoạn này thời gian cái này ra hỏa thành lớn lên quả nhiên rất nhanh. "Tốt, ngươi trước tiên ngủ đi." Dương phóng đáp lại. Toàn bộ vướng rồng bên trong lập tức khôi phục lại bình tĩnh, đã không còn thanh âm chuyển ra. Bất quá, long hồn thanh âm mặc dù biến mất, nhưng là toàn bộ huyền âm long chảo biến hóa tại như cũ tại tiếp tục, phía trên khí thế hung ác lở lở, tràn ngập không rõ kinh tâm động phách, có loại nhân khí cơ. Dương Phong cuối cùng trực tiếp cái long chảo này thu vào hắc ám vòng xoáy bên trong, dùng cái này ngăn cách phía trên khí tức. Nếu không, loại này vô hình khí thế hung ác tản ra, cực kỳ dễ dàng bị một chút trí cường giả cảm giác. Đương nhiên, Dương Phóng lần nữa đem Tứ vực luân hồi thi triển mà ra. Oen, bốn cái màu sắc khác nhau quỷ dị vòng xoáy trong nháy mắt tại thân thể của hắn Chu Vi nổi lên, Lôi quang, cương phong, địa khí, hắc ám, bốn loại không đồng lực lượng tại vòng xoáy bên trong vừa đi vừa về sẽ lẫn. Toàn bộ không gian như là trong nháy mắt đứng im, chỉ còn sót lại bốn cái kinh khủng vòng xoáy. Dương Phóng trong lòng suy tư, hắn có loại giác, Tứ vực luân hồi lực lượng hắn là còn có thể tiến một bước khai phát. Nếu là đem Tứ vực luân hồi bốn cái vòng xoáy hòa làm một thể, Bốn loại khác biệt nguyên tố lực lượng hợp lại là một, có phải hay không sẽ càng khủng bố hơn. Tứ đại vòng xoáy lẫn nhau tranh đoạt, dễ dàng triệt tiêu lẫn nhau một chút lực lượng, điểm này thật to không tốt, nhưng nếu là tứ đại vòng xoáy hợp nhất, liền sẽ không có loại này bên trong hao tổn." Dương Phóng tự nói. Trước đó đối phó Hắc Vô Thường lúc, hắn liền có thể rõ ràng cảm nhận được đây hết thảy. Bốn cái vòng xoáy đều muốn đem Hắc Vô Thường hút đi vào, kết quả bốn cái vòng xoáy tranh đoạt không ngừng. Thật giống như bốn người tại hướng bốn cái phương hướng khác nhau dùng sức, mặc dù kết quả sau cùng sát thực đem Hắc Vô Thường sẽ nát, nhưng là lực lượng quá phân tán, cũng không phải chuyện gì tốt. Một khi hắc vô thường lực lượng so trước đó mạnh hơn một chút, hắn sẽ rất khó nói lại đối phương sẽ nát. Nếu là bốn cái lực lượng trộn lẫn thành một, từ một cái phương hướng mà phát, uy lực tất nhiên gấp đôi bạo tăng. Xem ra ta tiếp xuống ta cần nếm thử bốn vực hợp nhất, cũng có thể cho thập đại Diêm quân một kinh hỉ. Dương phóng trong mắt tinh quang hiện hiện. Hắn thu hồi bốn cái vòng xoáy, vươn người đứng dậy, thân thể trong nháy mắt biến mất nơi đây. 3. Lúc xế chiều, Thiên Linh Thành bên trong, một mảnh náo nhiệt. Mới vừa vận hoàn hôn, trên đường phố một chút ra đêm bày quầy hàng cũng đã bắt đầu hành động, từng cái quầy hàng bày đầy đường đi, giao hàng lấy đủ loại đồ vật. Thịt dê nướng bánh bao, mới vừa ra lò bánh bao. Thịt lừa hỏa thiêu ba. Thanh em hỗn hợp một mảnh hồng trần thế tục khí tức, làm cho người khoan thai hướng tới. Đường trước sạm. Một chỗ mì thịt dê bày ra. Vừa mới ra nổi mì thịt dê, tản ra lượn lờ khói trắng, tươi hương khí tức đập vào mặt, để cho người ta muốn ăn đại động, bên trong mì sợi gậy, mềm, mảnh, thương, ngay kinh mấy phần, làm người chỗ nói chuyện say xưa. Sớm đã có không ít giang hồ khách ngồi xuống ở đây, trong miệng ăn no thỏa mãn. Lão bản, một bát mì thịt dê, ba cái bánh nướng, lại đến một đĩa tương nhắm. Dương Phong từ đằng xa đi tới, thuần thục kéo qua một đầu ghế dài lại một chỗ chỗ ngồi chống thượng tỏa xuống tới. Được rồi." Lão bản gào to một tiếng, bắt đầu chuẩn bị. Không bao lâu, nóng hôi hồi mì thịt dê, bánh nướng thêm thức nhắm, đã toàn bộ bưng lên. "Tiểu huynh đệ, nơi này có người ngồi sao?" Đột nhiên, một đạo bình thản tiếng cười tại Dương Phóng vang lên bên hai. Dương Phóng vừa muốn động đũa, lúc này ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một cái hai mắt ngủ, mặc màu nâu trường sam, trong tay chống một cây thô to trụ trưởng lao giả, xuất hiện ở trước mặt mình, mang trên mặt từng tia từng tia ý cười, một cái che kín vết chai thủ trưởng hướng về trước mắt cái bàn chậm rãi sơ soạn, tựa hồ muốn xác nhận cái bàn cùng cái ghế cụ thể vị trí ở bên cạnh hắn, thì là có một vị người mặc trường sam màu vàng, ngũ quan diện mạo cực kỳ phổ thông nam tử, xem chừng đỡ lấy hắn, nhìn thấy hắn rối tay ra trưởng sở về phía cái bản, vội vàng dẫn vị này lão giả, hướng về trên ghế đầu ngồi xuống. Kia áo vàng nam tử cũng là từ đầu tới cuối duy trì tiêu dung, hướng về Dương Phong ngượng gật đầu, tựa hồ cực không có ý tứ. Lao tiên sinh biết rõ ta là người trẻ tuổi. Dương Phong sắc mặt khẽ động, lối ra hỏi thăm. Kia trúc trưởng lão giả, tuổi tác rõ ràng không nhỏ, ngoại trừ hai mắt mù bên ngoài, trên mặt còn sinh trưởng rất nhiều vằn, tóc, sợi râu đều là trắng bạc chi sắc. Nhìn có loại đặc biệt thư quyền quý tức, hắn ngồi xuống về sau, thơi mỉm cười nói, Lao đầu tử con mắt mặc dù mù, bất quá lô thai lại dị thường linh mẫn, chỉ cần nghe xong thanh âm, liền có thể đánh giá ra tiểu hình đệ tuổi tác không lớn. Thật sao? Lao tiên sinh kia khả năng đoán ra ta năm nay đến cùng bao lớn. Dương Phóng cười nói, "Ừm." Lão giả có chút trầm âm, Tô Giáp thủ trưởng nô ra nhẹ nhàng bấm đốt ngón tay, cười nói, "Năm nay không cao hơn 30 chỉ linh, hẳn là 25 phía dưới, Lao phu nói có đúng không?" Một bên áo vàng nam tử lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, ánh mắt nhìn về phía Dương Phong. Tựa hồ không quá tin tưởng dương phóng năm nay còn chưa đủ 25 táo tiên sinh sẽ còn bản mệnh Dương phóng cười nói lao phu hơi có độc nước qua tiểu hình đệ có bằng lòng hay không tính toán lao giả cười nói cũng tốt bất quá ta cần làm sao phối hợp dương phóng tới vẻ tò mò do hỏi tiểu hình đệ chỉ cần lưu một chữ lao phu tự nhiên có thể bằng chữ suy tính lao Giả mỉm cười có ý tứ, vậy coi như một cái bạn chữ bằng bạn bạn Dương phóng mở miệng tốt một cái bằng các bạn lao giả nhẹ nhàng càng thái tiện tay chấm chấm một bên nước rà ở trên bàn viết xuống mặt chữ nói này chứ nhìn như bình thường Kỳ thực hàm ẩn huyền cơ, chính diện là bạn, nhưng nếu phản nhìn, kỳ thực là một cái phản chữ, cái này ngụ ý tiểu huynh đệ, mệnh cách hàm ẩn phản ý, có cực mạnh nghịch phản tâm tính, gặp được không thuận sẽ phản, gặp được gấp bách sẽ phản, gặp được các loại bất công cũng sẽ phản, mà lại này chữ chính là phản chữ ra đầu, chỉ sợ tiểu huynh đệ cả đời cũng sẽ không an bình, nhất định nương theo thi hài cuộc vận. Ừm. Dương phóng mí mắt vẩy một cái, nói, có chút ý tứ, nghĩ không ra chỉ là một cái bình thường chỉ chữ, thế mà còn có thể kéo ra nhiều như vậy đạo lý ra, lão tiên sinh không phải người tầm thường a. Lão phu đọc qua mấy năm sách, thuận miệng nói một chút mà thôi. Tiểu huynh đệ cũng không cần nhất định coi là thật. Lao giả mỉm cười, "Thật sao? Lời này nếu là người bình thường nói, ta tự nhiên sẽ không coi là thật, bất quá, các hạ là thánh minh, cao thủ a." Từ các hạ trong miệng nói ra, tại hạ coi như không thể không chăm chú. Dương phóng cảm khái, chủ động điểm phá hai người thân phận. Thứ hai người này vừa xuất hiện, hắn cũng đã sinh ra cảm ứng. Lại thêm hai người cố ý tiếp cận, khí tức tính mịch, nếu nói không có quỷ, hắn cũng không tin. Lao giả tựa hồ sớm có đó trước, mỉm cười, nhìn thoáng qua bên người áo vàng nam tử. Kia áo vàng nam tử cũng là vẻ mặt tươi cười, mở miệng hỏi thăm, ai có thể nghĩ tới đại danh đỉnh đỉnh bạch vô thường, cư nhiên như thế tuổi trẻ. Tiểu huynh đệ muốn tìm Trương hành trưởng lão, không biết rốt cuộc muốn làm gì, có thể nói rõ. Thành em của hắn trải qua trống chất, trực tiếp tiến vào Dương Phóng náo hải. Chu vi người hoàn toàn nghẹn không được mảy may. Các người đã có thể tìm tới nơi này, đồng thời hỏi thăm mục đích của ta, nói rõ vị kia Trương hành trưởng lão thân phận tất nhiên tại các người phía dưới. Dương Phóng có chút suy tư, nói, cũng được, vậy ta liền nói thẳng, ta tìm Trương hành trưởng lão chủ yếu là vì giao dịch. Giao dịch? Hai người nhướng mày. Đúng vậy, ta muốn lấy được trên người hắn kia hẽm ở đạo đồ. Dương Phong đáp lại: "Quả nhiên dạng này, quả nhiên dạng này." Thiên toán tử nhẹ giọng cảm khái. Áo vàng nam tử cũng là một bộ không ngoài sở liệu dáng vẻ, mỉm cười nói: "Trước khi tới, nhóm chúng ta ngay tại suy đoán, chương huynh trên thân đến cùng có cái gì đồ vật đang hấp dẫn người. hiện tại xem ra, xác thực chỉ có vật này, bất quá, tiểu hình đệ muốn có được cái này hễ mở nạc đồ, cũng không phải dễ dàng như vậy. Vạn sự vạn vật đều có bảng giá, không biết mấy vị nguyện ý mở ra giá bao nhiêu mã." Dương phóng hỏi thăm. Thiên toán tử." Áo vàng nam tử đối mặt. Áo vàng nam tử mỉm cười nói: "Việc này nhóm chúng ta cần sau khi trở về, cùng chương huynh thương lượng." Cụ thể điều kiện, sẽ có Trương huynh tự mình tới cùng tiểu huynh đại nói, thế nào? Cũng tốt." Dương Phong gật đầu. Hai người trước mắt quả nhiên là đến so xét. Bất quá, cái này hai người trước mắt thực lực có thể thực không thập. Nhất là cái này áo vàng nam tử, để hắn khó mà nhìn tấu, không biết là người mang dị bảo hay là thật thâm bất khả trắc. Hai người trước mắt cũng không tiếp tục chờ lâu, mỉm cười, rất nhanh đứng dậy rời đi. Dương Phóng không lúc ních, bắt đầu tiếp tục dùng cơm. Nơi xa, áo vàng nam tử cùng tiên toán tử song song hành động, thân thể dần dần mơ hồ. Thế nào? Có thể lôi kéo sao? Áo vàng nam tử hỏi thăm: "Người này mệnh cách là phản, không giống, chú định ăn mềm không ăn cứng, dưới chân sẽ có vô số hài cốt trần cửa hàng, nếu muốn lôi kéo cũng cần cẩn thận vi thượng, không khả thi tăng áp lực lực, nếu không, rất dễ nhận phản vệ." Thiên toán tử nói. "Biết rõ." Áo vàng nam tử gật đầu, nói: "Bất quá, trước hết để cho Trương huynh tới cùng. Hắn tiếp xúc một cái đi, điều kiện phương diện, mặc cho Trương huynh đi sách." Thiên toán tử nhẹ nhàng gật đầu, không nói thêm lời. Hai người hoàn toàn biến mất nơi đây. Quán mì trước, Dương Phong rất nhanh sử dụng hết bữa tối, tay ném đi mấy cái đồng tiền lớn, đứng dậy ly khai nơi đây. Sau đó, hắn trong thành đi dạo tiền đến, xuyên qua từng đầu phồn hoa phức tạp đường đi về sau, rốt cục dừng lại tại một chỗ chiếm diện tích không lớn nghèo khó viện lạc trước đó. Nơi này chính là Tống Diêm quân giao cho mình nhận cư chỉ địa. Chỉ cần ở chỗ này, không cần mấy ngày, liền sẽ có người tới mời chính mình để cho mình gia nhập Viện Thiên Minh. Hiện tại xem ra cái này địa phủ nhãn tuyến cũng sắp thực không ít, tối thiểu Viện Thiên Minh nội bộ liền đã có bọn hắn người. Dương phóng thầm nghĩ. 3. Ba. Chương 373, Hoàng thất bái Phòng. Hai ngày sau, một trận mưa to đột kích, đem địa đùi bẩm đi. Sau cơn mưa trời lại sáng, chân trời hiện ra lộng lẫy thất thải chi sắc. Một chiếc xe ngựa từ đằng xa chậm rãi lái tới, bánh xe cùng mặt đất tiếp xúc, phát ra kéo kẹt kéo kẹt thanh âm, mang theo trận trận bột nước. Trong xe ngựa ngồi hai vị dung nhan mỹ mạo nữ tử. Một người mặc cung trang, đầu đội châm vương, mặc một bộ màu vàng sáng váy áo, đoan trang vừa vặn, dung nhan tú mỹ, thon dài lông mày nhẹ nhàng nhân lại, mơ hồ có một loại khó tả ưu sầu. Nhưng là ưu sầu phía dưới, nhưng lại là một đôi cực kỳ sắc bén hai con ngươi, như là tinh thần, lại như thâm uyên. Không không bày ra lấy nữ tử tính cách cường thế. Tại bên người nàng thì là một vị người mặc màu hồng nhạt váy áo nữ tử, mang theo nhẹ nhàng ý cười, ánh mắt cách màn cửa, hướng về bên ngoài nhẹ nhàng nhìn lại, từ đầu đến cuối một bộ nhẹ nhõm thái độ. Quân chúa yên tâm chính là, ta vị sư thúc này, tuyệt sẽ không để quận chúa thất vọng, nếu là có thể mời được sư thúc rời núi, linh sơn trấn vấn đề, nhất định có thể giải quyết. Linh sơn trấn can hệ trọng đại, dính đến nhiều mặt thế lực tranh đấu, không phải dễ dàng như vậy liền được giải quyết, tối thiểu ba đối phương muốn đạt tới đệ tam thiên thế, mới có sơ bộ tư cách. Màu vàng sáng váy áo nữ tử phất tạm thờ dài. Hoàng thất bên trong, hiện tại chỉ có hắn phụ hoàng là đệ tam tiên thế. Nhưng hắn phụ hoàng không có khả năng thời khắc đi ra ngoài. Kì hỉ, quận chúa không đi gặp gặp, như thế nào lại biết rõ ta vị sư thúc này không phải đệ tam tiên hệ?" Kiều Mẫu Hồng nhạt váy áo nữ tử nhẹ nhàng cười nói. "Ừm." Màu vang sáng váy áo quận chúa lập tức lộ ra vẻ kinh dị, nhìn về phía bên người đồng bạn, nói: "Hờ Nguyệt, ngươi nói là thật?" "Là thật là giả, quận chúa chỉ có tự mình đi gặp qua mới biết rõ." Vị Kiều màu Hồng nhạt váy áo nữ tử lộ ra nhàn nhạt tiêu dung, nói: "Bất quá, ta vị sư thúc này thế nhưng là tính tình cổ quái vô cùng, cho nên có thể không thể mời được hắn." Liền nhìn quận chúa bạn sự. Bên người quận chúa lập tức hít hút khẩu khí, ngồi nghiêm chỉnh, Ngưng Âm Thanh nói ra, nếu thật có thể mời được vị cao nhân này, Hoàng Thất nguyện ý nỗ lực cực lớn đại giới. Cùng Kinh Tiên vực khác biệt, Thiên Long vực hoàn thất, cũng không có như vậy to lớn quân uy. Hoàng Thất lực lượng tất cả đều tại quân đội, nhưng quân đội lại không toàn bộ thuộc về hoàn thất. Quân đội nội bộ phần vì vài luồng trận doanh, lẫn nhau lục đục với nhau, rất khó đoàn kết, hoàn thất chỉ là nắm giữ quân đội một cô mà thôi. Cho nên điều này sẽ đưa đến tại rất nhiều lợi ích vấn đề bên trên, hoàn thất rất khó nói trên nói. Cho dù nói chuyện, phía sau lưng cũng sẽ bị người làm ra rất nhiều tiểu động tác. Khì hì. Nói là nói như vậy, liền sợ quận chúa đến thời điểm sẽ đổi ý a, nếu là ta vị sư lúc này muốn cho quận chúa hiến thân, quận chúa cũng chịu." Màu Hồng Nhạc váy áo nữ tử hì hì cười nói. "Ta ba." Quận chúa sắc mặt biến hóa, sau đó đông nhiên kịp phản ứng, vồn bực sâu hổ hai tay bóp hướng bên người nữ tử, nói: "Tốt Hưng Nguyệt, ngươi lại dám đùa giỡn với ta?" "Khì hì." Màu Hồng nhạt váy áo nữ tử lập tức phát ra khinh linh tiếng cười, một trận chỗ tránh. Xe ngựa chạy qua cứng cỏi bàn đá xanh, chậm xuyên qua đám người, xuyên qua đường đi. Tước trình qua hơn nửa canh giờ, mới cục dừng sát ở một chỗ cổ xưa sân nhỏ trước đó. Hoàn Linh quận chúa từ xe ngựa đi xuống, lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, một đôi ánh mắt hướng về trước mắt không đáng chú ý sân nhỏ chậm rãi nhìn lại. Bên người thì là vị kia người mặc màu hồng nhạt váy áo nữ tử. Hai người thân thể đứng ở viện lạc trước đó, tại cả viện bên trong một trận gió sét. Chính là chỗ này. Hoàn Linh quận chúa hỏi thăm. "Không tệ." Hồng Nguyệt gật đầu. Hoàn Linh quận chúa có chút suy nghĩ, vẫn là cất bước đi ra, tiến lên góc cửa. "Phanh phanh phanh." Thanh âm đột ngột, chu vi. Trong sân cũng không có phản ứng chút nào. Hoàn Linh quận chúa đôi mi tú hơi nhíu, nói, "Hẳn là không tại." Nàng ánh mắt nhịn không được hướng Hồng lại. Hồng Nguyệt cũng là âm thầm Hồng Nghi, hướng về trước mắt cửa phòng nhìn lại. Nàng dựa theo phía trên chỉ dẫn, đem trong hoàng thất quyền lực lớn nhất quận chúa mang đến, nhưng vì sao không người tiếp ứng? Chẳng lẽ Lâm Thời có việc ra ngoài? "Nhóm chúng ta đi vào trước trọ." Hồng Nguyệt mở miệng nói ra. "Như vậy không tốt đâu, đối phương tính tình cổ quái, vạn nhất chọc giận đối phương." Hoàn Linh quận chúa trần trồ nói, "Yên tâm, đối với vị sư thúc này tính tình, ta ít nhiều có chút rõ ràng, mặc dù đối với người ngoài cổ quái, bất quá đối với ta mà nói, vẫn là cực kỳ hữu hảo." Hồng Nguyệt lối ra cười nói, "Kekek." nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra. Đi vào bên trong, trong lòng càng thêm nghi hoặc. Cửa phòng trước khóa, vì sao bên trong không người? Hoàn Linh quận chúa nhìn thấy Hồng Nguyệt đi vào cửa sân, trong lòng do dự, cuối cùng vẫn bước đi bước chân, đi theo. Bất quá ngay tại hai người vừa mới đi vào, đột nhiên, dị biến mọc lan tràn. Oen, một tầng vô hình nhất nhân khí hơi thở trong lúc đó từ chỗ sâu nhất gian phòng chuyển đến, từng tia từng sợi, cấp tốc quét tán, mô sát na tác động đến không gian, khiến cho tứ phía bốn phương tám hướng tất cả không gian hết thảy kết. Giờ khắc này ngay tiếp theo không gian đều trong nháy mắt mở đi. Tất cả không khí cùng tia sáng, tựa như nhận lấy kinh khủng sa lạnh lập tức bị đè ép xuống không. Cả viện đột nhiên trở nên một mảnh đen kịt, như là lâm vào vô tận u minh địa phủ, hàn phong gào thét, sương sương người tùy, xâm nhập tiến đến hoàn linh của chúa, Hồng Nguyệt hai người trong nháy mắt trong lòng kinh dị, lông tóc dựng đứng, xuất hiện thai không thể nghe, mắt không thể xem, miệng không thể nói. Hai người rất nghĩ thông miệng kêu to, nhưng lại vô luận như thế nào đều không phát ra được bất kỳ thành âm gì. Càng là cảm giác không đến quanh mình bất luận cái y tại đồ vật tồn tại. Thật giống như lập tức thành mù lòa, điếc, câm điếc. chúa." Đột nhiên, nơi xa truyền đến kinh uống âm. Một mục trách âm thầm bảo hộ một vị áo xám lão giả. Sắc mặt đột biến vội vàng nổi lên, vận dụng lĩnh vực, trực tiếp hướng về Hoàn Linh quận chúa Bao phủ tới, muốn đem Hoàn Linh quận chúa cho lôi ra việc lạ. Nhưng ngay tại kia áo xám lão giả vừa mới xuất hiện, đột nhiên, trong sân quỷ dị lực lượng bỗng nhiên kéo dài, trực tiếp hướng về kia vị áo xám lão giả bao phủ đi qua. Áo xám lão giả trong lòng kinh hãi, vội vàng liều lĩnh thi triển thân pháp, vận chuyển bí thuật, quanh thân lĩnh vực bao phủ tự thân, thân thể lặng tung, ý độ rời đi nơi này, nhưng mà tuyệt đối không nghĩ tới. Trong sân vô hình lĩnh vực, giống như là cái gì lớn lao hấp lực đồng dạng. Dọc, lực trở về. Liên đối lấy tự thân lĩnh vực đều bị hút cấp tốc tán loạn. Áo xám lao giả sắc mặt hoàn hốt. Quái vật gì? Hắn Liều lĩnh mở miệng tung giết gào, muốn dùng cái này kinh động cái khác cao thủ, càng là kiệt lực vận chuyển tự thân bí pháp, muốn tránh thoát mà ra, nhưng lại hoàn toàn không có chút nào tác dụng. Từ hắn bị hút vào vực lạc, chính mình liền trở nên cùng hoàn linh của chúa, hồng nguyệt đồng dạng mù lòa, kẻ điếc, câm điếc. Mặc kệ hắn làm sao thiết giải, mặc kệ hắn như thế nào vận chuyển bí thuật, tất cả lực lượng tự động biến mất, không cách nào đưa đến may tác dụng. Hừ. Đột nhiên, một đạo hừ lạnh phát ra, như là lôi đỉnh, chấn vào đến vị kịp trong đầu của ông lão. Lão giả nguyên bản còn đang kiệt lực giãy giụa, nhưng theo đạo này hừ lạnh vang lên, lập tức trở nên ngơ ngơ ngắc ngác, náo loạn bên mình, ông ông tác hưởng, hồn phách đều nhanh phải bay ra. Thự thân chống cự lập tức hết thể tán loạn. Phốc phốc. Lực lượng vô hình tác dụng mà xuống, lão giả lúc này lầm vào hôn mê, ngã nhào xuống đất. Gian phòng bên trong, dưỡng phóng không lúc lích, ngồi xếp bằng giường, hai mắt chăm chú khép kín, bên ngoài thân khu vực đang tới quay về lóe ra bốn loại hoàn toàn khác biệt quang mang. Tử, hắc, thanh, hoàng. Bốn cái nhan sắc không ngừng biến hóa. Mỗi một lần biến ảo đều có thể tràn ngập ra từng đợt cường đại ma lực lượng kinh khủng. Theo cái này bốn loại nhan sắc không ngừng biến hóa hắn bên ngoài thân khu vực bốn cái quỷ dị vòng xoáy cũng đang không ngừng tiến hành dung hợp lần lượt thất bại lần lượt dung hợp mỗi một lần dung hợp đều có thể tạo thành vô hình đáng sợ ba độngròã hai ngày đi qua hắn trong phòng thử không thua mấy trăm lần mặc dù có độ thuần thuộc bàn tại loại dung hợp này cũng cực kỳ không dễ bốn cái vô hình vòng xoáy dung hợp về sau nhiều nhất 7 8 giây thời gian liền sẽ lần nữa tạo ra mà lần này chính là tại hắn tìm tỏi cùng dung hợp bên trong kêu Linh quận chúa cùng nữ tử Hồng xâm nhập đến hắn trong sân Dương Phong xuất hiện ở muốn nếm thử một cái bốn vực hợp nhất lĩnh vực, lúc này mới đột nhiên động thủ. Mắt nhìn bên cạnh bốn vực hợp nhất sắp lần nữa tiêu tán, hắn nhướng mày, vẫn là lần nữa thu hồi bao phủ trong sân lĩnh vực. Xoạt. Trong sân, quỷ dị hắc ám như là thủy triều, bắt đầu cấp tốc lui bước, mênh mông đường, một lần nữa không có vào đến trong phòng. Bốn vực hợp nhất vẫn là quá khó khăn. Dương Phong trong lòng thăng nhẹ. Ùm. Đột nhiên hắn sinh ra phản ứng, lập tức mở ra bảng, lộ ra vẻ ngạc nhiên. Kim cương cự ma thể đệ nhất trọng, 2, 500, 5, Kim cương cự ma thể ba kim cương cự ma thể Trước đó hai môn luyện thể công pháp dung hợp thành công, Dương Phóng trong lòng ngạc nhiên. Trước đó hắn một mực tại nghiên cứu kim cương hàng ma khu cùng cực đạo cự ma thể, cũng bởi vậy kích phát bản một chút ẩn tàng công năng. Hiện tại như thế thời gian dài đi qua, hai môn công pháp lại thật hoàn thành dung hợp. Cái này mới dung hợp sau công pháp bên trong vẫn là mang theo cự ma hai chữ, nói cách khác, loại công pháp này cũng là thuộc về cấm kỵ, một khi tu luyện, đồng dạng sẽ để cho người ta phát sinh cự ma hóa. Dương Phóng tự nói, thế giới này đối với hết thảy cường đại pháp môn, đều có một loại thật sâu ác ý. Trợ hồ từ nơi sâu xa thật sự có một loại nào đó tồn tại đáng sợ, đang nghiêm mật giám thị lấy đám người. Bất luận cái gì có khả năng uy hiếp được hắn độ vật, đều sẽ nhận mùi rủa. Một lát sau, Dương Phong khẽ nhả khẩu khí, đem ánh mắt cách cửa sổ, hướng về bên ngoài nhìn lại, trong miệng truyền ra đạm mạc băng lãnh thanh âm, nói: "Các ngươi tìm ta chuyện ở gì?" Trong sân, nữ tử Hồng Nguyệt cùng Hoàn Linh của chúa, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, sắc mặt trắng bệnh, toàn thân trên giới toàn bộ bị mồ hôi, có loại từ quỷ môn quan dạo qua một vòng cảm giác, thân thể như muốn như ra. Vừa mới một mắt, coi là thật vạn phần kinh khủng. Gọi mỗi ngày không nên. Tiêu đất đất chẳng hay, có loại bị thiên địa trực tiếp vứt bỏ cảm giác. Hoàn Linh quận chúa đột nhiên lộ ra kinh hãi, chú ý tới cách đó không xa đã hôn mê áo xám lao giả. Liền lão? Đệ nhị tiên thê đình phòng, cũng không biết khi nào lâm vào hôn mê. Sư thúc, Văn Đối Hồng Nguyệt bái kiến sư thúc, vị này là Hoàn Linh quận chúa, có việc đến đây cầu kiến sư thúc. Nữ tử Hồng Nguyệt liền vội vàng không lời hành lễ, mở miệng nói ra. Văn Đối Hoàn Linh, gặp qua tiền bối. Hoàn Linh quận chúa cũng kịp phản ứng, mở miệng hành lễ. Nguyệt, là ngươi nha đầu này, ngươi xâm nhập trụ sở của ta, là không muốn sống nữa sao? Giữa phóng băng lãnh thanh âm khàn khàn trầm dãi truyền ra. "Sư thúc Thứ Lôi, Hồng Nguyệt có việc muốn nhờ, cầu sư thúc xem ở sư tôn phân thượng, bỏ qua cho Hồng Nguyệt." Hồng Nguyệt vội vàng quỳ rạp xuống đất, mở miệng nói ra. "Hừ." Tiếng hừ lạnh truyền ra, trung địa chấn động tại Hồng Nguyệt bên tai, khiến cho Hồng Nguyệt sắc mặt trắng nhợt, thân thể lung lay sắp đổ, kém chút bổ nhào. Nói, thanh âm lạnh như băng truyền ra, ngắn gọn hữu lực. Núi, hữu. Tâm, hữu báo, người, nhiều, miệng, đầu. Còn xin tiền bối tương trợ, nếu là đạt được tiền bối tương trợ, Hoàn Linh nguyện ý nỗ lực bất cứ giá nào." Hoàn Linh quận chúa cắn răng một cái quan, cũng trực tiếp không người mở miệng. "Hoàng thất." Gian phòng bên trong truyền ra hờ hững mà băng lãnh thanh âm, nói, "Hoàng thất bên trong lại có thể xuất ra cái gì để bản tọa cảm thấy hứng thú đồ vật?" Hoàn Linh quận chúa trong đầu cấp tốc biến ảo, mở miệng nói ra, "Hoàng thất bên trong chấp chứa rất nhiều từ viễn cổ chuyển thừa xuống cơ bảo, như là thái cổ long huyết, viễn cổ thần huyết, còn có các loại thượng cổ bảo dược, thậm chí còn có một ít hiếm thấy duyên dược, chỉ cần cho Gian phòng bên trong truyền đến từng tia từng tia thanh âm lạnh như băng, tựa hồ bên trong nhân vật đã rất là tâm động. Dương phóng hiện tại vai trò là hầu nguyệt sư thúc cấp bậc nhân vật, tự nhiên muốn làm ra một chút phù hợp thân phận sự tình, cho nên mới cố ý biểu lộ đối duyên thọ thần dược cảm thấy hứng thú. Dù sao sư thúc cái này cấp bậc nhân vật, nghe xong chính là lão quái vật, khẳng định thọ nguyên tướng khô. Đúng vậy, chỉ cần tiền bối rời núi, vạn lối có thể chắp tay đưa lên. Hoàn Linh quận chúa bên trong trong nháy mắt mặt xuống dưới, có một vô thượng kinh khủng tồn đang hành dự đồng dạng. Trong sân hai nữ tất cả đều ngừng thở, không lúc Trong lòng dị thường Cẩn Trương, lặng lặng chờ đợi kết quả. Thật lâu, bên trong mới chuyển đến băng lãnh, nói: "Các người đi về trước đi, bản tọa cần cân nhắc mơ hai." Cân nhắc? Hồng Nguyệt ngẩng đầu lên, lộ ra giận mình. Vị này tồn tại vì sao còn muốn cân nhắc? Diêm quân bên kia không phải phân phó, để hắn tại đây đợi chính mình, đi đầu gia nhập hoàng thất sao? Nhưng giới mắt nàng lại như luận làm sao không đám lối ra hỏi thăm. "Vâng, sư thúc." Hồng Nguyệt cung kính gật đầu. "Vâng, tiền bối." Hoàng Linh Quận chúa cũng là sắc mặt phức tạp, lần nữa hành lễ, nói: "Xin hỏi tiền bối, đại khái bao lâu có thể trả lời?" Hai ngày đã mạc thanh âm truyền đến. Hoàn Linh sẽ tại hai ngày sau đó lại đến bãi phòng tiền bối. Hoàn Linh quận chúa hai tay chắp lên. Gian phòng bên trong không còn có mấy may thanh âm truyền ra, hoàn toàn tĩnh mịch. Hoàn Linh quận chúa tối thở phào, không nói thêm lời. Nàng đi hướng một bên, xúc lên trên đất áo xám lao giả, quay người rời đi. Đối phương đã không có ngay tại chỗ cự tuyệt, đã nói lên nhất định có chuyện cơ chỗ trống. Kinh nghiệm nhiều năm nói với mình, hơn phân nửa vẫn là điều kiện của mình không đủ, Hai ngày sau đó, vị tiền bối này khẳng định là nghi tăng giá. cũng hạ lễ, rãi rời khỏi. Hai người thẳng đến đi ra viện lạc. Mới dám triệt để buông lỏng, liếc nhau về sau, lập tức leo lên xe ngựa, ly khai nơi đây. 3. Gian phòng bên trong. Dương Phóng ngồi xếp bằng bất động, trong lòng suy tư. Nghĩ không ra địa phủ bên ngoài nhân viên lại thẩm thấu đến trong hoàng thật. Vị này Tổng Diêm Quân đến cùng còn có bao nhiêu an toàn? Nếu không phải Tống Diêm Quân cho mình trên tờ giấy ghi chép hồng nhệt người này, chỉ sợ chính mình thật đúng là không nhất định dám tin tưởng. Bất quá, tính toán thời gian, sắp 3 ngày, vị Tiêu Trương Hoành vẫn là không có tới tìm ta, không phải là nghĩ ra trở mặt. Dương Phong nhíu mày. Hai ngày đến, hắn cư ở đây, một mực chờ đợi, đợi đối phương. Nhưng cho tới bây giờ cũng không gặp đối phương tới. Rơi vào đường cùng, Dương Phóng đành phải lần nữa nghiên cứu lên bốn vực hợp nhất táo rượu. Lại là một ngày trôi qua. Đang lúc hoàng hôn, dòng người rộn rã, hồng trần khí tức tràn ngập. Đồng dạng quán mĩ, không đồng dạng đám người. Dương Phóng theo thường lệ muốn một bát mì thịt dê, ba cái bánh nướng, một đĩa thức nhắm, tại lẳng lặng lặng nhấm nháp. Đột nhiên, một cái khôi ngô bóng người từ một bên đi tới, trực tiếp kéo qua băng ghế, ngồi ở Dương Phong phụ cận, trong miệng hô: bản, cho ta đến cùng vị quý khách kia đồng dạng phần món ăn." "Được rồi." Giọng to tiếng vang lên. Tuổi gần 50 lão đầu rất nhanh bưng một bát mới mẹ tô mì, ba cái bánh nướng, một đĩa thức nhắm đi tới, đem nó thật chỉnh tề đặt ở trước mắt nam tử trước mặt. Mời khách quan trầm dụng. Lão Vu đầu cười một tiếng, rời khỏi nơi đây. Nam tử khôi ngô nắm lên đũa, giống như không ngợi, trực tiếp bắt đầu ăn như gió cuốn. Dương Phong động tác dừng lại, sắc mặt bình thản, lộ ra từng kia từng kia ý cười. Trương Minh không phải là ba ngày chưa ăn quả cơm. Thanh âm hắn vặn mèo, ẩn chứa lĩnh vực cáo rượu, chỉ có hai người bọn họ có thể nghe được. Trương không đáp, chỉ lo cắm đầu ăn cơm, sột rung động, Tả Hữu khai cùng, rất mau đem một chén mì nước, ba cái bánh nướng một địa thức nhắm toàn bộ ăn. Thằng đến triệt để ăn xong, hắn mười rốt cục dừng lại, vung xuống bắt đũa, đi thẳng vào vấn đề, người muốn khác hẽ mở đạo độ có thể, giúp ta làm một chuyện, ta liền có thể cho người. Hắn không có bất luận cái gì quanh coi lòng vòng. Thanh âm cực hạn tại giữa hai người, đồng dạng chỉ có hai người bọn họ có thể nghe được. "Chuyện gì?" Dương Phóng hỏi thăm. "Giúp ta giết một người." Trương Hoành ngữ khí lạnh lùng. "Ừm." Dương Phong nhíu mày, nói, "Người nào?" "Không phải nhân tộc, Huyền đế tộc đại trưởng lão." Trương Hoành lạnh giọng mở miệng. "Huyền đế tộc?" Dương Phong hồng nghi, tựa hồ chưa từng nghe qua cái chủng tộc này. Người chưa từng nghe qua cũng rất bình thường, cái này một chủng tộc, nhân số không nhiều, rất ít ở bên ngoài hoạt động, nhưng lại từng cái kinh khủng, bọn hắn truyền thừa xa xưa, có thể truy tố đến thái cổ thần linh trước đó. Trương Hoành giải thích nói. So thần linh còn cổ lão. Dương Phóng hỏi thăm. Rất nhiều chủng tộc đều có thể ngược dòng tìm hiểu đến thần linh trước đó, đây không tính là cái gì? Trương Hoành đáp lại. Cũng thế. Dương Phong gật đầu. Tối thiểu nhân tộc cũng có thể ngược dòng tìm hiểu đến thái cổ thần linh trước đó. Đối phương là thực lực gì? Vì sao muốn giết chết đối phương? Dương Phong hỏi thăm. Đồng dạng là đệ tam tiên thế. Bất quá bởi vì chủng tộc như thế, thực lực viễn siêu đồng dạng đệ tam tiên thế, ta từng liên hợp hai người đều không cách nào thế nhưng đối phương. Trương Hoành đáp lại, nói, về phần vì sao muốn giết chết đối phương, tư nhân, cửu hận mà thôi, hắn từng giết cả nhà của ta, ta từng lập chí báo thủ, ngươi như giúp ta, kia hẽ mở đạo đồ chính là của ngươi. Dạng ngài a. Dương phóng trầm tư, ngón tay nhẹ nhàng điểm tại trên mặt bàn. Cái này Trương Hoành thật đúng là lưu lại cho mình một cái to lớn nan đề. Vì hẽ mở đạo, đồ, hẳn là phải đắc tội cái này thần bí khó đế tộc. Bất quá, nếu là đối với thần chủng, tựa hồ hết thảy cách làm đều là đa giá. Tại sao muốn để cho ta giúp ngươi giết? Các ngươi không phải có mình chủ sao?" Dương Phong hỏi thăm. "Vậy ngươi tại sao muốn tìm ta đổi hẻm mở đạo tổ?" Trương Hành ngẩng đầu. Tất cả Dương Phóng im lặng. Đối phương ở nơi nào? Trước mắt tại cái gì địa phương? Huyền Đế tộc có lãnh địa của mình, ngay tại Thiên Long vực đông bộ khu vực, vô cùng dễ nhận ra, bọn hắn đại trưởng lão Hắc Huyền gần đây cùng ta đạo tổ chức liên hệ tương đối mật thiết, một mực gần hiện tại cự ly bọn hắn lãnh địa không xa mở miệng. Dương Phóng lần nữa suy nghĩ, nói, có địa đồ sao? Trưng hành trực tiếp từ trong ngực lấy ra địa đồ nhẹ nhàng chỉ khai, ngón tay hướng về địa đồ phía trên điểm đỏ chỉ đi. Dương Phóng ánh mắt trong nháy mắt rơi vào trên đó. "Tốt, ta có thể đáp ứng ngươi." Hắn trực tiếp đồng ý. "Yên tâm, sau khi chuyện thành công, đạo đồ hai tay dâng lên." Trương Hành đáp lại nói, "Ừm, tốt nhất như thế." Dương Phóng mở miệng. Trương Hành không còn chờ lâu, lưu lại mấy cái đồng tiền lớn về sau, lúc này đứng dậy rời đi. Ba, Một ngày sau, không lớn biệt lạc trước đó, Hoàn Linh quận chúa cùng Hồng Nguyệt xuất hiện lần nữa ở đây, trên thân váy dài vừa vặn, sắc mặt cung kính, ở ngoài cửa yên lặng đứng thẳng. Hoàn Linh quận chúa đã đem điều kiện của mình lần nữa thêm cao, một lần nữa nói với Dương Phóng một lần. Ngoại trừ duyên tọ thần dược bên ngoài, mặt khắc kèm theo một bình thái cổ long huyết, cùng một chút hoàng thất bí tàng địa tích. Cả viện bên trong hoàn toàn tĩnh mịch, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Thật lâu, mới truyền đến Đạm Mạc thanh âm, nói: "Hồng Nguyệt nhã đầu, ngươi thật đúng là đem bản tọa tâm tư nắm dị thượng thấu triệt." Hồng Nguyệt cùng Hoàn Linh quận chúa đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Hồng Nguyệt trên mặt dung, nói, "Chủ yếu là sư không sư mũi, có Gian phòng bên trong truyền đến đạm mạc thanh âm, nói, "Nói đi, mời ta rời núi muốn làm gì?" 3. Ba, chương 374, Linh Sơn trấn. 6000 chữ lại trương. Núi sâu rừng rà, hoàn cảnh tĩnh mịch. Cổ lao đạo quan bên trong, Tống Diêm Quân lặng lặng ngồi tại ở trên xe lăn, mặt mũi tràn đầy lao nhân bàn, mặc một bộ quần áo màu đen, có một nửa thân thể đều bị hắc ám bao phủ, khó mà thấy do gương mặt, tàn mát ra một tiêu kiềm chế mà thâm thúy khí tức. Hắc vô thường còn không có tìm tới sao? Đúng vậy Diêm Quân, bất quá Hắc vô thượng hồn đang vẫn còn, cũng không có giập cắt, hẳn là tuyệt đối không chết trước mắt một cái nữ tử váy trắng không người nói, không chết, nhưng lại không tới gặp ta. Tống Diêm Quân phát ra thanh âm dàn hòa, nói, xem ra là có người đem hắn giam lại. Giam lại rồi? Nữ tử váy trắng kinh hãi, nói, đông bộ khu vực có ai có loại này bản sự? Thánh Minh đám người kia sao? Nhưng Hắc Vô Thường nắm giữ hư công phu, có thể tùy thời dung nhập hư không, coi như Thánh Minh cao thủ muốn một cái đem hắn ngăn lại cũng không dễ dàng đi, Diêm Quân khả năng cảm ứng được Hắc Vô Thường vị trí. Không thể, hắn tất cả khí tức bị ngăn cách, tựa hồ là bị người phong ấn. Tống Diêm Quân thanh âm dàn một đôi ánh mắt trở nên tĩnh mịch mà đen như mực, nói, Vận dụng minh chó, đi dò cha cái này trong vòng vài ngày, Hắc vô thường đều đi qua nào địa phương, tiếp xúc qua người nào, có lẽ không phải Thánh minh gây nên đối phương không có trực tiếp giết chết Hắc vô thường ngược lại hao tổn tâm cơ đem hắn phong ẩn, đây là không muốn để cho nhóm chúng ta biết rõ. Không muốn để cho nhóm chúng ta biết rõ. Nữ tử váy trắng trong lòng suy tư, mơ hổ cảm giác được cái gì, cung kính nói, "Vâng, Diêm Vân." Ừm. Trống Diêm Vân biểu lộ hờ hững, không nói thêm lời. Nữ tử váy trắng hướng về bên ngoài chậm rãi thuối lui. Toàn bộ đại điện lần nữa trở nên một mảnh đen kịt, không thấy một tia sáng, như là không đáy u minh. Tiên linh thành bên trong. Hồ Nguyệt cùng Hoàn Linh quận chúa hai người đã lần nữa tiến vào trong sân. Hoàn Linh quận chúa trong lòng thấp thọng, không khỏi liên tưởng đến vài ngày trước kinh khủng một màn, theo bản năng nhìn thoáng qua bên người Hồ Nguyệt. Hồ Nguyệt trên mặt gạt ra tiêu dung, cầm thật chặt Hoàn Linh quận chúa trắng non tụ trưởng, ra hiệu nàng không cần cần trương. Hoàn Linh quận chúa nhẹ hút khẩu khí, nhìn về phía trước mắt gian phòng, không người nói ra, vạn bối Hoàn Linh, gặp qua tiền bối, hướng tiền bối, thôi, vâng, tiền bối. Dậy, mở miệng nói ra Vạn bối lần này thỉnh cầu tiền bối rời núi, một là hy vọng tiền bối có thể trợ giúp hoàng tộc để cho ta hoàng tộc tại Huyền Thiên Minh bên trong có cứ nhất định quyền nói chuyện, hay là cầu mời tiền bối có thể giúp Hoàn Linh giải quyết cùng một chỗ phiền phức. Tiền bối yên tâm, chỉ cần tiền bối đáp ứng rời núi, trước đó Hoàn Linh hứa hẹn đủ loại điều kiện, có thể lập tức thực hiện, không chỉ có như thế, nếu là thành công trở về Linh Sơn trấn, Hoàn Linh có khác hồi báo. Nàng sau khi nói xong, lần nữa nhìn thoáng qua trước mắt cửa phòng đóng chặt gian phòng. Không chỉ bạn khối sắp đến, không chỉ có muốn bảo đảm Linh đã được lợi ích, đồng thời cũng tại Huyền tầng trong được nhất định nói chuyện. Mặc dù nói Huyền Thiên Minh là từ tứ đại thế lực cộng đồng tổ kiến, thế lực khắp nơi nhất định phải vô điều kiện nghe theo hiệu lệnh, nhưng là như bọn hắn có đầy đủ nhiều đệ tam thiên thê cao thủ, như vậy cho dù là tứ đại thế lực cũng không dám quá mức khinh thường, sẽ ở rất lớn trình độ thượng tôn nặng cảm thủ của bọn hắn. Hoàn Linh quận chúa nhìn thấy gian phòng bên trong không có chuyển ra bất kỳ lời nói nào về sau, tiếp tục mở miệng, Linh xâm trấn vị trí của quái, trô ván vẻ, chu vi có lỗi loạn không gian vây quanh, tại 40 năm trước bị ta hoàng thất phát hiện, bên trong chứa thái các loại hiếm thấy linh được, vì có thể chấp chưởng nơi đây, 40 năm trước, hoàng thất bên trong phái ra hai tên đệ nhị thiên thê tướng, chuyên môn trấn thủ nơi đây. Nhưng mà, 40 năm đi qua, hai vị đại tướng tựa hồ đã tao ngộ an ổn, đối với hoàng thất không còn trung thành. Tăng thêm lại có thế lực khác âm thầm núng tay linh xâm trấn, lấy về phần linh xâm trấn hiện tại dần dần có loại thoát ly hoàng thất chướng khống xu thế. Hoàng thất trước trước sau, sau đã phái ra ba đợt hâm sai đại thần, ý đồ tiến nhập linh tham gia trấn, kết quả bọn hắn đều tại nửa đường bên trong bị liền bị tập kích, kích chết thảm bỏ mạng. Hy vọng tiền bối trước tiên có thể giúp Hoa Linh giải quyết linh xâm trấn phiền phức. Linh bên trong đột nhiên lần âm, ra, vì sao các ngươi không điều động đại quân trực tiếp vây quanh, một cái chỉ là tiểu trấn. Làm sao cũng có thể dùng đại quân vây qua ta." Hoàn Linh quận chúa cười khổ một tiếng, nói: "Tiền đối có chỗ không biết, Linh Sâm trấn Chu Vi có lôi loạn không gian ba khóa, cực kỳ nguy hiểm, chỉ có một đầu đạo lộ có thể nối thẳng thị trấn chỗ sâu, cho nên cho dù điều động đại quân, cũng không hề có tác dụng. Mà lại thị trấn chỗ sâu phản đảng, một khi nhìn thấy đại quân đột kích, liền sẽ lập tức dọc theo cái khác thông lộ giúp đi, chờ đến đại quân trở về, bọn hắn lại sẽ xuất hiện lần nữa, như thế lập đi lập lại, một mực không cách nào trừ tận gốc. Linh trấn nơi đây bao xa?" Dương Phong lùng hỏi thăm. "Không xa, cũng tương tự tại đông bộ khu vực, ước chừng ngàn dặm còn chừng." Hoàn Linh quận chúa mở miệng giải thích, "Có thể, bản tọa đáp ứng ngươi." Đạm Mạc Thanh Âm tiếp tục truyền ra, nói, "Bất quá trước đó hứa hẹn đồ vật, ta hiện tại liền muốn đạt được." Tiền Bối yên tâm, "Hoàn Linh cái này để cho người ta chuẩn bị." Hoàn Linh quận chúa nói, "Ừm, đi thôi." Giếng Phóng Thanh Âm lạnh lùng lần nữa chuyển đến, lần này lại là từ phía sau bọn họ chuyển ra. Hai nữ trong lòng giận mình, vội vàng cấp tốc quay đầu. Chỉ gặp sau lưng khu vực, chẳng biết lúc nào xóm đã xuất hiện một người mặc áo bào xám, đầu đầy tóc đen tuyền vĩ ngạn bóng người, đối phương vai có rộng lớn, dưới hai tay rủ xuống, thân thể tản mát ra một loại lực kỳ dị. Thật giống như có thể tự phát hấp dẫn con mắt người khác, để cho người ta ánh mắt không tự kìm hãm được hướng bên trong rơi xuống mà đi. Hoàn Linh quận chúa có chút ngần ngơ. Mái tóc màu đen, trẻ tuổi như vậy, nhưng nàng rất nhanh không dám suy nghĩ nhiều. Có lẽ là có thuật chú nhan, lúc này mới lộ ra tuổi trẻ, số tuổi thật sự, tất nhiên đã không thể thi. Thiên Linh thành bên ngoài, viện phong trấn. Hòa hồng phong diệp treo đầy ngọn cây, gió nhẹ phất đến, phát ra rầm rầm thanh âm. Một đám đội xe sớm đã chờ đợi đã lâu, tinh kỳ phân phật, cờ đứng vững, một vài bước minh hoàng nhàn sắc ăn tại ánh chiếu rọi xuống cực kỳ tinh diễm. Đây là một nhóm hoàng thất khâm sai đội, tổng cộng hơn 300 người. Dân hoàn mệnh, ở đây chuyên môn chờ đợi hoàn linh của chúa. Cầm đầu khâm sai, tên là Lục Thiên Phóng, đệ nhị thiên thê phá vỡ thực lực, chung với hoàng thất, năm nay đã 134 tuổi tuổi. Ở bên cạnh hắn tùy hành phó tướng, tên là Cao Hổ, cũng có đệ nhị thiên thê sơ kỳ thực lực. Năm gần 88, một thân đầu hổ che ngực giáp, thân thể cao lớn, tóc đen nhánh, bên hông phối hữu bạo đao một thanh. Lục đại nhân, quân chúa thật có thể mời đến cao thủ sao? Cao truyền âm, ánh mắt vẫn không khỏi đến hướng về mười mấy mét bên ngoài một chỗ khác khu vực nhìn lại. Nơi đó Hội tụ một sóng lớn như quỷ sa thần, ước chừng 7, 8 người dáng vẻ, ăn mặc khác biệt, tuổi tác khác biệt, một bộ giang hồ phi khí, đều không ngoại lệ, đều là đoạn này thời gian bị Hoàn Linh quận chúa lôi kéo mà đến giang hồ dị nhân. Từ đệ nhất thiên thê đến đệ nhị thiên thê, thực lực không giống nhau. Đối với bọn này như quỷ sa thần, cao hổ tử trong đáy lòng có chút nhìn không lên bọn hắn. Dùng một cái từ để hình dung đám người này, hắn cảm thấy dị thường thỏa đáng. Đã mỗ hợp, quận chúa làm việc, xưa nay quả quyết, chính mình hạ quyết định chú ý, ngoại nhân rất khó sửa đổi, liền liền hoàng thượng có lúc đều cẩm nàng không có đem pháp. Khâm sai đại nhân Lục Thiên Phóng, trong miệng thầm nhẹ Nói, bất quá quận chúa cũng không phải tiểu hại tử, tâm trí cao cao, chúng ta cũng không cần quá phận lo lắng, nếu là không rõ lai like lịch người, tin tưởng quận chúa cũng sẽ không tùy tiện lôi kéo. Nói thì nói như thế, nhưng trí dạ ngàn lo, tất có vừa mất á ba. Cao hồ nói nhỏ. Tại hai người ngay tại nghị luận ở giữa, nơi xa chuyển đến móng ngựa cùng bánh xe thanh âm. Đám người lúc này ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp Hoàn Linh quận chúa một thân vừa vặn váy dài, dung nhan nào nào, ngũ quan tuấn mỹ, cưỡi cẩm một thất bạch mã phía trên, đang hướng về bên này đi tới. Tại hắn bên người, thì là một bộ váy đỏ, dung nhan mỹ, mang theo nhẹ nhàng ý cười Đồng dạng cưỡi tại một thất bạch mã phía trên, Mang nguyên bản thuộc về quận chúa chuyên môn xe đổi lại tại phía sau lặng lạng theo đôi. Lâm Mở có thể cảm giác, xe đổi bên trong chuyển đến trận trận sâu thẳm, thâm trầm quỷ dị khí tức. Thật giống như xe đổi nội bộ ngồi một vị bọn hắn sở tỏng chưa thấy qua người đồng dạng. Quận chúa, Cao hổ, Lục Thiên phóng vội vàng cấp tốc nên đón. Đám kia trước đó bị Hoàn Linh quận chúa lôi kéo Giang hồ tông sư, cung cấp tốc cất bước đi tới, giao nhau hành lễ. "Từng, Cao tướng quân, Lục Khâm sai, có thể xuất phát." Hoàn Linh quận chúa nhẹ nhàng gật đầu, mở miệng nói ra, "Quận chúa, xe này đội bên trong Cao hổ tham dò tính mở miệng. Cái này thế nhưng là quận chúa chuyên môn xe đuổi, vậy mà cấp cưới. Bên trong là ta mời tới Bạch Tiên Ngối, có thể bảo đảm lần này không ngại, đi thôi." Hoàn Linh quận chúa nói. "Bạch Tiên Ngối." Cao hổ trong lòng kinh nghi, cùng Lục Thiên phóng lên nhau, vẫn là gật đầu, nói, "Vâng, quận chúa." Hơn 300 người đội ngũ lúc này bắt đầu tiên quyết ngồi lên lên đường, hướng về nơi xa bước đi. 3. Rộng lượng xe đuổi bên trong. Dương phóng lặng lặng ngồi ngay ngắn, trước mặt trưng bày một trương tốt nhất gỗ tử tinh gỗ, trên mặt bản các loại vật phẩm, có duyên thọ thần dược Bích Kỳ Lân cũng có thái cổ chân long máu, còn có một chồng thật dạy cổ tịch. Trong cổ tịch trên cơ bản đều là tiền nhân càng ngộ, còn có một ít là đối với hắc ám âm mai suy đoán. Hoàn Linh quận chúa chỗ Hoàn Thất, tên là Đại Nguyệt Hoàn Thất, tổ tiên đồng dạng chính là Thần Linh, truyền thừa vô số năm, mặc dù đại bộ phận nội tình đều đã mất đi, thế nhưng là năm dài tháng dài tích lũy xuống địa tịch, cũng rất ít có cái gì thế lực có thể so sánh. Dương phóng đầu tiên là nhướng mắt trước cổ tịch, chuẩn bị sau đó nghiên cứu, sau đó nắm lên trên bản kia bình thái cổ chân long máu, trong lòng âm thầm ngạn nhiên tốt đồng lực lượng. Chỉ gặp bình nội bộ lấp loé đủ mọi màu sắc mang. Một chút nhìn sang liền làm cho người ta cảm thấy kinh tâm động phách cảm giác. Trên mặt bàn có khắc một chương dây trắng, ghi chép thái cổ chân long máu cụ thể cách dùng cùng công dụng. Vật này có thể rèn luyện nội thân, cải thiện thể chất. Sau khi ăn vào, có thể khiến người ta nhục thân gấp đôi tăng vọt, đặt tới không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Vận khí tốt, thậm chí có thể tại thể nội nuôi ra một cô long khí. Bất quá hắn tệ nạn cũng lớn, nếu là tu vi không đủ người, tùy tiện phục dụng, rất có thể sẽ bị xé nước nục thân, tại chỗ thịt nát xương tan. Dương có chút trầm ngâm, đầu tiên là thu lấy một giọt chân long huyết dịch ra, tiến hành cẩn thận cứu. Tại xác định phía trên không có bị động hạ cái gì tay chân về sau, trực tiếp đem nó một ngụm nuốt vào. Oen, Và nông đậm mà bá đạo lực lượng kinh khủng trong nháy mắt từ Dương phóng thể nội bộc phát ra, mênh mông dung đường, trong khoảnh khắc tràn vào toàn thân, lập tức để Dương phóng thân thể hóa thành tinh hồng màu máu máu. Ba, 3. Linh sông trấn. Từ phía không gian rối loạn, chập trùng lên xuống, tràn ngập vô hình lực lượng kinh khủng. Bên trong thì là liên miên dược điển, nhìn một cái vô tận. Tại ngoại giới cực kỳ hiếm thấy hắc ngọc linh lực, nơi này thế mà dòng nhiều. Về phần cái khác các loại tài, số lượng càng nhiều. Toàn bộ linh xâm chấn tựa như một chỗ thần bí thế ngoại đảo nguyên, một chỗ chừng 5 tầng cao to lớn lầu các phía trên. Một vị người mặc thiết giáp, thân thể khôi ngô người, đứng thắng ở đây, rộng lượng thủ trưởng nhẹ nhàng hô ra, thuống về giữa không chung một cái hồng điểu chiêu đi. Bàn tay lớn nhỏ hồng điểu tựa hồ cảm ứng được cái gì, từ giữa không trung cấp tốc bay tới, trực tiếp an an ổn đồn rơi vào khôi ngô bóng người nơi lòng bàn tay. Khôi ngô bóng người theo đùa đó chim móng trái bên trong lấy ra một cái màu trắng tờ giấy, đem hồng điểu lần nữa thả, sau đó nhẹ nhàng mở ra giấy đầu, ánh mắt quét tới, lập tức nhãn thần ngưng tụ. Hoàng thất lại phái Khâm Sai đến đây. Lần này vẫn là từ Hoàn Linh quận chúa dẫn đội. Hoàn Linh quận chúa? Hả? Là cái nha đầu kia, 40 năm trước, ta tựa hồ còn ôm qua nàng a. Bên cạnh truyền đến một đạo kinh ngạc thanh âm, khẽ cười nói, thật không biết rõ nha đầu này, nếu là lần nữa nhìn thấy ta về sau, có hay không còn có thể nhận ra ta đến. Không nên khinh thường, căn cứ những năm này tình huống, Hoàn Linh nha đầu này thật không đơn giản. Tiệp Khôi Ngô bóng người ngữ khí chuyển sang lạnh leo, nói, đương Kim hoàng đế, dòng dõi đông đảo, có thể thành tài cực kỳ thư cái này Hoàn Linh nha đầu tuyệt đối là trong đó người nổi bật, mà lại tu luyện phú cực cao. Từ 16 tuổi năm đó liền làm ra qua kinh người sự tình, lao hoàng đế lần này thế mà đem nàng cho phái đến đây, xem ra lần này là làm thật. Làm thật. Bên cạnh tiếp tục truyền đến cười khẽ thanh âm, nói, cái nào một lần lão hoàng đế không phải làm thật, bất quá, cái nào một lần hắn thành công. Lần này dám đem Hoàn Linh Nha đầu phái tới, là hắn lớn nhất sai lầm, hắn đã dám phái, nhóm chúng ta lại có cái gì không dám làm, đơn giản là giống mấy lần trước như thế thôi. Vẫn là để người nửa đường xuất thủ. Khôi ngô bóng người lạnh giọng hỏi thăm. Không phải đâu. Bên cạnh tiếng cười vang lên. Ừm, chỉ có thể dạng này, lại kiên trì một đoạn thời gian. Chờ đến như thế đồ vật triệt để hoàn thành, chúng ta liền có thể ly khai nơi đây." Khôi Mô bóng người mở miệng. "Yên tâm, tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện, bọn hắn bên kia đã đem điều kiện đều đã hứa hẹn tốt, các loại ly khai nơi đây, chúng ta hoàn toàn có thể bắt đầu cuộc sống mới, về phần thế lực khác thái độ, chúng ta cũng không cần quá nhiều để ý, dù sao có bọn hắn giúp chúng ta cản trở, sợ cái gì?" Bên cạnh Thanh âm cười nói. "Ba, hai ngày sau." To lớn đội xe một đường hành đấu, rốt cục dần dần tiếp cận đến một chỗ trong rừng rậm. Trước mắt hoàn cảnh bắt đầu từ nơi này phát sinh cải biến. Phía trước không gian vật mẻo, mê mê mang mang, Chu vi giống như là liên tiếp khác biệt dị độ không gian, các loại hoàn toàn tương phản cảnh vật tạp nhạp nhu hòa cùng một chỗ, tạo ra một loại hôn loạn lực lượng. Tuyết Sơn cùng Nhàm Tương cùng tồn tại, ban ngày cùng đêm tối đặt song song. Thậm chí còn có địa phương là nhìn một cái vô tận biển lớn, còn có khó mà nhìn thấy đầu sa mạc. Giống như là 7, 8 cái khác biệt mặt kính cương ép chấp vá đến một khối. Thị giác nhìn qua dị thường của quái, chỉ có một đầu gặp gềnh đường núi, từ những này không gian mảnh vỡ bên trong hướng về nơi xa kéo dài, vặn vạc vặn bẹo, không thấy cuối cùng. Khâm Sai Lục Thiên Phóng, phó tướng cao hổ đều là trong lòng tụ, trở nên dị thường cảnh giác. Phía trước ba lần không sai, thế nhưng là đều là chết tại nơi này. Lục Thiên phóng thở sâu, mở miệng nói ra, "Bảo hộ của chúa, không cần tận lực như thế, trực tiếp đi vào." Dung Nhan nào áo hoàn linh quận chúa thanh tú mở miệng, thôi động bạch mã, dẫn đầu lướng về trước mắt gặp gềnh đạo lộ đi tới. Mọi người sắc mặt biến đổi, vội vàng cấp tốc theo sau lưng. Trong đội ngũ thì là dương phóng chỗ rộng lớn xe ngựa, bánh xe âm thanh kẹt kẹt kẹt kẹt rung động, bên trong từ đầu đến cuối không có bất luận cái gì động tĩnh. Tại xe ngựa không xa, thì là mấy vị trước đó liền bị hoàn linh quận chúa lôi kéo tới giang hồ dị nhân. Bọn hắn một bên cảnh giác hành tẩu. Một bên đem ánh mắt hướng về xe ngựa giò sắt mà đi, trong lòng tràn ngập hồng nghi. Xe này trên gia hỏa đến cùng là lai lịch gì, các ngươi nghe được sao? Một cái xúc lây râu ngắn, sắc mặt tối đen nam tử, mày nhăn lại, nhìn không được nói nhỏ nói. Ai biết rõ lại lịch ra sao, từ thoáng qua một cái đến, an vị lên quận chúa xe đuôi, thật sự là kiêu ngạo thật lớn. Bên cạnh một cái mũi to lão giả nhẹ giọng càng khái. Lựa tiền bối, rượu tiền bối, các ngươi đều là đệ nhị thiên thê cao thủ, liền các ngươi đều không cách nào ngồi lên chúa xe đuôi, hết lần này tới lần khác để cái kia gia hỏa ngồi lên, các ngươi nói có phải hay không là tam thiên thê? Một vị mặc màu xanh nước váy dài phụ nhân, thấp giọng nói: "Đệ tam tiên thể, mọi người đều là sắc mặt biến hóa. Không thể nào. Hoàn Linh quận chúa thật có thể mời được loại này nhân vật. Được rồi, không cần luận đoán, là thật là có bản lĩnh, còn có chỉ có vẻ bề ngoài, chờ đến linh xâm trấn liền biết rõ. Đến thời điểm quận chúa đừng lại trái lại trông cậy vào nhóm chúng ta là được rồi." Muối to lão giả thấp giọng nói. Mấy người cùng nhau gật đầu. Cũng không phải bọn hắn không coi nghĩa khí ra gì. Nếu như ngược lại là thật xảy ra chuyện, bọn hắn nhiều nhất có thể cam đoan quận chúa bất tử, về phần những người khác, bọn hắn nhưng không có năng lực cùng nghĩa vụ đi quản nhưng lại tại đám người tiếp tục tiến lên ở giữa. Đương nhiên, phía trước chợt hẹp kéo dài trong thông đạo, dị biến xuất hiện, tia sáng hết thể biến mất, cấp tốc cảm đạm, như là một cái quỷ dị vòng xoáy đang nhanh chóng thôn phệ lấy nơi lấy tia sáng. Lại giống là có một tầng to lớn miếng vải đen từ trên cao che qua. Nồng đậm âm lánh khí tức nhanh chóng đánh tới, o o chói tai, để cho người ta không dét mà run, có phát ra từ lòng bản chân ý lạnh nhanh chóng tuôn ra. Toàn bộ phía trước trong nháy mắt trở nên một mảnh đen đưa tay không thấy được ngón. Ngay tại tiến lên đám người, tất cả đều thần sắc biến đổi, cùng nhau dừng thân thân thể và hạ ngự càng là phát ra yên ngang ngang uy dại thanh âm, tràn ngập bất an, tựa hồ muốn quay đầu thoát đi. Người nào dám can đảm cả đường? Hoàn Linh quận chúa gìm chặt ngựa thoát, mở miệng thanh hác. Khâm Sai Lục Thiên Phong, phó tướng cao hổ càng là trong lòng giận mình, vội vàng bảo hộ ở Hoàn Linh quận chúa hai bên. Tĩnh vực, đệ nhị tiên thế đình phòng, bảo hộ của chúa. Lục Thiên Phong quát chói tai, lập tức quay đầu, hướng về sau lưng đám kia kỳ nhân dị sĩ lại. Đám nhân dị sĩ hơi biến sắc mặt, cũng cảm nhận được phía trước truyền đến kiểm chế khí tức, có loại đè bọn hắn kinh tâm động cảm giác. Nguyên bản bọn hắn là không muốn như thế trước thời gian xuất thủ. Nhưng bây giờ mới vừa vào đến, thế mà liền gặp dạng này cường giả ngăn lại, để bọn hắn không thể không từ bỏ trước đó thành kiến, cấp tốc đi ra. Thủ ta nhất kiếm bất tử giả, có thể đi vào. Âm trầm quỷ dị hát cá bên trong, chuyển đến băng lánh hờ hững thanh âm. Loang thoáng ở giữa, hư hư thực thực có một đạo đen như mực thâm thúy bóng người, từ trước mắt trong mở tối cất bước đi ra, một thân trường bảo màu đen, da mặt trắng nõn, ánh mắt băng lánh. Trong tay giận theo một ngụm nhỏ máu trường kiếm, đám người sắc mặt lại biến. Từ cái này bóng người vừa mới đi ra, mắt của bọn hắn liền không khống chế bị cấp tốc dẫn dắt đi qua. Thật giống như đối phương nơi đó là một cái quỷ dị vòng xoáy, tự phát hấp thu tinh thần lực của bọn hắn. Nhất là chiếc kia nhỏ máu trường kiếm, càng là yêu sâm quỷ dị. Cho bọn hắn một loại núi thây biển máu ảo giác, trước mắt loáng thoáng ở giữa tựa hồ có vô số quỷ mị tại dương nhanh múa đuốt. Động thủ. Mũi to lão giả gào to. Soạt. Hắn cùng vị kia dâu ngắn nam tử cấp tốc vào tới, vừa lên đến chính là lĩnh vực chiến khai, hướng về đối phương thân thể nghiền ép mà đi. Bọn hắn 7, cái dị nhân bên trong, chỉ có mũi to lão giả cùng dâu ngắn nam tử là luyện được lĩnh vực người, cái khác đều căn bản không có luyện được lĩnh vực. Cho dù tiến lên, cũng là vừa chết. Nhưng mà đối mặt hai người công kích, cái kia đạo đen như mực bóng người lại là ánh mắt lạnh leo, trong tay nhỏ máu trường kiếm đột nhiên từ trước người nhẹ nhàng quét qua. Phốc phốc. Trường kiếm quỷ dị, giống như là có thể hấp thu lĩnh vực. Dấu ngắn nam tử, núi to lão giả lĩnh vực mới vừa vận khuyết tán ra, tựa như cùng bọt biển hút nước, bị đối phương trường kiếm trong tay cấp tốc hấp thu. Toàn bộ không gian đang nhanh chóng trùng chất, sụp đổ. Tất cả lĩnh vực cùng khí thế tất cả đều tự động tràn vào trường kiếm, trong chớp mắt tiêu tán vô tung vô ảnh. Không chỉ có như thế, càng là có một loại cực kỳ quỷ dị khí thế từ đối phương nhỏ máu trưởng kiếm bên trong mãnh liệt mà ra, phong tỏa không gian. Lập tức ra chỉ đến dâu rắn nam tử, mũi to trên người lão giả, làm thân thể của bọn hắn trong nháy mắt trở nên không cách nào động đậy. Dâu rắn nam tử cùng mũi to lão giả lập tức lộ ra vẻ hoảng sợ, toàn thân trên dưới lông tơ hết thể dựng thẳng lên, trực tiếp cảm nhận được nồng đậm tử vong nguy cơ. Cái này sao có thể? Mắt nhìn xem trường kiếm hướng về cổ của bọn hắn quét tới, mũi to lão giả trực tiếp liều linh thê lương kêu lên. "Quân chúa, cứu mạng." Cái khác người nheo nheo lộ ra vẻ kinh hãi. Nhưng vào lúc này, ầm ầm. Đột nhiên, không gian đứng im. Ngay tại huy kiếm đen như mực bóng người, như là nhận lực lượng thần bí ảnh hưởng động tác đột nhiên dừng lại, trở nên không lúc nhích, như là ngưng kết. Tiếp lấy, một đạo bóng người từ xe đuổi bên trong một bước đi ra, như là thuần hướng gì, sát na xuất hiện ở cái kia đạo đen như mực bóng người đỉnh đầu giữa không trùng. một cây trắng non ngón tay nâng lên, u sâm mỏ, thần bí khó lường. Trực tiếp hướng về phía dưới đen như mực bóng người nhẹ nhàng điểm hạ đi. Ngón tay chậm chạp mà hữu lực, xét qua ưu mỹ mà kỳ lạ quy tích. Tay kia cầm nhỏ máu trưởng kiếm bóng người, lập tức lộ ra chấn kinh chỉ sắc, nguyên bản bao trùm ở trên mặt quỷ vụ, cũng đột nhiên hết thảy bằng tán. Lộ ra bên trong một trương trắng nõn, hung nham hiểm trung niên nam tử gương mặt. Hắn toàn bộ trên gương mặt tràn đầy vẻ kinh hãi, rất nghị thông miệng kêu to, nhưng lại vô luận như thế nào đều khó mà hô lên. "Đệ tam tiên thể! Đệ tam tiên thể!" Phốc phốc, một chỉ rơi xuống, đoạn tuyệt sinh cơ. Màu đen bóng người lập tức náo hải lạnh mình, toàn bộ não tổ chức bị phá hư đến vô cùng thê thảm, ông ông tắc hưởng, góc như là sôi trào. Hắn hai mắt trừng lớn, tựa hồ chết không nhắm mắt, thân thể trực tiếp ngửa đầu ngã quỵ. Làm sao lại xuất hiện đệ tam tiên thể? Soạt, nguyên bản phong tỏa tại phía trước quỷ lập tức bắt đầu cấp tốc tản ra. Lần nữa lộ ra phía sau kéo dài thông đạo, gấp gành long đong, không thấy cuối cùng. Mũi to láo giả, dấu ngắn nam tử đều là cả người mồ hôi, sắc mặt trắng bệnh, thân thể không bị khống chế, cấp tốc rút lui, trong thần sắc tràn ngập sợ hãi dư sắc. Vừa mới một cái trước mắt, bọn hắn kem chút chết thảm. Đương nhiên, bọn hắn kịp phản ứng, vội vàng sợ hãi nhìn về phía Dương Phóng. Đây quả thật là đệ tam thiên thê. Dương Phóng lại là những mày, nhìn chăm chú lên trước mắt thi thể, như có điều suy nghĩ. Tựa hồ thi thể này bên trong lần giấu cái gì huyền diệu đồng dạng. Đột nhiên, thi thể trên đất trực tiếp phát sinh biến hóa, lập tức tán loạn ra, biến thành vô số chỉ mập mạp to lớn màu trắng nhúc nhích, lít nhá nhìn thấy mạ giật mình. Chỉ bất quá đại bộ phận màu trắng nhuyễn trùng đều đã chết thảm, chỉ còn lại một phần nhỏ nhuyễn trùng vẫn còn sống. Còn sống nhuyễn trùng lập tức lít nha lít nhít hướng về trong lòng đất nhanh chóng chui vào. Dương Phóng nhãn thần lệch lẽo, bàn chân nhẹ nhàng đập mạnh. Chấn động. Ầm. Lớp bụi. Chỉ còn lại một phần nhỏ màu trắng nhuyễn trùng lập tức gặp phải địa mâu chí lực, hơi run dậy, thể nội tổ chức một sát na hết thể sụp đổ, chết thảm bỏ mạng, tàn mát đầy đất. Khôn chi bạn gối. Dương Phóng ngưng âm thanh nói nhỏ. Hắn tự những này màu trắng nhuyễn trùng trực tiếp cảm nhận được một cô cực kỳ quen thuộc khí tức, đã từng gặp phải Khôn chi bạn khối cao thủ tựa hồ chính là như vậy. Linh sơn trấn sau còn có Khôn chi bản khối thế lực tại quái phá. Chương 375, làm tinh người, đạo quả chi hoa. 8000 chữ đại trương. Trước mắt đột nhiên xuất hiện một màn khiến cho mũi to lão giả, râu ngắn nam tử cùng cách đó không xa cái khắc thánh linh cấp cao thủ lần nữa biến sắc, lộ ra sợ hãi. Bọn hắn khó có thể tin nhìn trước mắt một bãi mập trùng thi thể. Lít nha lít nhít, dịch nhơn dày đặc, nhìn thấy mà giật mình, đem toàn bộ mặt đất đều cho phụ kín, số lượng nhiều, vượt qua tưởng tượng. Có loại để cho người ta chính muốn buồn nôn cảm giác. Cái này ba đây là cái gì cổ quái bí thuật? Muối to lão giả há nhiên nghẹn nào. Các khắc thánh linh cấp cao thủ cũng đều sinh ra một loại dày đặc sợ hãi chứng cảm giác, hôn thân trên dưới nổi da gà hết thể hiện hiện. Từng cái màu trắng mập trùng thi thể, cho bọn hắn một loại nồng đậm không rõ cảm giác, thật giống như phàm là nhiễm, đều sẽ để bọn hắn vô cùng tê thảm. Cho dù bọn hắn kiến thức rộng rãi, cũng chưa từng gặp qua loại thủ đoạn này. Mỗi người đều nhanh chóng lui về phía sau, chỉ sợ nhiễm đến trên thân. Dương phóng lần nữa bàn chân đập mạnh, mặt đất rung động, một tầng bụi đất từ mặt đất hiện hiện, đem những này dày đặc mập trùng thi thể toàn bộ bao trùm. "Tiên bối, ngươi khả năng nhìn ra người này đến cùng là lai lịch gì?" Hoàn Linh quận chúa đi tới, nhịn không được ngưng âm thanh hỏi thăm. Dương Phong có chút trầm âm, nói: "Hư hư thực thực là không chỉ bản khối bí thuật, nhưng đến cùng có phải hay không, cần trở ra tiến một bước xác định. Không chỉ bản khối bí thuật." Trong lòng mọi người giận mình. Chẳng lẽ là không chỉ bản khối tại phía sau màn quái phá? Dương Phong tiện tay chọ một cái, đem trên mặt đất trước kia nhỏ máu trường kiếm trộm vào trong tay, ánh mắt liếc nhìn, thon dài ngón tay nhẹ nhàng búng ra, phát ra Thanh Thủy Kiếm Minh, mơ hồ sát khí hiện hiện, hiện huyết quang cuốn quanh. Kiếm này, chất liệu xác thực bất phàm. Hắn cũng không tiếp tục nhiều lời, mà là xoay người lại, lần nữa hướng về xe đổi đi đi. Trong lòng mọi người biến ảo, không hỏi thêm nữa rất nhanh bắt đầu lần nữa xuất phát. Muội to láo giả, dấu ngắn nam tử đám người đã có chút hối hận đáp ứng quận chúa lôi kéo được. Thế mà dính đến Khôn Chi bạn khối, có thể coi là không đáp ứng, sau này hai đại bạn khối một khi khai chiến, bọn hắn vẫn là phải tránh không được trở thành phá hôi. 3. Linh sông trấn bên trong. Rộng rãi cao lớn lầu các đỉnh, lầu năm khu vực. Trọn vẹn 7-8 đạo bóng người ngồi xếp bằng, ngồi vây quanh thành một cái to lớn hình vòng tròn. Mỗi một đạo bóng người thực lực đều không kém, khí tức giao hòa, như là một cái to lớn chỉnh thể. Đã nhiều năm như vậy, chung quy là phải lớn công hoàn thành. Đêm nay liền có thể thuận lợi kích hoạt kia đồ vật, mọi người liền có thể lì khai nơi đây." Cầm Đầu một đạo bóng người từ tốn nói, ánh mắt nhìn về phía một bên trọng giáp nam tử cùng một vị dâu dê cần lão giả, mỉm cười nói, "Những năm gần đây, vất vả các ngươi hai vị tướng quân, không Chỉ Liên Minh, tuyệt đối sẽ không bạc đái hai vị, trước đó tất cả điều kiện tất nhiên sẽ toàn bộ đến nơi." Nô trưởng lao khách khí, nhận ông nô trưởng lão qua nhiều năm như vậy một mực coi trọng hai người chúng ta, ta hai người tự nhiên muốn toàn lực hiệu lực." Kia dâu giả mỉm cười. Người cầm đầu rất là hài lòng, tiếp tục cười nói, "Đứng rồi, trước đó các nói hoàn hình quận chúa muốn tới." Kiểm sát bên kia có tin tức sao? Còn không có chuyển đến tin tức, bất quá tính toán thời gian, hẳn là cũng nên đạo thủ, kiểm sát thực lực vi phạm, chính là đệ nhị thiên thê đỉnh phong thực lực, trong hoàng thất ngoại trừ số ít mấy người tự thân xuất mã có thể ngăn cản hắn bên ngoài, những người khác căn bản không đủ thành đạo, có hắn xuất thủ, nhưng bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Dâu Dê cần lão giả cười nói. Vậy là được, linh sông chân, linh sông trấn, a có thể nghĩ tới cái này linh sông trấn chân chính bí mật. Người cầm đầu cảm khái nói. Mấy người khác cũng đều là lộ ra từng kia từng kia ý cười. Đúng lúc này, đột nhiên Bên ngoài xâm nhập một đạo bóng người, cực kỳ bối rối, mở miệng nói ra, "Ngô trưởng lão, kiếm sát tiền bối hồn đang tắc rồi." Ừm. Đang ngồi người tất cả đều sắc mặt giật mình. "Kiếm sát hồn đang tắc rồi? Chẳng lẽ là lão hoàng đế tự thân xuất mã, hay là mấy vị kia vương gia xuất động?" Trọng giáp nam tử nghi ngờ nói, liền xem như mấy vị vương gia xuất động, kiếm sát muốn chạy trốn cũng là có thể chạy thoát. Cả tầng lầu trong nháy mắt một mảnh im lặng. Mỗi người đều ngừng trọng gì thường. Một lát sau, cầm đầu nam tử lãnh đạm nói ra, "Thôi, sự tình đã đến loại này tình trạng, liền xem như thật có đệ Tam thiên cường giả tới." Nhóm chúng ta cũng không thể rút lui, việc này cần hào hảo tính toán, Công Dương tướng quân, Biển tướng quân, còn cần hai người các ngươi tự mình ra mặt. Nhóm chúng ta tự mình ra mặt. Trong giáp nam tử, Dâu Dê cần lão giả lộ ra nghi hoặc, nhìn về phía đối phương. Nô trưởng lão không biết định làm gì. Trong giáp nam tử dò hỏi, đối phương mới đến, cho dù đối với các ngươi sinh ra cực lớn hoài nghi, nhưng không có chứng cứ, cũng sẽ không lên đến liền tóm lấy các ngươi, cho nên các ngươi còn có cơ hội. Cầm đầu nam tử nhãn thần thâm thúy, lập tức hướng về hai người bên thai bắt đầu truyền âm. Hai người con mắt lóe lên, liếc nhau, nhẹ nhàng gật đầu phán bằng lô trưởng lão an bài. Trong giáp nam tử cùng công dương trưởng lão gật đầu. Cầm đầu nam tử lộ ra khẽ cười ý, nói, "Việc này như thành, hai vị sẽ làm công đầu." Ba. Một phương hướng khác. Thâm Sơn miếu cổ, lờ mờ âm trầm. Trải qua hai ngày điều tra, người mặc váy trắng, ngũ quan đoan chính nữ tử, xuất hiện lần nữa tại trong đại điện, một mặt cung kính nhìn về phía trước mắt Diêm Quân. "Diêm Quân, Minh Cẩu đã tra ra, Hắc Vô thường trước khi mất tích một đêm đi một chỗ rừng rậm, nhưng thật vừa đúng lúc, Bạch Vô Thượng khí tức cũng xuất hiện ở chỗ kia rừng rậm." Ồ, Bạch Vô Thượng khí tức cũng xuất hiện ở chỗ nào?" Tống Diêm Quân lông mày khẽ nhúc nhích, thân thể giống nhau thường ngày ngồi tại ở trên xe lăn. Tàn ra từng đợt vô hình mục nát khí tức, như là một khối gỗ mục. Đúng vậy, ta chuyên môn đi thăm dò nhìn qua, chỗ kia rừng rầm ở vào. Phong Thạch Lâm không xa, tựa hồ là Thánh Minh tổng bộ chỗ. Người mặc váy trắng nữ tử cẩn thận mở miệng, tựa hồ sợ làm tức giận trước mắt Diêm Quân. Thánh Minh tổng bộ. Tống Diêm Quân trên mặt đột nhiên nhưng lộ ra từng kia từng kia tiêu dung, nói, có chút ý tứ, tiếp tục. Ngoại trừ Hắc vô thượng khí tức bên ngoài, hiện trường còn cón sót lại hai người khác khí tức, bất quá hai người kia khí tức hiện tại cũng tại Thánh Minh tổng bộ, có thể khẳng định là Hai người kia nhất định là Thánh Minh người." Người mặc váy trắng nữ tử mở miệng nói ra. "Thánh Minh ba Hắc Bạch Vô thường. Tống Diêm Quân nhẹ giọng tự nói, nói, "Mấu chốt là Hắc Vô thường còn biến mất, chỉ còn lại có Bạch Vô thường một người, cái này nếu nói không có quỷ, lao phu tuyệt đối không tin." "Diêm Quân, có lẽ sự tình còn chưa tới loại trình độ kia, có phải hay không tồn tại hiểu lầm?" Nữ tử váy trắng thăm dò tính nói, "Nếu là hiểu lầm tự nhiên tốt nhất." Tống Diêm Quân trên mặt ý cười không giảm, nói, "Chuyện này giao cho ngươi tiếp tục đi thăm dò, ta phải biết chuyện toàn bộ trải qua, nếu như Bạch Vô Thượng thật có vấn đề, bản tọa sẽ đích thân thủ, thanh lý môn hộ." Tuyệt đối đừng để cái khác mấy cái Diêm Quân che cười. Vâng, Diêm Quân. Nữ tử váy trắng cung kính mở miệng, nói, "Đúng rồi Diêm Quân, tần Diêm Quân người bên kia đã thuận lợi tiến vào Huyền Tiên Minh Ba." "Biết rõ." "Chấu Diêm Quân ngữ khí nhàn nhạt, nhạt." Nữ tử váy trắng lập tức không nói thêm lời, lần nữa chắp tay, thân thể chậm rãi hướng về sau lùi ra ngoài. Bên trong đại điện một lần nữa quy về đen như mực cùng trong yên tĩnh. Linh sông chấn. Mặc dù nói là tiểu chân, kỳ thực là một mảnh to lớn đồng ruộng. Từng mảnh từng mảnh dược điện lẫn nhau xê vi là vô tận hỗn loạn không gian. Mỗi một chỗ không gian đều thông hướng khác biệt khu vực, bên trong nguy cơ trùng trùng, hơi không cẩn thận liền sẽ để cho người ta triệt để mất lấc, vĩnh viễn đi không ra. Giữa điện bên trên, từng vị trên thân không có bất luận cái gì năng lượng ba động nào vu, tại vất vả cần cù xử lý giữa điện. Mỗi người đều mặt hướng hoàng thổ lưng hướng lên trời, cả người mồ hôi lâm ly. Theo hoàng gia đội xe đi qua, tất cả nông phu đều dừng lại động tác, lộ ra trận trận vẻ kinh ngạc. Tựa hồ chưa bao giờ thấy qua dạng này hùng vĩ cảnh diện. Hoàn Linh quận chúa mặt trọng, cưỡi tại bạch mã phía trên, bên người phân biệt hai bên là lục tiên phóng cùng cao hổ, nhãn thần cảnh giác. Đem Hoàn Linh quận chúa một mực bảo hộ ở ở giữa, ánh mắt hướng về cuối phía trước nhìn lại. Bọn hắn đổi xe, cũng không trực tiếp tiến vào tiểu trấn chỗ sâu, mà là tại đầu chấn khu vực liền dừng lại. Trước mắt xuất hiện mảng lớn đám người. Phụ trách trấn thủ nơi đây Công Dương Cổ, Hải Long, hai vị lại tướng, Suất Linh, cái khác môn khách, quan viên, trước thời gian ở chỗ này nên đón. Tinh kỳ tế nhật, chiến trống vang trời. Chúng ta tham kiến quận chúa. Công Dương tướng quân, Biển tướng quân dẫn người nhau nha quỷ lệ trên mặt đất. Quận chúa, tình huống không đúng. Khâm Sai Lục Tiên phóng ngữ khí nghiêm trọng, hướng về Hoàn Linh chúa truyền âm, nói, Công Dương Cổ, Hải Long, thế mà lại chủ động đi ra ngoài nên đón. Trước đó thế nhưng là liên tục ba nhiệm khâm sai đều chết tại trên đường, nếu nói cùng hai người này không có quan hệ, hắn cũng không tin tưởng. Mà lại đường xá bên trong, bọn hắn cũng gặp phải cao thủ chặn đường. Hoàn Linh quận chúa nhẹ nhàng gật đầu, đột nhiên nhìn thoáng qua trước mắt Cố Kiệu, truyền âm nói, "Tiền mối, nên làm cái gì?" "Còn có thể làm sao? Đã đưa tới cửa, trực tiếp bắt chính là." Trong tiệu chuyển đến đạm mạc thanh âm, cư hạn mảnh này khu vực, chỉ có Hoàn Linh quận chúa cùng Lục Thiên Phóng, cao bọn người có thể nghe được. Những người khác tất cả đều không cách nào nghe được mảy may. Trực tiếp bắt Hoàn Linh quận chúa bọn người lộ ra kinh ngạc. Tiên bối, bây giờ còn không có bằng chứng, như trực tiếp bắt bọn hắn, vạn nhất dẫn phát chúng nộ. Lục Thiên phóng truyền âm hỏi thăm, ai nói không có bằng chứng, bắt không thì có bằng có căn cứ. Dương phóng thanh âm đạm mạc chậm rãi truyền ra, không muốn cùng những người này quá nhiều lãng phí thời gian, chuẩn bị lấy thế xét đánh lôi đình trấn áp hai người, sau đó lại cẩn thận ép hỏi. Hết thảy đều có thể tra ra manh mối. Ầm ầm. Vô hình lĩnh vực trong nháy mắt quét tán, không gian kết, như là một sát na hóa thành công siềng. Đi lên liền từng khúc khóa tại quỷ lệ trên mặt đất công dương cổ, Hải Long đám người trên thân. Công dương cổ Hải Long đám người sắc mặt biến đổi, lập tức cảm thấy được thân thể khó mà động đậy, kinh khủng tử vong nguy cơ trực tiếp hướng về nội tâm của bọn họ bên trong nhanh chóng đánh tới, để bọn hắn hồn phách đều run dậy. Đối phương lại không nói một lời, trực tiếp động thủ. Bọn hắn không có chứng cứ, sao dám như thế? Công dương cổ, Hải Long hai người vội vàng muốn kêu to hoan uồng, kết quả giờ khắc này chỉ có bờ môi nhúc đích, nhưng không có bất kỳ thành âm gì truyền ra. Hai người trực tiếp xa vào đến thai không thể nghe, miệng không thể nói tình trạng. Về phần cái khác môn khách, quan viên Càng là vô cùng hoàng sợ, một nháy mắt trước mắt thiên địa đều hắc ám xuống dưới, mỗi người đều giống như bị ngăn cách bởi khác biệt tiểu hắc phòng đồng dạng. Trung quanh âm khi âm u, không có bất luận cái gì bóng người, không có bất luận cái gì sinh cơ, chỉ có tự mình một người, tựa hồ bị thiên địa vứt bỏ, vĩnh thế trầm luân. Bọn hắn nguyên bản còn muốn hạ quyết tâm, cùng hai vị tướng quân cùng tiến thôi, tranh thủ đem Hoàn Linh quận chúa bọn người dẫn vào bẫy, sau đó lợi dụng sớm mai phục tốt sát trận đem bọn hắn toàn bộ giải quyết. Nhưng giờ khắc này trước mắt trong nháy mắt ám, trực tiếp kích phá trong bọn họ tâm chỗ sâu phòng ngự, khiến cho tâm linh của bọn hắn lôi xuất hiện, sắc mặt hoảng thân thể run, run Giống như là đặt mình vào tại Vô Tận Thâm Uyên. Đột nhiên, có người quát to một tiếng, rốt cuộc tiếp nhận không được ở, thân thể bên trên trực tiếp phát sinh dị biến. Soạt, hắn toàn bộ thân hình cùng trước đó hắc bảo nam tử, đột nhiên hóa thành vô số chỉ lít nha lít nhít màu trắng nhuyễn trùng, dày đặc dính nhọn, dị thường buồn nôn. Mỗi cái nhuyễn trùng đều trắng trắng ẩm ẩm, đầu nhọn, trực tiếp hướng về lòng đất chui vào, ý đồ cấp tốc rời ra cái này đen như mực địa ngục. Một man như thế, để hoàn linh của chúa, Phóng, Cao Hổ, ngắn Nam Tử, To lão giả bọn người tất cả đều sắc mặt kỳ lên kinh ngạc. Bọn hắn quả nhiên có vấn đề. Vô số chỉ màu trắng nhuyễn trùng vừa mới hiện hiện, bỗng nhiên một đạo băng lãnh hừ nặng vang lên, ẩn chứa kinh khủng thiên uy, như là chui vào linh hồn của con người chỗ sâu, sát na không có vào đến kia vô số chỉ màu trắng nhuyễn trùng thể nội. "Oan! Ba thức! Vô số chỉ màu trắng nhuyễn trùng bị lôi âm chấn nhiếp, lập tức phát ra quỷ dị tiếng thê lập tức co quắp tại địa, thất hồn láchách, như là bị chấn toái hồn phách, không lúc ních, toàn bộ cứng đắc. Tiếp lấy, to lớn xe đuổi bên trong, người mặc áo bảo giám, khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt như là vòng xoáy màu đen dương phóng, một bước đi ra, trên thân khí thế vô song, cao cao tại thượng như là một tôn đáng sợ địa ngục Diêm Vương, ánh mắt băng lánh, tiếp tục nhìn chăm chú lên trước mắt đám người. Vì dạp xuống đất người, càng ngày càng hoảng sợ, càng ngày càng nhiều người bắt đầu tiếp nhận không được ở. Trong miệng kêu to, lập tức biên thành vô số chỉ màu trắng nhuyễn trùng, cùng trước đó nam tử, y độ chui vào lòng đất. Nhưng đều không ngoại lệ, những này màu trắng nhuyễn trùng vừa mới hiện hiện, dương phóng chính là ánh mắt băng lánh, bàn chân một điểm, trong nháy mắt toàn bộ lành chết. Cứ như vậy, một đống lại một đống màu trắng nhuyễn trùng không ngừng hiện hiện. Lại một đống một đống không ngừng chết thảm, dịch nhơn sẽ lẫn, hôi thối xông vào mũi, nhìn thấy mà giật mình. Kinh khủng một màn. Nhìn Hoàn Linh của chúa, Lục Thiên Phóng, cao hổ bọn người chính muốn buồn nôn, sắc mặt dị thường khó coi. Dương phóng sắc mặt lạnh lùng, thân thể cao xa, quần áo trên người không gió mà bay, tiếp tục nhìn trước mắt quỷ giáp xuống đám người, vô hình lĩnh vực y nguyên còn tại ảnh hưởng bọn hắn thị giác, thính giác, cùng xúc giác. Mười mấy phút sau, mắt nhìn xem không có người tiếp tục hiện ra trùng thể về sau, trên người hắn lĩnh vực lập tức như là thủy triều, lần nữa lùi bước. Soát. Trước mắt quỷ dạp xuống đất đám người, trong nháy mắt từ trước đó loại kinh khủng giác trong lập tức hồi phục lại, trên thân mồ hôi đầm thần sắc hoảng sợ, thở hổn Mỗi người đều như cùng ở tại Quỷ Môn Quan trước đi vòng vo một vòng, một màn kinh khủng, để bọn hắn suốt đời cũng không dám lần nữa trải qua. Nhưng vừa mới khôi phục, bọn hắn rất nhanh chú ý tới trước mắt khu vực từng đống màu trắng trúng thi, lập tức thần sắc biến đổi, lộ ra hoàng sợ, phảng phất trong lòng bí mật lớn nhất bị người khám phá, lập tức sủi lơ trên mặt đất, hoảng sợ đến cực điểm. Cầm đầu công dương cổ, Hải Long càng là hãi nhiên biến sắc. "Quân chúa, nhóm chúng ta hoạn hổ." Hai người vội vàng hoảng sợ kêu to. "Ầm, ầm." Dưỡng phóng con non đúng ra, lĩnh vực chi lực như là cương đao, từ bọn hắn vai trái khu vực trong nháy mắt hiện lên, lập tức tiên huyết như chú phun ra ngoài. Hai người kêu thảm một tiếng, một đầu cánh tay trái trong nháy mắt bay ra, đau đớn dị thường. Tiếp lấy hai người lần nữa bị kéo vào lĩnh vực bên trong, che đậy thị lực cùng ngôn ngữ, chỉ giữ vững bọn hắn tỉnh giác, để bọn hắn có thể nghe thấy mọi vật. Nói, bản tọa phải biết hết thảy, A dẫn đầu nói ra, miễn cho khỏi chết. Dương phóng thanh âm băng lãnh, như là ngàn năm lão yêu, nhìn chăm chú lên trước mắt quỷ rạp xuống đất những người khác. Sở dĩ giữ lại công dương cổ, Hải Long hai người tỉnh giác, vị chính là để bọn hắn chính thai nghe được đám người báo cáo, dùng cái này càng nhanh đánh tan nội tâm của bọn hắn, để bọn hắn sau cùng may mắn cũng toàn bộ tiêu tán. Người trước mắt run lẩy bấy, hoảng sợ dị thường. Nguyên bản còn có người muốn do dự, nhưng ở Dương Phóng đem bọn hắn kéo vào lĩnh vực, lần nữa cảm nhận được một loại loại kia đen như mực vô tận, gọi thiên mất linh kinh khủng ảo giác về sau, rốt cục có người bắt đầu thủ đổ. Đại nhân tha mạng, tiểu nhân là Linh Sâm trấn tổng kỳ công tôn nguyên, đều là công dương cổ cùng Hải Long hai người bức bách, tiểu nhân nếu không tuống tử, bọn hắn liền giết tiểu nhân cả nhà. Đương nhiên, một cái trung niên nam tử hoảng sợ lớn lên. Hoan linh chúa, Lục Phóng, cao bọn người đều là ánh mắt xuống, tiếp tục nghe trước mắt trung niên nam tử kể ra. Nhưng vào lúc này, dị biến tái sinh. Nơi xa, chợt bộc phát ra một mảnh âm trầm quỷ dị băng lãnh khí tức, mêng mông đông đượm, như là thủy triều, mang theo dị thượng sức mạnh đáng sợ, đâm rách hư không, trực tiếp hướng về phía vị trung niên nam tử bảo hộ tới. Không chỉ có là trung niên nam tử, liên đới lấy bên cạnh hắn những người khác cũng tất cả đều bị lĩnh vực của hắn tập kích, muốn nhất cử đánh chết. Nhưng Dương Phong hừ lạnh một tiếng, tự thân lĩnh vực sát na hướng về đối phương lĩnh vực tập kích mà đi, bốn cái hiện hiện. Anh, mắt, đến lĩnh liền bắt đầu cấp tốc Hết thể khí thế cùng tinh thần hết thảy không có vào trong đó, biến mất không thấy gì nữa. Âm thầm động thủ người biến sắc, không chút nghi ngợi, quay người liền đi. Nhưng Dương Phóng lại thông qua đối phương kéo dài lĩnh vực, sớm đã trong nháy mắt khóa chặt đối phương, bàn chân một bước, như là xúc địa thành tuấn, trực tiếp hướng về đối phương đào tẩu phương hướng cấp tốc điên cuồng đuổi theo. Hừa không bộ. Xuất. Tan ảnh lóe lên, Dương Phóng cơ hồ trong nháy mắt xuất hiện ở đối phương sau lưng không xa. Đây là một cái đầu đầy màu bạc tóc ngắn, thân thể cao cao gầy gò bóng người, mặc một thân trường bào màu bạc, tốc độ nhanh, chớp lóe chớp như là màu bạc thiểm địa đồng dạng. Hắn cảm thấy được Dương Phong đến về sau, trong lòng ngưng tụ, cực kỳ quả quyết, bên hông một ngụm trường kiếm màu bạc trong nháy mắt ra khỏi vỏ, tự thân lĩnh vực vô hạn có vào, như đồng hóa là quỷ dị giáp trụ mặc lên người, bao trùm tại trường kiếm màu bạc phía trên, sau đó trở lại nhanh đông. Trường kiếm màu bạc phi hốt khó lượng, thần bí quỷ dị, như là thoát ly nhưng thiên địa thời không, không ở trước mắt thời không bên trong, làm cho người khó mà bắt giữ. Dù là Dương Phong trước tiên không chế lĩnh vực, hướng về đối phương, quét sạch, cũng hoàn toàn vô dụng. Bởi vì trường kiếm trong tay bỗng nhiên thoát thân, trực tiếp biến mất tại hư không bên trong, thật giống như không thuộc về cái này một giới. Hoàn toàn khó mà bắt giữ. Từng Dưỡng phóng lộ ra vẻ ngạc nhiên, tựa hồ lần đầu nhìn thấy loại thủ đoạn này. Đối phương thân thể bị lĩnh vực của hắn ảnh hưởng, nhưng là trường kiếm lại thoát ra hư không, dọc theo đặc thù thiên địa quy tích, trực tiếp hướng về mi tâm của mình đâm tới. Keng. Dưỡng phóng trong tay màu tím nhuãn kiếm sát na ra khỏi vỏ, xét qua yêu dị thế mị quy tích, dọc theo sâu xa thăm thẳm bên trong đặc biệt cảm ứng, hướng về trường kiếm màu bạc quét tới. Chỉ quá quỷ dị chi màn hiện hiện. Hắn màu tím nhuãn kiếm vừa mới quát ra, lại trực tiếp từ trường kiếm màu bạc bên trong xuyên thấu đi qua, thật giống như trường kiếm màu bạc hoàn toàn là hư vô chi thể ý tứ, Dương phóng một bên nhanh trong né tránh, một bên khống chế lĩnh vực trực tiếp hướng về ngân bảo nam tử thân thể nghiền ép mà đi. "Mặc cho ngươi công pháp lại huyền diệu, chỉ cần đưa ngươi bản thể hủy đi, trường kiếm cũng sẽ tự động dừng lại." Ngân bảo nam tử bị Dương phóng lĩnh vực phong tỏa về sau, đem hết toàn lực tiến hành chống cự, huyết mạch thiếu đốt, chân khí thiếu đốt, đồng thời toàn lực phổng lên tự thân lĩnh vực, cũng lấy trường kiếm Ngũ Bạc chia cắt Dương phóng lực chú ý, nhưng mà hết thảy toàn diện vô dụng. Bốn cái vòng xoáy vừa phù hiện, huyết mạch của hắn, chân khí, lĩnh vực liền bắt đầu nhanh chóng tan rã, bị bốn cái vòng xoáy bên trong lực lượng cấp tốc thôn phệ hầu như không còn. Ngân bảo tóc ngắn nam tử lập tức lộ ra vẻ kinh hoàng, khó có thể tin. "Ta thần phù hộ, hộ ta Chu Toàn." Hắn trong miệng kêu to. Mời anh. Vô cùng quỷ dị một màn phát sinh. Nguyên bản hắn bị dương phóng bốn cái vòng xoáy niên ép, mắt thấy sắp bại vòng, chợt từ trong thân thể bộ phát ra một cỗ cực kỳ thần thánh khí tức, bạch quang chói mắt, sôi trào mấy liệt. Nhiều đám lóa mắt bạch quang tựa như dòng nước đồng dạng bao phủ hắn thân thể, khiến cho hắn thân thể bỗng nhiên thoát lĩnh vực ảnh hưởng, dù là bốn cái quỷ dị vòng xoáy cũng không cách nào từ trên người hắn tiếp tục hấp thu lực lượng. Thật giống như trong cơ thể hắn có một tôn vô hình thần linh khôi phục đồng dạng. Một tôn lông lung mà thần thánh hư ảnh từ phía sau hắn khu vực nổi lên, cao cao tại thượng, quan sát nhân gian, giống như là giữa thiên địa hoạt thần. Tản ra một cố kình tâm động phép khí tức, thần thánh hư ảnh bao trùm đối phương thân thể, trực tiếp hướng về Dương phóng bên này cực tốc vào tới, một cái bàn tay lớn màu bạc bỗng nhiên cầm ra, hướng về Dương phóng thân thể hùng hang bắt tới. Dương phóng sắc mặt không thay đổi, một phương diện tiếp tục né tránh trường kiếm màu bạc, một phương diện cấp tốc khống chế bốn cái vòng xoáy, hướng về ngân bảo tóc ngắn nam tử nhanh chóng bao quải mà đi. Bốn đột hợp nhất. Oen. Bốn cái vòng xoáy bỗng nhiên hóa thành một cái, bên trong ra bốn loại hoàn toàn khác biệt năng lượng quan mang. Trang ngập khó tạ hủy diệt khí tức, trực tiếp hướng về ngân bảo tóc ngắn nam tử thân thể bào phủ sừng dưới. Ngân bảo tóc ngắn nam tử cơ hồ vừa mới đánh tới, liền biến sắc, vội vàng cấp tốc xoay tay lại, hướng về đỉnh đấu khu vực vòng xoáy khổng lồ sẽ đi qua. Nhưng toàn diện vô dụng. rất nhanh thân thể của hắn bị khủng bố vòng xoáy cuốn trúng, trong miệng trực tiếp phát ra một đạo dị thường thê lương tiêu to, thân thể bị tứ trọng khác biệt năng lượng ra thân, trong khoảnh khắc chia 5/7. Nhưng ở hắn vừa mới thân thể vừa mới chết hảm, một đạo mờ hồ ảnh liền bị sau hắn hiện ra, ngập thần thánh thức, bóng lung, lung tại vòng xoáy khổng lồ trong kịch liệt rẽ như là thân vũ muốn xông ra vòng xoáy khổng lồ, nhưng lại càng lún càng sâu. Nhưng cũng may cái này vòng xoáy tiếp tục thời gian không lâu, vẹn vẹn 7-8 giây về sau, vòng xoáy lần nữa chia ra làm bốn, bên trong màu bạc quang ảnh trong nháy mắt xung ra, như là tia điện, trực tiếp xuyên thấu hư không, lấy không thể tưởng tượng nổi độ cong, sát na không có vào đến Dương phóng thể nội. Nhưng vừa mới sông đi bảo, liền phát ra kinh nghỉ. À, đạo quả hình thức ban đầu, các người các ngươi nhanh như vậy, màu bạc quang ảnh thanh âm kinh ngạc, tựa hồ không thể tưởng tượng nổi. Nhưng rất nhanh thân thể của hắn liền cấp tốc tiêu tán, như là tao ngộ kinh khủng tự lực, bị một tiếng, Satna vô tung vô ảnh. Dương Phong sắc mặt giật mình, vội vàng cấp tốc nội thị thân thể. Lại phát hiện toàn bộ thân hình bên trong, sớm đã không có bất cứ gì thường nào. Tiêu màu bạc quang ảnh cơ hồ vừa mới xuống tới, liền trực tiếp vỡ nát. Có ý tứ gì? Đạo quả hình thức ban đầu. Đạo quả hình thức ban đầu. Dương Phong những mày. Mà lại, tiêu màu bạc quang ảnh là thế nào tiêu tán? Liền xem như bị thần chủng tiêu diệt, nhưng mình cũng sẽ có điều cảm ứng mới đúng. Nhưng vừa mới bất luận cái gì cảm ứng đều không có sinh ra. Thật giống như tại thân thể của mình xóa sỉnh bên trong, tận giấu đi một cỗ chính mình chỗ hoàn toàn không biết lực lượng, tại kia một bạc quang ảnh vừa mới tiến đến, liền đem nó trực tiếp trấn vỡ. Một thời gian, Dương Phóng trong lòng hiện lên vô tận hoài nghi. Hắn nhắm mắt nội thị, vận dụng tinh thần lực, một lần lại một lần lục soát thân thể mỗi một góc, lại phát hiện toàn bộ thân hình cực kỳ bình thường. Cũng trước đó cơ hồ sở một cái đồng dạng. Vừa mới tiến đến, liền đem nó trực tiếp trấn vỡ. Một thời gian, Dương Phong trong lòng hiện lên vô tận hoài nghi. Hắn nhắm mắt nội thị, vận dụng tinh thần lực, một lần lại một lần lục soát thân thể mỗi một góc, lại phát hiện toàn bộ thân hình cực kỳ bình thường. Cũng trước đó cơ hồ sở một cái đồng dạng, cái này khiến trong lòng của hắn càng thêm nặng nghề. "Cậu quái, có gì đó quái lạ, vừa mới màu bạc quang ảnh nói các ngươi nhanh như vậy? Vì cái gì nói như vậy?" Dương Phóng lông mày chăm chú nhìn lại. Qua đi tới hồi lâu, hắn mới đưa ánh mắt nhìn về phía rơi rơi xuống mặt đất trước chiếc trường kiếm màu bạc, vẫy tay một cái, đem trường kiếm màu bạc vẫy lên, ánh mắt dò xét. Kiếm này chất liệu không tệ, so nhỏ máu trường kiếm còn mạnh hơn một phần, nhưng vẫn còn so sánh không lên màu tím như kiếm. Trong lòng của hắn rất nhanh lần nữa nghĩ đến vừa mới cái kia đạo màu bạc quang ảnh tiêu tán trước lời nói, cho nên Hắn rốt cuộc là ý gì? Hắn là thần linh hư ảnh sao? 3. Đầu trấn khu vực. Tại Hoàn Linh quận chúa đám người bức bách phía dưới, trước mắt đám người rốt cuộc không thể chịu đựng, một năm một 10 đêm những năm gần đây phát sinh sự tình tất cả đều sợ hãi giao phó. Công Dương Cổ, Hải Long hai người, càng nghe càng là khủng hoảng, vừa mới bắt đầu còn tại tiêu to, tiến hành giải thích, nhưng theo càng ngày càng nhiều chứng cứ xuất hiện, hai người hồn phách run rẩy, hoảng sợ đến cực điểm, không còn có giải thích dư khí. Mắt nhìn xem Dương phóng chau mày, dẫn theo một ngụm trường kiếm màu bạc, từ đằng xa đi tới, Hoàn Linh quận chúa, Lục Thiên phóng, cao hô bọn người vội vàng cấp tốc lên đón. Tiền bối, bọn hắn đã toàn bộ bản giao, quả nhiên là Khôn Chi bản khối tại Quái Phá, mười mấy năm trước thời điểm, Khôn Chi bản khối liền đã nhúng tay nơi đây, nghe nói nơi đây dính đến một cọc to lớn bí mật, bọn hắn lúc này mới không tiếc bí quá hóa liệu. Hoàn Linh quận chúa mở miệng nói ra. Bí mật? Bí mật gì? Dương Phóng hỏi thăm. Dính đến thần linh, tại Linh Lâm chân dưới có một chỗ cổ lao thần linh di tích, dòng dã mười mấy năm trôi qua, chỗ này di tích mới bị bọn hắn mở ra. Hoàn Linh quận chúa nói. Ủa? Ở đâu? Dương Phóng hỏi thăm, mang ta đi nhìn xem. Vâng, tiền bối. Hoàng linh quận chúa gật đầu. Sau đó quay người nhìn về phía đã thành thật khai báo công dương cổ, Hải Long hai người. Công dương cổ, Hải Long khi nhìn đến Dương phóng trong tay chiếc kia trường kiếm màu bạc về sau, lập tức trong lòng điên vọng, chiếc đệ bỏ đi sau cùng một ý niệm. Cái này bội kiếm là nô trưởng lao sát người bội kiếm. Bội kiếm xuất hiện ở đây, nô trưởng lão là kết cục gì, đã không cần nhiều lời. Công dương cổ, Hải Long hai người thần sắc sợ hãi, ngơ ngơ ngắc ngắc, bắt đầu là Dương phóng bọn người chủ động dẫn đường, một đường hướng về tiểu trấn chỗ sâu nhất đi đến. Ngắn ngủi một lát thời gian, Khôn Chi liên minh cao thủ toàn bộ chết hết, tựa như một giấc mộng. mấy phút sau, Đám người xuất hiện tại một chỗ to lớn trạch viện trước đó. Vừa mới tới gần, liền cảm thấy một cỗ nhàn nhạt thần thánh khí tức từ trong trạch viện ra bên ngoài khuếch tán, dù là trạch viện Chu Vi bị đại trận trùng điệp vây quanh, nhưng là y nguyên ngăn cản không được loại kia khí tức. Giống như một vòng mặt trời trong lòng đất mạnh mẽ. Tự nhiên mà vậy tản mát ra cao cao tại thượng, khiến vạn vật cảnh phát khí tức thần linh di tích. Dương Phóng như có điều suy nghĩ. Vật khí của mình không khỏi quá tốt rồi. Từ Bạch Lạc thành đến Tiên Long vực, phàm là cơ duyên thời điểm, luôn có thể để cho mình độ phải. Lục Ngư, Vân một chỗ khác khu vực, Cao Thâm liên miên U u thần bí, giống như là vô tận cung điện dưới đất, nơi đây đứng vững rất nhiều quái dị pho tượng, có sinh động như thật tiên tử, có thai to mặt lớn quái vật, có ba đầu sáu tay tà ma, có trên mặt nụ cười nam tử ba đều không ngoại lệ, đều là tản mát ra nồng đậm tà ác khí tức. Cái này lại là một đám tà mẫu, chính là ta đạo tổ chức tổng bộ chỗ. Giờ phút này, tại cung điện này chỗ sâu nhất, một chỗ ẩn nấp dưới mặt đất khu vực bên trong, cự ly mặt đất trọn vẹn mấy ngàn trượng cự ly, đen như mực cu ám, như là vô tận địa ngục. Một tên người mặc áo xám la rất cung kính chính quỳ rạp xuống đất, chắp tay trước ngực, mặt hướng trước mắt một tôn cực kỳ to lớn pho thượng. Pho tượng kia cao cao ngồi ngay ngắn, thân thể to lớn, trên mặt không có lỗ mũi cùng miệng, chỉ có 6 cái to lớn ánh mắt lớn, hiện ra hình tròn sắp xếp, ở trên mặt không ngừng mà chuyển động. Tại pho tượng kia hai tay ở giữa, đang có hai vị người xuyên việt hôn mê ở đây, không lúc đích. Tà đạo tổ chức vẫn không có từ bỏ đối người xuyên việt truy tung. Đoạn trước thời gian lần nữa bị bọn hắn tìm tới hai người, cũng đem nó đưa đến tổng bộ, hảo hảo nghiên cứu. Giờ phút này, kia pho tượng to lớn, 6 viên con mắt bắn ra 6 loại hoàn toàn khác biệt quang mang. Quốn về trong tay hai cái người xuyên việt liếc nhìn mà đi. Sáu đạo quang mang như là sáu loại khác biệt laze, từ nhục thân đến tinh thần, tiến hành toàn phương vị quét hình. Sau nửa cách giờ, phốc phốc. Đột nhiên, sáu đạo quang mang tất cả đều tán loạn. Pho tượng khủng lồ đột nhiên lắc lư, trong miệng phát ra kêu rên, khí tức hỗn loạn, sáu cái to lớn ánh mắt lớn hết thảy tràn ra máu loãng. Ta Tế 6 ký hiệu nhãn hiệu đã đăng ký. La ẩu lộ ra vẻ kinh ngạc, vội vàng mở miệng. Cái gì lực lượng có thể để tà tổ thủ thương? Pho tượng khủng lồ rũi ra một cái thủ trượng, ra hiệu La ẩu đừng lộ sở chỉ gặp dưới thân hai vị người xuyên việt, trực tiếp vô thanh vô tức bắt đầu cấp tốc vỡ nát, vỡ nát về sau thì hóa thành từng mảnh từng mảnh cánh hoa đồng dạng đồ vỡn, lung tung bay múa, lại không một kia vết tích. Pho tượng khổng lồ chậm chậm thở hỗn hển một hơi hơi thở, nhãn thần phức tạp, sáu viên trong ánh mắt thể nhưng chảy ra ngoài chảy máu nước. Đạo quả chi hoa ba truyền thuyết quả nhiên là thật ba quả nhiên là ba. Đạo quả chi hoa. La Hổ lộ ra vẻ kinh ngạc. Không thể nói, không thể xem, không thể truy tung, nếu không tất có đại họa. Pho tượng khủng lô trong miệng tự nói, đám người kia cuối cùng muốn trở về. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía La Hổ, nói Ta bị đối phương gây thương tích, muốn rơi vào trạng thái ngủ say, đoạn này thời gian không nên gây chuyện, chờ ta trở về. Vâng, ta tổ. Lão hầu cung kính gật đầu. Chương 376, cổ quái vật khí. Đại trương. Thiên Linh Thành. Diệp ra. Diệp Viên mặt mũi tràn đầy vẻ ngạc nhiên, lật nhìn xem trong tay một bản phá cổ cổ tịch. Cổ tịch nhan sắc ố vàng, bề ngoài rách tung toé, nhưng là nội dung bên trong lại bảo tồn hoàn trình, tràn ngập văn tự, có các đồ án, rõ ràng là một bản khó được thượng cổ bí tịch. Nghĩ không ra trong thế giới hiện thực tiểu thuyết thế mà lần nữa bị ta gặp, tuy hiện thị dạo qua một vòng, liền có thể gặp được người khác khó mà phát hiện bảo vật, ta gần nhất vận thế tựa hồ càng ngày càng mạnh." Ba. Diệp huyên tự nói, "Vận thế quá mạnh, chẳng lẽ không phải tuyệt tốt? Từ khi bước vào siêu phẩm cảnh giới đến nay, vận khí của hắn liền một lần so một lần mạnh. Đầu tiên là bị gia tộc coi trọng, sau đó gặp được các loại truyền thừa, lại sau đó gặp được thiên thần tổ chức, lại sau đó thi đấu đoạt được thứ nhất. Hiện tại lại may mắn đạt được một bản thượng cổ công pháp 3. Tất cả chuyện tốt đều tựa hồ tại hướng về chính mình tới gần, một lần so một lần không hợp thái thượng. Hắn là đây cũng là nhân vật chính quân mẫu." Diệp Huyền trong miệng phát ra tự giễu tiếng cười. "Bất quá Đơn nói trước có phải hay không nhân vật chính quân mẫu, chỉ cần có thể mang đến cho mình chỗ tốt, cần gì phải để ý nó là thế nào xuất hiện. Truyền luân tự bên trong, một chỗ Phật quang lượn lò thượng cổ hang động. Chu vị khắp đầy khắp nơi cổ lao đồ án. Trình Thiên gia đầu trọc, mang theo Phật châu, người mặc màu vàng tăng bào, chắp tay trước ngực, lặng lặng ngồi quỷ chân tại một vị khô cạn lao tăng phụ cận. Lao tăng kia hất lên màu vàng kim cà sa, lông mày trắng như tuyết, thân thể gầy quòm, cả người như là da bọc xương, thân trên dưới xương không ra hai lạng thịt. Hắn ra một cái thủ trưởng, nhẹ nhàng luốt tại Trình Thiên gia trong miệng phát ra thương tăng cổ lão thanh âm. Ta tính qua vận mệnh của ngươi, trước ngươi thời điểm, vận mệnh ngập nền, tràn ngập long đong, so với thường nhân đều có chỗ không bằng, nhưng thẳng đến mấy tháng trước đó lại đột nhiên chuyển biến tốt đẹp, vận thế như là liệt hỏa nấu dầu, bùng nổ, đây cũng không phải là chuyện gì tốt, như là lục bình không dễ, không có bằng chứng, giống như là bị người cố ý can thiệp. Coi trường khí vận quá mạnh, phản vệ tự thân, tốt nhất tại Phật trong động bế quan diện bích, dùng cái này tránh né càng ngày càng mạnh bất thế. Trình Thiên Giã trong lòng hồng nghi, hắn vận thế càng ngày càng mạnh, cái gì thời điểm sự tỉnh? Hắn không phải vẫn luôn rất không may sao? Từ Bạch Lạc Thành bắt đầu liền một mực tại chết đồng đội. Tại Bạch Lạc thành chết một nhóm, tại Bạch Trạch vực chết một nhóm, tại Quỳnh Thiên vực lại chết một nhóm. Hắn cũng hoài nghi chính mình là thiên sát cố tình. Kết quả lão tăng này lại nói chính mình vận thế càng ngày càng mạnh. Chính Thiên Giã tỉnh táo suy nghĩ, rất nhanh phát hiện dị thường. Tựa hồ từ khi Tây Lăng tiểu trấn bắt đầu, vận thế của mình xác thực trở nên không đồng dạng, đầu tiên là gặp phổ nhân Thần tăng, sau đó đạt được thần tăng chân truyền, tiếp lấy lại cùng thần tăng tiến vào Thiên Long vực, tại Thiên Long vực bên trong lại lấy được đủ loại truyền thừa. Cuối cùng tức thì bị thần tăng dẫn tiến cho trước mắt lão La Hán ba. Trước kia đủ loại chuyện xui xẻo kiện, tựa hồ thật đã từng cái biến mất. Vâng, tiền bối." Trình thiên Giả chắp tay trước ngực, trong miệng đáp lại, nhưng là trong óc lại uy nguyên lo đến, "Ta đã xui xẻ họ lâu như vậy, vận khí mới vừa vận chuyển biến tốt đẹp, ngươi liền nói ta vận thế quá mạnh, muốn tiến hành móc chết, cái này không khỏi khinh người quá đáng a. Hắn là ta chỉ có thể ở dị giới không may cả một đời mới được." Tại Trình Tiên Giả có ý tưởng này thời điểm, một phương hướng khác. Nhậm Quân, từ khai hai vị người xuyên việt lại tại quét dọn chuyển luân tự tàng kinh các trên đường, trong lúc vô tình phát hiện một bản dấu ở kinh thư nội bộ bí thư ba. Hai người hai mặt nhìn nhau. Từ khi đạt tới siêu phẩm cảnh giới về sau, Vật khí của bọn hắn tựa hồ cũng biến thành không thích hợp. Đủ loại chua tốt thật giống như chuyên môn tại nơi này chờ đợi chính mình đồng dạng ba. Đây cũng quá khoa trương. Linh sông chấn, như mặt trời mạnh mẽ, tản ra từng đợt thần thánh cùng suối nước nóng khí tức thần bí cửa hàng. hiện ra ở Dương phòng đám người tầm mắt, ánh mắt nhìn, chỉ gặp bên trong tia sáng và mẹo, mông lung, thần bí khó lường. Nơi này phong ấn cũng không hề hoàn toàn mở ra. Dương phòng hỏi thăm: "Đúng vậy tiền bối. vốn nên là tại tối nay sẽ triệt để mở ra." Công Dương cổ xem đáp lại nói: "Cần làm sao mở ra? Có chú ý không có?" Dương phòng hỏi thăm: "Có Nơi đây phong ấn đặc thụ, theo trước đó Ngô trưởng lão nói, nhất định phải tại mỗi đêm giờ tí, âm khí thịnh nhất thời điểm tiến hành nếm thử, bởi vì vào lúc đó là nơi đây phong ấn yếu kém nhất thời điểm, nhưng vượt qua giờ tí, phong ấn liền sẽ lần nữa tăng cường, trải qua thời gian dài, nhóm chúng ta chiếm cứ nơi đây, mỗi đêm chỉ có một canh giờ thời gian đến mở ra phong ấn, trọn vẹn vài chúng năm, mới rốt cục đem phong ấn mài chỉ còn lại một lớp ra. Công Dương Cổ đáp lại nói, thì ra là thế, kêu bản tỏa ngay tại nơi này chờ đợi. Dương phóng đầu. Lục phóng cao hổ bọn người nhau, trong lòng do dự, đang nhanh chóng động lên chú ý. Nơi đây thế nhưng là triều đình yếu điệu. Theo lý thuyết nơi này cơ duyên cũng nên thuộc về triều đình. Nhưng bây giờ đối mặt Dương Phóng, bọn hắn sao lại dám tùy tiện đưa ra? Nhưng không đưa ra việc này, lại ra vẻ mình đối với triều đình bất trung. Một thời gian hai người đâm lao phải theo lao, do dự. Tiền bối, vậy Vạn Bối liền đem công Dương Cổ, Hải Long hai người lưu lại, cung cấp tiền bối thúc đẩy, Vạn Bối dẫn đầu những người khác đi đầu chỉnh lý thị trấn chuyện khang nghi. Cuối cùng vẫn hoàn linh quận chúa trước tiên mở miệng. Nàng trước đó đã hứa hẹn Dương Phóng Tiến vào thị trấn về sau, tất có hậu báo, lại thêm Dương phóng thực lực so với nàng dự liệu còn muốn đáng sợ, cho nên ước gì mở ra cao hơn tăng giá cả đến lưu lại Dương phóng. Bây giờ Dương phóng đối chỗ này phong ấn chỉ điệu cảm thấy hương thú, kia tự nhiên không còn gì tốt hơn. Dù sao nếu có bí tịch loại hình tôi bảo, mình tới lúc lại vì hoàng thất sao chép một phần, cũng không tính quá phận. Về phần nếu là cái khác thiên tài địa bảo, chỉ cần số lượng không nhiều, liền tạm thời đưa cho vị tiền bối này. "Con chúa." Cao hộ sắc mặt biến hóa, nhịn không được mở miệng. Hoan Linh quận chúa nhẹ nhàng lắc đầu, ra hiệu hắn không cần nhiều lời. Cao hộ lập tức ngậm miệng lại, đi theo hoàn linh quận chúa bọn người ly khai nơi đây. Rất nhanh, nơi đây khu vực chỉ còn lại có công dương cổ, Hải Long hai người. Dương phóng không nói một lời, như vậy ngồi xếp bằng, trực tiếp xa vào đến nhắm mắt mình tưởng bên trong. Công dương cổ, Hải Long liên nhau, lại nhịn không được lộ ra từng tia từng tia cười khổ. Ai có thể nghĩ tới sự tình lại đột nhiên phát triển đến loại này tình trạng. 3. Một cả ngày công phu cấp tốc đi qua. Bóng đêm giáng lâm, ánh sao đầy trời. To lớn trong trấn sáng lên mảng lớn đốc, tại trong đêm tối lộ ra cực kỳ chú mục. Lại qua một thời gian, rốt cục đêm khuya đến. Nguyên bản mạnh mẽ mãnh liệt, như là mặt trời hỏa lò đồng dạng cổ quái cửa hàng, đột nhiên bắt đầu khí tức nội liễm, tất cả mạnh mẽ khí tức đều đang nhanh chóng tiêu tán. Ngược lại hóa thành từng sợi âm trầm mỏng manh quái dị khí tức, mang đến trận trận rét lạnh, để cho người ta ra lông đứng đây, trong lòng sợ hãi. Dương phóng hai mắt trong nháy mắt mở ra, từ dưới đất vươn người đứng dậy, ánh mắt cẩn thận nhìn chăm chú trước mắt cửa hàng. Chỉ gặp nguyên bản phong ấn lực lượng quả nhiên đang nhanh chóng biến yếu, như là thủy bước, lộ ra bên trong đen nhánh thăm trầm kỳ dị khu vực. Ken. Bên hông hắn nhuãn nhiên ra khỏi vỏ phát ra quỹ dị ân tử sắc qua mang, trực tiếp hướng về trước mắt cửa hàng cấp tốc xuyên qua mà đi, từng đạo kiếm ảnh hiện lên, thần bí mà mông lung. Phốc phốc phốc. Lực lượng cường đại xuyên qua mà qua, rơi vào bên trong mỏng manh phòng ngấn bên trên, trực tiếp phát ra từng đợt trầm thấp mà cường đại uy minh, rung động ầm ầm. Bên người công dương cổ, Hải Long tất cả đều lặng lặng quan sát, không nói một lời. Theo Dương Phong không ngừng gia chiêu, hơn nửa canh giờ sau, ầm ầm. Trước mắt phòng ngấn hoàn toàn biến mất, lộ ra phía dưới đen như mực thần bí cửa hang. Dương Phong ánh mắt chớp tâm có chút nhếch lên, tinh thần lực như là thủy triều rững về phía dưới cửa hàng mảnh liệt mà đi, chỉ gặp toàn bộ cửa hang nội bộ mê man, lộ ra màu nâu đen vất động, chỗ sâu nhất khu vực rõ ràng là một chỗ cực kỳ không gian thật lớn. Tại mảnh không gian này, trung ương nhất chỗ thì là một mảnh rộng rãi to lớn màu tím ao. Mà chỗ kia giao phía sau, thình linh ngồi một tôn vô cùng to lớn hài cốt, sâm bạch một mảnh, chừng 7 mét chiều cao, toàn thân trên dưới quấn quanh một đạo lại một đạo thô to xích, lít, lít nhít, đưa bên. Những trên khắc từng đạo kỳ lạ phù văn, tựa như có một loại hấp hồn vệ xương lực lượng, chính liên tục không ngừng từ cái này hài cốt trên rút ra năng lượng rót vào phía dưới trong hồ. Năm dài tháng dài dưới, từng đợt tinh khí trùng chất, lúc này mới tạo thành một mảnh to lớn ao. Từng sợi mở mịn tử khí ngay tại từ trong hồ phiêu động mà ra, hướng về phía trên thẩm thấu mà đi, sau đó lại dọc theo phía trên tầm đất, tiến vào toàn bộ thị trấn bên trong. Dương Phóng lập tức lộ ra vẻ ngạc nhiên. Đây chính là linh sâm trấn huyền bí. Toàn bộ thị trấn thổ nhưỡng bị những này nhân luân tử khí lâu dài cải thiện, cho nên mới có thể trở thành mọc ra các loại linh dược bảo địa. Bất quá, cái này to lớn hài cốt lại là phương nào thần thánh? Bị rút lấy nhiều năm như vậy tinh khí, thế mà còn tại rút ra Dương Phong nhẹ hất khẩu khí, nhìn về phía bên người công Dương Cổ, Hải Long hai người, mở miệng nói: "Đi thôi, theo ta đi vào." "Vâng, tiền bối." Hai người không dám cự tuyệt, thành thành thật thật đi theo Dương Phóng sau lưng. Xuyên qua đen như mực cứng cỏi hành lang, từng bước một hướng về chỗ sâu nhất bước đi, từ phía bốn phương tám hướng không gian bên trong, âm lãnh khí tức càng thêm nồng đậm. Như là cuối phía trước tồn tại một chỗ lạnh lẽo băng quật đồng dạng. Rất nhanh, một nhóm ba người đi vào cái kia to lớn hải cốt khu vực. "Cái này phong chính là cái gì đồ vật, các ngươi biết không? Không chi bạn đám người kia mở ra phong ấn mục đích lại là cái gì?" Dương Phong hỏi thăm. Cái này ba." Công Dương cổ sắc mặt do dự, nói, "Căn cứ Ngô trưởng lão nói, nơi đây phong ấn kỳ thực là bọn hắn một vị thần linh lão tổ lưu lại, mà bị phong ấn hại cốt thì là cổ lão thời kỳ một tôn cực kỳ khủng bố ma đầu, liền thần linh đều giết không chết, chỉ có thể đưa nó phong ấn, về phần Ngô trưởng lão mở ra phong ấn mục đích, kỳ thực chính là muốn lấy được cái này ma đầu tinh khí. Đắc được cái này ma đầu tinh khí." Dương phong ánh mắt nhìn về phía trước mắt tử quang lấp lóe rộng lớn ao. "Đúng vậy, những tinh khí này lâu dài tích lũy, ngưng tụ cùng một chỗ, tạo thành linh dịch." Mỗi một giọt đều có thể thật to cải thiện một người tư chất cùng độ thân, toàn bộ linh sơn trấn có thể mọc ra linh dược nỗ chốt, cũng đều tại những tinh khí này, nếu là có thể đem những tinh khí này mang đi, đối với bọn hắn sẽ có khó mà tưởng tượng chỗ tốt. Công Dương Cổ nhìn trước mắt ao, ánh mắt bên trong cũng hiện ra từng tia từng tia vẻ tham lam. Hắn sở dĩ đầu nhập vào đối phương, nô trưởng lao uy hiếp là một mặt, một phương diện khác cũng là bởi vì hắn nghĩ tới những ngày linh dịch. Nếu là luyện hóa vào thể, tháng qua không biết bao nhiêu năm khổ tu. Dương phóng ánh mắt bên trong từng tia từng tia vẻ khó tin. Cái này đồ vật hấp thu xuống dưới liền không có thay hoàn ngẩm. Cái này Ngô trưởng lão ngược lại là không nói. Công Dương Cổ đáp lại, rất nhanh nói bổ sung, bất quá bọn hắn tổ huấn bên trong nếu đã lưu lại quy tắc này tin tức, cũng phân phó vô số năm sau, để hậu bối đến đây tìm kiếm, chắc hắn tất nhiên là an toàn. Thật sao? Dương Phóng Y nguyên ôm cực lớn hoài nghi thái độ. Dù sao có Tống Diêm Quân, hắc ám thần dịch phía trước, hắn hiện tại đối với không phải nhân loại đồ vật, đều có cực lớn lòng cảnh giác. Mà lại, hắn lập tức liền cửa thứ ba viên mãn. Đối với tu vi phương diện, hắn phải cẩn thận hơn. Đồng nhiên, Dương Phong kịp phản ứng, tứ vực luân hồi trong nháy mắt thi triển mà ra. Bốn cái quỷ dị vô hình vòng xoáy trực tiếp xuất hiện tại mảnh này hào phía trên. Dù là không hấp thu, nhưng là thu lấy một bộ phận nghiên cứu một chút cũng được. Và anh, từng đợt mênh mông lực lượng tản ra, tử khí cuốn cuốn, trước mắt Ao trong nháy mắt sôi trào. Bất quá dù là phát sinh sôi trào, nhưng bên trong chất lòng cũng không có lập tức bay ra. Giống như có một cố khác lực lượng vô hình cầm cố lại loại chất lỏng này, khiến cho linh dịch từ đầu đến cuối vây quanh to lớn hài cốt xoay tròn, phát ra bánh trướng thanh âm. Không hấp thu được. Dương Phong nhíu mày. Bên người hai người cũng lộ ra ngạc nhiên. Trước đó Ngô trưởng lão cũng không có nói qua không hấp thu được. Đột nhiên Dương phòng ánh mắt ngưng tụ, bốn cái quỷ dị vòng xoáy lần nữa hợp nhất, biến thành một cái càng lớn vòng xoáy, hấp lực lập tức điên cuồng phát ra gấp bội. Phía dưới quần quận Minh mông chất lỏng rốt cục rốt cuộc tiếp nhận không được, ở. trực tiếp bị hắn lấy vòng xoáy khổng lồ cấp tốc hút ra một bộ phận, hướng về vòng xoáy khổng lồ bên trong mãnh liệt mà đi, phát ra rầm rầm thanh âm. Dương Phóng con mắt loe lên, có hy vọng. Bất quá đúng lúc này, khiến Dương phòng dùng mình sự phát sinh. Một đạo yếu mà cổ lão nhiên lên, truyền vào đến hắn não hải sâu. Cứu ta, cứu ta. Soát. Nguyên bản ngay tại tuân hướng vòng xoáy khổng lồ chất lỏng lại một lần nữa bắt đầu sinh sinh dừng lại, như là nhận lấy cái gì đảo ngược hấp lực ảnh hưởng, lần nữa trở về đến ao bên trong, vây quanh to lớn hải cốt rầm rầm xoay tròn. Giữa không trung vòng xoáy khổng lồ cũng lần nữa chia ra làm bốn, bị Dương Phóng cấp tốc thu hồi. Trong lòng của Hàn An nhiều dần mình, khó có thể tin, đem ánh mắt hướng về trước mắt to lớn hải cốt nhìn lại. Còn sống? Cái này sao có thể? Cứu ta ba, cứu ta ba. Mơ hồ mà cổ lão thanh hướng về đầu mãnh liệt mà đi. Lần này không chỉ có là Dương Phong Liên đối lấy bên người hai người cũng tất cả đều có thể rõ ràng nghe được, trong nháy mắt lông tơ dựng thẳng lên, lộ ra sắc mặt đại kinh. Cứu ta ba, cứu ta ba. Từng đạo mơ hồ mà cổ lão thanh âm đang không ngừng lặp lại. Lặp đi lặp lại, chỉ có một câu nói như vậy. Tựa hồ tôn này to lớn hài cốt cũng không có triệt để khôi phục, lại hình như câu nói này chỉ là hắn một câu chấp nghiệm Bất quá trong hồ chất lỏng màu tím lại mêng mông càng nhanh hơn. Tất cả chất lỏng đều tại vây quanh hắn hải cốt xoay tròn, muốn một lần nữa tràn vào đến hắn hài cốt bên trong, nhưng vừa mới trào lên đi, liền bị hắn bên ngoài thân thô to xiển xích lần nữa ngăn cản trở về. Lấy về phần toàn bộ hào chất lỏng tại hai cố lực lượng giao phòng dưới, không ngừng mà bành trướng, phát ra hào hào thanh âm. Từng đợt hồi hộp mà đáng sợ khí tức liên tục không ngừng từ cỗ này to lớn hài cốt bên trong tản ra, cho dù là Dương phóng đều cảm thấy kinh tâm động phách. "Đi." Hắn cũng không dám lại chờ lâu, nói một tiếng, cấp tốc hướng về phía sau rút lui mà đi. Dù sao trước đó đã dùng bốn bộ hợp nhất nhất thủ một bộ phận chất lỏng màu tím, sau khi trở về có thể chậm rãi nghiên cứu. Cỗ cố hài này trạng thái quá quỷ dị, giống như là chết cũng không hạng. Bên người hai người sắc mặt giật mình, cấp tốc cùng hướng về phía Dương Phong thân thể. Cứu ta ba cứu ta ba cứu ta ba. Trận trận mơ hồ thanh âm tiếp tục hướng về ba người trong đầu dũng mãnh lao tới. Tựa hồ theo ba người lui càng xa, loại kia thanh âm tái diễn càng nhanh. Đợi đến dương phóng ba người triệt để xông ra địa quật, thanh âm đã tại trong đầu của bọn hắn tạo thành sóng chúng điệp, từng lần một vang lên, lặp lại không ngớt, ông ông tắc hưởng, trực tiếp chấn động linh hồn của con người. Cút. Dương phóng bạo hống. Phốc phốc. Tất cả thanh niên mở bật mà dừng, như là gặp phải quỷ dị ngăn cái kia lên, sợ dạng, một cái lộ ra trận trận kinh ngạc. Thì ra là thế. Tất cả chất lỏng lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Hô. Địa quật bên ngoài, rững phóng dài thở phào, nhấn thần nghiêm trọng, quay người hướng về phía dưới Hác Cám điệu hệt nhìn lại. "Cổ quái, cái này to lớn hải cốt coi là thật cổ quái." Lúc này, trước mặt bóng người chớp động. Hoàn Linh quận chúa, Lục Thiên phóng, cao hổ bọn người cấp tốc chạy tới, một mặt vẻ giận mình. "Tiên lối, xảy ra chuyện gì?" Hoàn Linh quận chúa mở miệng hỏi thăm. "Không có việc gì, không sao." Dương phóng sắc mặt khôi phục lại lùng, giống nhau trước đó. Nhìn không ra trước đó bất luận cái gì giận mình, mở miệng nói ra, nơi đây địa quật cực kỳ nguy hiểm, lập tức đem nó một lần nữa che lại, không phải vạn bất đắc dĩ, chớ lần nữa mở ra. Hoàn Linh quận chúa bọn người lộ ra vẻ kinh ngạc. "Vâng, tiền bối." Hoàn Linh quận chúa rất mau trở lại ứng, dương phóng lên tiếng, trực tiếp hướng về nơi xa đi đến. 3. Ba, gian phòng bên trong, Dương phóng lắng lặng ngồi xếp bằng, mắt thấy trước mắt một chỗ vòng xoáy màu đen. Hắc ám thân chủng. Vòng xoáy bên trong tồn tại độc lập không gian, bên trong chạy xuôi vừa mới có được một bài ân chất màu tím, lóe ra từng đợt như mộng ảo kỳ lạ quấn mang. Suốt Hắn trực tiếp tiếp thu một giọt chất lòng màu tím, tại trong lòng bàn tay tỉnh tế quan sát. Thật là tinh thuần lực lượng, bất quá, cố kêu bạch cốt đến cùng sống hay chết? Dương Phóng tự nói, tùy tiện phía dưới, hắn cũng không dám làm gương tốt đến hấp thu loại chất lòng này. Dương Phong lật bàn tay một cái, lần nữa đem huyền âm long Chảo lấy ra ngoài, gọi Tỉnh Long Hồn, lấy Long Hồn tiến hành thí nghiệm. Chỉ cần Long Hồn không có có vấn đề, loại chất lỏng này chưa chắc không thể dùng đến rèn luyện thân. Dù sao không cần tới trực tiếp tăng lên tu vi không được sao? Mà lại kia bạch là bị thần linh đại trận giúp ra tinh khí, đối với thủ đoạn. Thần linh đại trận không thể nghi ngờ lộ ra tương đối chính quy một chút. 3. Ba ban ngày đến, toàn bộ linh sơn trấn tại Hoàn Linh quận chúa nóng này thủ đoạn dưới, bắt đầu bị cấp tốc binh phụ. Tất cả liên quan sự tình quan viên bị hết thảy xử lý. Ngắn ngủi một ngày công phu, linh sơn trấn lần nữa quay về triều đình trung khống. Lúc xế chiều, Dương phóng mắt thấy trước mắt huyền âm long trảo. Chỉ gặp huyền âm long trảo tại thôn vẻ mấy giọt chất lỏng màu tím về sau, lần nữa có cực kỳ nhỏ biến hóa, móng từng kia từng kia quang. Xác định không có có vấn đề. Đúng vậy chỗ công, những này thần dịch năng lượng cực kỳ tinh thuần, không có bất kỳ tạp chất gì, tựa hồ là bị tận lực xử lý qua, cùng lúc trước hắc ám thần dịch hoàn toàn khác biệt." Huyền Âm Long hồn nói. "Tốt, ta biết rõ." Dương Phóng đáp lại, lần nữa nhận Huyền Âm Long chào. "Năng lượng tỉnh thuần 3. không có tạp chất, không hổ là bị thần linh đại trận rút ra qua." Hắn trong mắt tinh quang chớp động, trực tiếp nhiếp thủ một giọt chất lỏng màu tím ra. "Đã không có có vấn đề, như vậy vừa vận để tăng lên kim cương cự mã thể, bất quá vẫn là phải cẩn thận cho thỏa đáng, trước một giọt một giọt sử dụng nhìn xem." 3. 3 ngày sau, trong phòng Dương Phong đã lần nữa xuất quan, trước mặt thì là một mặt quân cẩn hoàn linh của chúa. Hoàn linh quận chúa hôm nay mặc một bộ màu đen trang phục, tóc dựng đứng lên, mang theo ngọc quan, làm nam tử cách tân mặc, trên khuôn mặt trắng nõn càng là lộ ra tư thế hiên ngang, mở miệng nói ra: "Tiền bối, lần này linh xâm trấn sự tình may mắn mà có tiền bối, nếu không phải là tiền bối tương trợ, hoàn linh tuyệt đối không thể nào giải quyết việc này, mà lại việc này thế mà dính đến Khôn Chi bạnối, Ba ngày trước hoàn linh đã đem tin tức chuyển tống phụ hoàng, phụ hoàng rất kinh, đối với cực kỳ tán thưởng, cho nên hoàn có thể lấy hoàng nghĩa chính thức vào chính thức tiến vào Huyễn Thiên Minh. Dương Phong lập lại, nói: Thế nhân đều nói Huyễn Thiên Minh từ tứ đại thế lực tổ kiến, thế lực khắp nơi đều muốn vô điều kiện nghe theo hiệu lệnh, là Hà Lao phu cùng nhau đi tới, cũng không nhìn thấy bất luận cái gì Huyễn Thiên Minh người. Thế lực khắp nơi tự hồ y nguyên từng người tự chiến. Tiền bối có chỗ không biết, hiện tại chỉ là tổ kiến giai đoạn sơ cấp, tứ đại thế lực y nguyên còn chưa xác định cụ thể lợi ích phân chia, cho nên phía dưới thế lực nhỏ tự nhiên cũng sẽ không đánh lấy Minh hiệu, ngược lại sẽ thừa hiện tại đặc tù thời khắc, càng thêm nhanh chóng tiến hành thế lực sáp nhập, tính, để ở phía sau chiếm cứ càng lớn lợi ích. Hoàn Linh quận chúa giải thích thì ra là thế, kia khi nào xuất phát?" Dương Phong hỏi thăm. "Tốt nhất ngày mai liền đi." Hoàn Linh quận chúa mở miệng. "Có thể?" Dương Phong nhàn nhạt đáp lại, nói, "Bất quá bản tọa còn có một cái chuyện đời chưa hết, cái này hai ngày cần tiên đến chấm dứt một cái, ngươi sẽ cùng địa Điểm nói cho lão phu, lão phu sau đó lại đi tìm ngươi." "Vâng, tiền bối." Hoàn Linh quận chúa đáp lại, lúc này nói một cái địa điểm ra. Chương 377, đạo đồ tới tay, cảm ứng thần trùng. 7000 chữ đại trương. Mên Ngông Xuân Giang nhìn một cái vô tận. Hai bên có núi chập trùng. Sinh ra đồng đậm rừng dựng, hoàn cảnh phức tạp, thường có các loại yêu vật tận hiện. Nơi đây tiếp cận Huyền Đế tộc lãnh địa. Huyền Đế tộc là giữa thiên địa cổ lão chủng tộc một trong, từ trước đến nay ngăn cách, cùng bên ngoài giao lưu cực ít, chỉ là gần nhất hơn 10 năm mới dần dần cùng ngoại giới văn lai. Xuân Giang Hạ Du, một chiếc to lớn lâu thuyền bên trong, gian phòng bên trong, một thân người mặc màu vàng kim trùng quái, làn da óu vàng, như là cổ đồng kim loại đúc thành lão giả, làng lặng xếp bằng ở trên bồ đoàn, trên môi, cái cằm đều có sợi râu, ánh mắt khép mở giữa, như dùng hai viên màu vàng sẫm kim châu, lóe ra khiếp người tâm hồn con trẻ. Chính là huyền đế tộc đại trưởng lão, Hắc Huyền. Sau lưng hắn, đồng kim loại đúc thành lão giả, lăng lặng xếp băng ở trên bộ đoàn, trên môi, cái cầm đều có sợi dâu, ánh mắt khép mở ở giữa, như dùng hai viên màu vàng sẫm kim trâu, lóe ra khiếp người tâm hồn con trạch. Chính là huyền đế tộc đại trưởng lão, Hắc Huyền. Sau lưng hắn, thì là một chữ song song đứng thẳng dòng dã 5 tên nhân loại nữ tử. Mỗi một nữ tử đều mỹ mạo như hoa, thân thể yếu điệu, mặc mỏng manh quần áo, gục đầu xuống, hoặc e ngại, hoặc thấp họng, hoặc hờ trương, ta thấy mà yêu. Có nữ tử càng đem thủ trưởng chăm chú bó cùng một chỗ sắc mặt trắng bệch, liền không dám thở mạnh một cái. Chập chập chậc, diệu, thật sự là rượu a. Một đạo tiếng cười quá dị, từ Huyền Đế tộc đại trưởng lão Hắc Huyền đối diện chuyển đến. Nói chuyện chính là một cái lông mày rậm, trên mặt dài ban quái dị nam tử, hai con tròng mắt bảy biển ra một thanh một lục hai loại màu sắc khác nhau qua mang, trên mặt nụ cười quỷ quệ, tràn ngập một tầng khó tả tà, tà khí. Hắc Huyền đại trưởng lão làm việc đến cùng là để cho người ta yên tâm, âm năm âm nguyệt giờ âm, âm ra đời đỉnh lô, thế mà nhanh như vậy liền tập hợp đủ vị, thật sự là lão phu lau mắt mà nhìn. Hà Mộc trưởng lão khách khí. Da Huyền Đế tộc mặc dù lâu không cùng ngoại giới lui tới, nhưng lại chút chuyện nhỏ này vẫn có thể hoàn thành. Tiêu Long mày rậm nam tử cười một tiếng, nói, "Nhóm chúng ta thánh giáo đáp ứng muốn đem các người dẫn vào Huyền Thiên Minh cao tầng, tự nhiên sẽ hết lòng tuân thủ lứa hẹn. Đoạn này thời gian không chi bản khối hoạt động tập lập, tứ đại thế lực cũng đang không ngừng âm thầm đọ sức, chính thức tổ kiến Huyền Thiên Minh thời gian đã không xa, đến thời điểm các ngươi Huyền Đế tộc nhưng quang minh chính đại xuất hiện ở trước mắt thế nhân, mà lại đem đứng hàng cao tầng, chưa cắt chỗ tốt. Vậy là được, hết thảy làm phiền Hà Mục trưởng lão." nhẹ nhàng gật đầu. "Dễ nói, dễ nói." Hà Mục trưởng lão mỉm cười mở miệng, Ánh mắt tiếp tục hướng về sau lưng năm tên nữ tử nhìn lại, cười nói, "Hắc Huyền trưởng lão, vậy hôm nay lão phu liền không nhiều chờ đợi, không ngại lão phu hiện tại liền dẫn người rời đi thôi." Hà huynh xin cứ tự nhiên." Hắc Huyền nói. Hà Mục trưởng lão lập tức lộ ra hài lòng mỉm cười, vươn người đứng dậy, ra hiệu kia năm tên nữ tử đi theo sau lưng. Mấy người xuyên qua bong tàu, đi hướng đuôi thuyền, trực tiếp leo lên một cái khác đầu thuyền lớn, bắt đầu tiến nước rời đi. Hắc Huyền sắc mặt lạnh lùng, không lúc ních, tinh thần lực sớm đã thẩm thấu mà ra, đem bên ngoài tình huống thu hết vào mắt. Mắt nhìn xem Hà Mục dần dần đi xa hoàn toàn biến mất, Hắc Huyền hơi nheo mắt lại, trong miệng lập tức phát ra hừ lạnh thanh âm. Đô nhiên, bong đậu trên một giọt quỷ dị giọt nước, từ bên ngoài chậm rãi chạy xuôi mà ra, dọc theo cửa phòng khe hở, thời gian dần trôi qua chui vào đến trong phòng. Cả phòng đều trong nháy mắt tràn ngập lên một tầng kỳ dị khí tức, như là vô hình đại dương mênh mông biển lớn tràn ngập tại không gian bên trong. Suất, giọt này quỷ dị giọt nước lập tức bắt đầu vặn và vặn mèo, vừa đi vừa về chồng chất, dần dần biến thành một cái cao lớn bóng người. Cái này bóng người tướng mạo quái, có màu xanh thẳm tóc, màu xanh thẳm con mắt, màu xanh thẳm sợi râu, làn da lộ ra cực kỳ trắng nõn. Hắn xuất hiện về sau, một đôi ánh mắt trực tiếp rơi vào Hắc Huyền trên thân, mày nhận lại, mở miệng nói ra, nhưng cô gái kia đều giao cho hắn rồi. Đúng vậy, một chút đỉnh lô mà tôi, lão phu vẫn là xuất ra nổi. Hắc Huyền lạnh giọng nói. Nam tử tóc lam nhẹ nhàng gật đầu, ngẫu nhiên hồ nghi nói, "Đạo huynh, ta thực sự nghĩ không minh bạch, các ngươi đã tị thế nhiều năm như vậy, rất ít cùng ngoại giới vấn lai, vì sao lần này lại nghĩ chủ động tiến vào Huyễn Thiên Minh? Chẳng lẽ cũng nghĩ theo thế lực khắp nơi cùng nhau chia cắt lợi ích?" "Ha ha, các ngươi thủy tộc không phải cũng tị thế nhiều năm như vậy, này vì sao cũng muốn xuất thế?" Hắc Huyền lộ ra trận trận giễu cợt, một đôi ánh mắt hướng về nam tử tóc lam nhìn lại. "Cái này ba." Nam tử tóc lam cũng theo đó gượng cười hai tiếng, nói, "Ta thủy tộc chỉ là vừa lúc mà gặp, vừa vặn ra hít thở không khí mà thôi." Lao phu cũng thế. Hắc Huyền mở miệng, "Ta, mặc kệ đạo huynh cùng ta đến cùng là cái mục đích gì, mọi người đã quyết định hợp tác, còn xin đến tiếp sau có thể thẳng thắn gặp nhau, không được lấy nhân loại nói." Nam tử tóc lam nói, "Tự nhiên như thế." Hắc Huyền gật đầu. "Vậy tại hạ liền không nhiều chờ đợi." Nam tử tóc lam cười cười, tựa hồ vừa mới là chuyên môn tiệm phục tại âm thầm. Chuẩn bị bất trắc, giờ phút này chắp tay, lần nữa hóa thành giọt nước, thân thể lượn lên, biến mất nơi đây. Hạ Huyền đại trưởng lão khôi phục trầm mặc, không lúc ních, tựa hồ đang suy tư điều gì. Sau một lát, kim thạch thanh âm từ hắn trong miệng phát ra, nói: "Đường về." Từ phía bốn phương tám hướng nhưng không có mảy may thanh âm truyền đến. Dưới thân thuyền lớn cũng toàn vẹn không có một tia động tĩnh. Tiên tính đáng sợ, tựa hồ tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Hạ Huyền nhướng mày, trong nháy mắt cảm thấy không đúng, đột nhiên đứng dậy, mở miệng quát, ở đâu?" Từ phía phương tám hướng y nguyên lộ ra cực kỳ yên tĩnh. Sắc mặt hắn biến đổi, thân thể đột nhiên xông lên. Từ gian phòng lướt đi, là mới vừa từ gian phòng lướt đi, liền trong mắt co rú lại, nhìn thấy bong tàu phía trên xuất hiện một đạo người mặc áo bào xám, đầu đội màu đỏ ác quỷ mặt nạ to lớn bóng người, chính ánh mắt băng lãnh, hướng về thân thể của hắn nhìn tới. Cơ hội tại Hắc Huyền thân thể vừa mới xong ra, một tầng vô hình kinh khủng lĩnh vực liền sát na từ đối phương nơi đó khuyết tán mà ra, phong tỏa không gian, giam cầm thiên địa, trực tiếp hướng về Hắc Huyền đại trưởng lão thân thể nghiền ép mà tới. Cả lầu như là bị phong tỏa. Cùng lúc đó, bốn cái quỷ dị vòng xoáy hiện, hiện giống như là bốn cái luân hồi địa ngục. đại trưởng lão thân sắp độ biến, lại có người ám sát chính mình. Hắn mở mờ tê, tự thân lĩnh vực như là thủy triều đồng dạng mãnh liệt mà ra, mênh mông dung đưa, hướng về Dương Phóng lĩnh vực đánh tới, ý đồ triển khai giam cầm. Nhưng lại hết thể vô dụng, tự thân lĩnh vực vừa mới hiện hiện, liền bị bốn cái quỷ dị vòng xoáy cấp tốc hấp thu, như là dòng nước tiên vào sa mạc, biến mất trong nháy mắt không thấy. Lão lao nguy cơ cấp tốc hiện lên tại Hắc Huyền Đại Trường lao trong lòng, trước mắt thế giới cũng bắt đầu cấp tốc biên thành đen, tất cả ánh sáng tuyến tất cả đều hết thảy biến mất. Giống như là đặt mình vào tại không đáy địa ngục, âm có tà. Để hắn có một loại cảm không thể cản, chính cũng không thể tránh cảm giác đáng sợ. Người nào? Thủ gì? Trong lòng hắn chấn kinh, biết không thể ngồi chờ chết, nếu không tiếp tục kéo dài, hắn phải chết không nghỉ ngờ. Cơ hội tại ý nghĩ này vừa mới hiện hiện, hắn sát mặt giữ tợn, nghiêm răng nghiến lợi, cũng không tiếp tục làm giữ lại, thân thể bên trên trong lúc đó hiện ra một tầng nồng đầm hắc khí, tràn ngập Đoạ Lạc cùng rét chóc. "Ven, cơ hội tại tầng này hắc khí vừa mới hiện hiện, loại kia bị giam cầm cảm giác liền hết thể biến mất, thân thể rốt cục khôi phục di động, cùng lúc đó, hai tay của hắn kết xuất một đạo kỳ dị ấn pháp, thân thể như là nhận mặc đại khổ, trực tiếp phát ra một đạo thảm thanh âm. Phốc, phốc. toàn bộ phía sau lưng một cái vỡ ra, bên trong huyết quang mãnh liệt. Tràng ngập gai muội huyết tinh khí tức, một đạo toàn thân tinh hồng, sinh ra hai cái cự đại hắc sắc cánh chim sinh vật khủng bố từ phía sau lưng của hắn chui ra. Gương mặt cùng hắc huyền khuôn mặt sờ một cái đồng dạng. Chỗ duy chỉ có khác biệt chính là, đối phương toàn thân trên giới tinh hồng loa mắt, chảy xuôi huyết quang, tản ra ô trọc, huyết tinh, giết chóc khí tức, giống như là một cái bị lột đi vỏ ra người. A. Dương phóng lộ ra vẻ ngạc nhiên. Đây cũng là thủ đoạn gì? Gần nhất gặp phải đệ Tam Tiên giả, hồ cũng người chỗ không biết đến kỳ dị ác Cái đạo sinh ra hai cánh sinh vật khủng bố vừa mới ra, liền nhãn thần đoan động, văng sợ trực tiếp mang theo lâm ly máu loãng, bay ngang qua bầu trời, cấp tốc hướng về Dương Phong đánh tới. Toàn bộ không gian cũng vị đỏ và mèo. Từ phía bốn phương tám hướng trong nháy mắt tràn ngập băng lãnh sát ý, nhưng Dương Phong bàn chân một bước, bên hông màu tím nhuãn kiếm trực tiếp xuất hiếu, như là giữa thiên địa duy nhất tự bằng, mới vừa xuất hiện, liền tự động dẫn dắt thiên địa lại thế. Tự thân lĩnh vực cùng bốn cái vòng xoáy tất cả đều trong nháy mắt dung nhập màu tím nhuãn kiếm. Một sát na, khắp nơi yên tĩnh. Đện nhánh địa, chỉ còn lại có nhấn độc, huyền, này, Một người nhất giống như là trở thành giữa thiên địa duy nhất Hắc Huyền lần nữa lộ ra vẻ kinh hãi. Đây rốt cuộc là cái gì ra hỏa? Đối với linh vực cùng vận dụng khí thế, đơn giản đạt đến đăng phong tạo cực tình trạng. Hắn đã áp chủ bài toàn ra, tại trước mặt đối phương, lại y nguyên có một loại lúc nào cũng có thể bị nhuãn kiếm đánh trúng não giác. Liều mạng. Hắc Huyền âm thầm cắn răng, quanh thân huyết quang mấy liệt, xoẹt một tiếng, vô số giọt máu từ trên người hắn lít nhá lít nhít bắn ra, như đồng hóa là am khí, hướng về kiếm mà đi. Mặc Kệ Dương phóng làm thân, hắn chân thân nhiên kiếm phía sau. Không tin không gây tổn được Dương phóng. Hắn những ngày máu loãng Mỗi một giọt đều ẩn chứa cái độc, cùng hắn tinh thần giao tu. Một khi bị hắn những này giọt máu dính bên trong, không chỉ có muốn chịu đủ kịch độc nỗi khổ, càng là sẽ bị tinh thần của hắn trô quằn trừng, lâm vào rối loạn bên trong. Nhưng mà trong dự đoán một màn nhưng lại chưa xuất hiện. Tất cả giọt máu cùng xạ mà ra về sau, cũng không có dẫn phát bất luận cái gì gọn sóng, như là hết thể tao nộ tồn vệ, trước mắt màu tím nhuãn kiếm lại tại cấp tốc biến lớn, xét qua đặc biệt mà thần bí quy tích, trực tiếp hướng về Hắc Huyền mặt đâm mà tới. biến sắc, không chút nghĩ ngợi, hai cái to lớn cánh chim màu đen dùng sức một cái, thân thể liền muốn bay ngược mà ra, trấn nhập không trung. Nhưng ở hắn vừa mới lên bay, càng thêm nguy hiểm khí tức từ đỉnh đầu của hắn xuyên ra. Hắc Huyền sắc mặt một giận mình, vội vàng ngẩng đầu. Cái gì đồ vậy? Ầm ầm. Ai? Một đạo trầm thấp ánh minh phát ra, kinh thiên động địa, huyền quang bắn tung tóe. Hắc Huyền toàn bộ thân hình trong nháy mắt bị bốn buộc hợp nhất xoay hình thành vòng xoáy thuần vệ, như là bị nhét vào cối xay hạt đậu, thân thể vỡ nát, thành âm tê thảm. Từng mảnh từng mảnh thể, lung tung múa. tất bắt đầu hết thệ biến thân thể đã sớm bị vòng nát, chết trên lít nhạ tàn chi đoạn thể. Người bà ba người là ai? Hắc Huyền Đại trưởng lão duy nhất bảo tồn hoàn hảo đầu lâu, phát ra gian nan lời nói, con mắt chử chử, chấp nghiệm công tiêu. Bạch vô thường. dương phóng ngự khí băng lãnh, đưa tay một điểm. Xuy. Một đạo chỉ lực tuôn ra, tại chỗ xuyên qua Hắc Huyền Đại trưởng lão mi tâm, đem nó cuối cùng chấp nghiệm đánh tan, sau đó công lại một chảo, hút lên Hắc Huyền Đại trưởng lão đầu lâu, thu nhập chấp nhẫn. Bàn chân phóng ra, thân thể cấp tốc ly khai nơi đây. Bất quá, ngay tại Dương phóng vừa mới rời đi không lâu, Đột nhiên trên mặt nước, một giọt màu xanh thắm quỷ dị giọt nước, dọc theo mặt nước từ đằng xa cực tốc lướt đến, tại trên mặt nước trực tiếp lưu lại một đạo thật dài Niết Bàn. Siêu. Lam quang lóe lên, cái tiêu đạo quỷ dị giọt nước trong nháy mắt xuất hiện tại trên thuyền lớn, quang hành chớp động, lần nữa biên thành trước đó tóc lam áo lam làm cẩn nam tử. Hắn xuất hiện về sau, ánh mắt kinh nghi, cảm thấy không thể tưởng tượng. Nổi, cấp tốc hướng về tứ phía bốn phương tám hướng nhìn lại. Hắc Huyền chết rồi? Cái này sao có thể? Hắn trong miệng kinh hô. Hắc chính là đệ Tam Tiên tu vi, huyền Đế tộc đại trưởng lão, Át chủ bài Đông Đạo. Thực lực cao thâm, ai có thể giết hắn? Động nhiên, áo lam nam tử cẩn thận phân rõ trong không khí lưu lại khí thức, con mắt lóe lên, thân thể lần nữa hóa thành giọt nước, trực tiếp bắn ra, hướng về đông bộ cực tốc điên cuồng đuổi theo. Soạt, giọt nước dung nhập mặt nước, nhanh đến cực hạn. Tựa hồ cùng toàn bộ Minh Mông Xuân Giang hóa thành một thể, để cho người ta cảm giác không đến bất luận cái gì khí tức chỗ. Giờ khắc này, tựa hồ hắn liền Xuân Giang, Xuân Giang chính là hắn. Một đường điên cuồng đuổi theo, Đồng nhiên, áo lam nam tử hóa thành giọt nước lần nữa dừng lại, không nhúc nhích, yên lặng nhìn xem phía trước một tòa thuyền cô độc. Thuyền cô độc phía trên Một cái áo bào xám bóng người lặng lặng ngồi xếp bằng, không lúc ních, phản phất lâm vào bế quan. Là hắn sao? Áo lam nam tử trong lòng sinh ra vô tận nghi hoặc. Hắn chỉ là dựa theo lưu lại khí tức đại khái đổi theo, có phải hay không người trước mắt, hắn lại không cách nào khẳng định. Áo lam nam tử chậm rãi nô ra tình thần vô biên vô hạ, cùng mặt nước giao hòa. Giờ khắc này, trên mặt nước nổi lên quỷ dị gợn sóng, ba quang lập lòe, thần bí khó lường, toàn bộ mặt nước giống như là biến thành mặt kính, hướng về Dương Phong khuôn mặt chiếu rọi mà đi. Đương nhiên, Dương Phong mở hai mắt ra, sinh ra cảm ứng, lộ ra thật sâu hồ nghi thần lực khác hẳn với thường nhân hắn, đột nhiên có loại bị người ta nhòm ngó cảm giác. Hắn ánh mắt nhìn về phía trước mắt mặt nước, mày nhăn lại. Mênh mông xuân dương, ba quang lập lòe, bốn phía thăm dò cảm giác ở khắp mọi nơi. Thật giống như tại ba quang liễm diễm dưới mặt nước, đang có vô số ánh mắt tại hướng về thân thể của hắn xem ra, nhưng nếu nhìn thật kỹ, nhưng lại phát hiện dưới mặt nước, thanh tịnh có thể thấy được. Không có chút nào bóng người. Thật là của quái. Hừ. Dương phóng phát ra hừ lạnh, lôi âm ẩn chứa thiên uy, hướng về trước mắt ba quang mặt nước chấn động mà đi. Mặc kệ có phải hay không bị người ta nhòm ngó, bảo hiểm một chút tóm lại không sai. Phốc, phốc bà quan hiện lên trên mặt nước loại kia thăm dò cảm giác trong nháy mắt biến mất nhưng cái này vừa biến mất lại làm cho dương phòng ánh mắt mắtương tụ càng thêm kết luận trước đó hào giác thật là bị người ta nhỏ nó thân thể của hắn trong nháy mắt đứng lên sắc mặt chuyển sang lạnh lẽo, hướng về trước mắt mặt nước nhìn lại chỉ tiếc chu vi mặt nước ba quan dọc dần vô biên vô hạ cũng rốt cuộc nhìn không ra bất cứ gì thường nào dương phóng như có điều suy nghĩ bàn chân đ mạnh dưới chân thuyền nhỏ trong nháy mắt như là mũi tên đồng dạng bắn ra phá vỡ sóng nước dùng tốc độ khó mà tin nổi cực tốc đi xa trong nháy mắt biến mất ở trước mắt mặt sông sau lưng khu vực về mông vô tận xuân giang đáy sông. Màu xanh thảm giọt nước nhẹ nhàng lượn lên, cấp tốc rơi vào đáy sông bên trong, lần nữa biến thành nam tử tóc lam, nào hải văn minh, ong nong chấn động, thật vất vả mới lần nữa khôi phục. Hắn khỏe miệng chảy máu, lộ ra vẻ kinh ngạc, vội vàng ngẩng đầu lên, hướng về trên đầu mặt nước nhìn lại. Cao thủ, đây là thủ đoạn gì? Một đạo hư lạnh thanh âm thế mà liền có thể ảnh hưởng đến chính mình. Trong đầu của hắn cấp tốc bay cuộn lên. Hắc huyền chết 3, ba, hắc huyền ba. lần huyền huyền có phải hắn hay không giết? Nam lại, suy tư không ngừng. 3 ba. Nơi xa, Dương Phong bỏ thuyền lên bờ, thân thể lượn lên, cấp tốc biến mất tại một chỗ trong rừng rậm, mấy cái lớp lóe, cũng đã triệt để đã mất đi tung tích. Trong lòng của hắn đồng dạng tràn ngập nồng đậm nghi hoặc. Vừa mới cái chủng loại kia thăm dò cảm giác rốt cuộc là ai? Có thể ẩn tàng sâu như thế, cũng may một đường vào tới, loại kia thăm dò cảm giác chỉ xuất hiện một lần, đằng sau liền không còn có xuất hiện. Hẳn là tinh thần lực của ta y nguyên quá thấp. Dương Phong như mày. Thái nhất hồn quyết hắn hiện tại mới vừa vận luyện đến đệ tam trọng, 1000 Xem ra đằng sau cần tiếp tục tăng cường nhất hồn quyết tu luyện. Thái nhất hồn quyết chính là kia vị thần bí nữ tử lưu lại. Nữ tử thần bí xuất từ thần quốc, nàng bí tịch, tất nhiên sẽ không đơn giản. Hai ngày sau, nồng đậm trong rừng rậm, Vái thạch lâm lập, mê vụ lượn lờ, hình thành một chỗ tự nhiên đại trận. Sau lại bị thiên toán tử cố ý bố trí, khiến cho đại trận uy lực tăng vọt, thời khắc vận chuyển. Nhìn một cái, trực tiếp cho người ta một loại mê ngông vô tận cảm giác, cho dù là đệ Tam Thiên Thế Lâm vào trong đó, tựa hồ cũng muốn vĩnh cửu mê thất, rốt cuộc đi không ra. Giờ phút này, một chỗ cao ngất trên cành cây, Dương Phong lặng ngồi xếp bằng, ngay tại thể nội từng lần một vận chuyển thái nhất hồn quyết. Đồng thời Lặng Yên chờ đợi Thánh Minh Trưởng lão đến, mi tâm của hắn chậm rãi nhảy lên, thình thịch rung động. Từng tia từng sợi tinh thần lực, như là chú võng, từ mi tâm khu vực bắt đầu phát tán, chậm rãi dung nhập chúng quanh hư không, dù là không cần con mắt đi xem, cũng có thể bắt giữ chu vi chẳng cảnh. Chính như lớn viên thứ ba mắt dọc. Đột nhiên, nơi xa, một đạo bóng người như là bóng ma, giáng đại thủ cùng núi đá cái bóng, một đường hướng về Dương Phóng bên này cấp tốc tiếp cận mà đến, khí tức vô, không có chút nào âm. Một đường hiện lên, mỹ không một tí vết. Cơ hồ nhìn không ra bất cứ dị thường nào. Nhưng ở hắn tiếp cận đến Dương Phóng nhất định phạm vi về sau, Dương Phong vẫn là trong nháy mắt sinh ra phản ứng, một đôi ánh mắt đột nhiên mở ra, trực tiếp hướng về một chỗ âm u bóng cây nhìn sang. Trước mặt mình đồ bỏ hát hắc chỉ lực, còn kém chút. Soạt. Chỗ kêu bóng cây khu vực, chậm rãi đứng thẳng lên một đạo ô màu đen cái bóng, tiếp lấy cái bóng bắt đầu chậm rãi trở thành nhạt, hóa thành bóng người, biến thành người mặc áo vàng, thân thể khôi ngô nam tử. Trương hành. Xem ra các hạ đã thuận lợi giết chết Hắc Huyền. Trương hành cương vừa phụ hiện, liền mở miệng hỏi thăm. Bịch. Dương Phong thủ trưởng con ra, một viên đầu người trong nháy mắt bay ra, rơi vào không xa. Con mắt chừng chừng, mi tâm lóm, chết không nhắm mắt. Ta muốn đổ đâu?" Dương Phóng hỏi thăm. Trương Hoành nhướng mày, năm ngón tay vụ lấy, đem Trương Hoành đầu trong nháy mắt chộp vào trong tay, cẩn thận quan sát, lập tức lộ ra trầm ngưng chi sắc. Sau đó một đôi ánh mắt lần nữa hướng về Dương Phóng nhìn lại. Hắn thật làm được. "Hắc Huyền, thật bị hắn giết chết. Làm sao? Có vấn đề?" Dương Phóng nhướng mày, mở miệng hỏi thăm. "Các hạ thực lực cao thâm, tại hạ bội phục." Trương Hoành mở miệng, nói, "Không biết các hạ a." Ba. "Đủ rồi." Dương Phong bàn tay giật lên, đánh gậy đối phương lời nói, lư khí lãnh đạm, mở miệng nói ra: Ta muốn đạo đồ đâu? Hắn không muốn bất luận cái gì nói nhảm, chỉ muốn đạt được đạo đồ, lập tức liền đi. Trương Hoành trong nháy mắt trầm mặt xuống dưới. Hắn là ngươi nghĩ đuổi người ta? Dương Phóng sầm mặt lại, động sát cơ. Trương Hoành than nhẹ một tiếng, lật bàn tay một cái, hé mở cổ lao ra thú đồ trong nháy mắt xuất hiện tại hắn trong tay, tiện tay quăng ra, trong nháy mắt bay ra, hướng về Dương Phóng bay đi. Dương Phóng một phát bắt được, con mắt lóe lên, trong nháy mắt từ phía trên cảm nhận được quen thuộc ma thần tức. Hắn lập tức lấy ra khác hé mở đạo đồ, trực tiếp cùng trong tay đạo đồ đối cùng một chỗ. Trước mắt kim quang lóe lên, Hai tấm không chọn vẹn đạo đồ trong nháy mắt hợp hai làm một. Hoàn chỉnh. Dương Phóng trong lòng mừng rỡ. Hắn được đạo đồ, quay người liền đi. Chờ chút. Trương Hành Kinh uống, nói, đồng bạn của chúng ta trên thân còn có người lưu lại vô sinh chỉ. Dương Phóng thân thể lần nữa dừng lại, quay đầu lại nói, bọn hắn ở đâu? Trương Hành lúc này phóng thích tín hiệu, không bao lâu nơi xa bóng người lướt dọc, tốc độ cực nhanh, bắt đầu hướng về bên này nhanh chóng tiếp cận mà tới. Chính là trước đó áo bào đen thon gầy lão giả, cửa hàng tiểu nhị. Dương Phong không nói hai lời, trực tiếp nâng lên ngón tay, lần nữa hướng về thân thể của bọn hắn điểm tới. Hai đạo chỉ lực rơi xuống, rất mau đem cấm chế trên người bọn họ toàn bộ triệt tiêu. Làm xong về sau, Dương Phóng xoay người lần nữa liền đi, hướng về nơi xa lao đi. Bằng Hữu, độc một khó thành rừng, chỉ riêng không thành chủ đội, một người lực lượng mạnh hơn chung quy là một người, không bằng cùng ôm ở cùng một chỗ, mới có thể làm bản thân lớn mạnh, sau này nếu có sự tình, không ngại tiếp tục cùng nhóm chúng ta hợp tác." Chư Hành thanh âm lần nữa chuyên ra, hướng về Dương Phóng náo hãi khuyết tán mà đi. Nhưng mà Dương Phóng được đạo đồ, lại không lên tiếng phát, rất nhanh hoàn toàn biến mất ở phía xa. Thật nông Vị tiệm cửa hàng tiểu nhị có chút răng, chăm chú nhìn phía xa. Trương hành lại là không nói một lời. Nhìn về phía trong tay đầu lâu, sau đó xoay người lại, hướng về sau lưng rừng rậm nhìn lại. Cánh rừng chốt sâu. Một vị người mặc trường bào màu vàng, ngũ quan cực kỳ phổ thông nam tử, mang theo từng tia từng tia ý cười, ngay tại từng bước một đi tới. "Minh chủ." Cửa hàng tiểu nhị, áo bào đen thon gầy lão giả nhau nhau mở miệng. "Không muốn quá phận cưỡng cầu đối phương, người này thực lực phi phàm, vượt qua tưởng tượng, một khi quá phận cưỡng cầu, sẽ chỉ hoàn toàn ngược lại, nhóm chúng ta chỉ cần bảo trì thiện ý, chắc chắn sẽ có cơ hội lần nữa hợp tác." Áo bào màu vàng nam tử mỉm cười nói, "Mà lại, hắn sẽ tìm đến chúng ta." Minh chủ vì sao như thế kết luận? Áo bào đen thon gầy láo giả hỏi thăm, bởi vì hắn tại trên người của các người đều lưu lại tiêu ký. Áo bào màu vàng nam tử mỉm cười. "Tiêu ký? Cửa hàng tiểu nhị." Áo bào đen thon gầy láo giả sắc mặt khẽ nhúc đích. lộ ra ngưng trọng. Trong rừng, dã phóng tốc độ nhanh chóng, Chọt lối lên, từ khắp nơi ngọn cây chối xuyên qua, không có gây nên mảy may lá dụng phiêu động, cả người tựa hồ cùng thiên địa đã hợp làm một thể. Rốt cục, phía trước xuất hiện một chỗ hang động. Hắn thân thể lóe lên, na tiến vào hang động, ngồi xếp bằng, tay cầm đạo đồ, bắt đầu nhắm mắt cảm ứng. Trong ngóc quang mang hiện, hiện. Tựa như xuất hiện vô số tinh thần, lóng lốm lẫm tấm, thần bí khó lường. Từng sợi tinh thần lực đang nhanh chóng phát tán, thể nội bốn khóa thần trùng cũng đều tại sinh ra kết minh, hợp thành một cái kỳ dị đồ án, cùng Dương Phong trên thân đạo đồ sinh ra phản ứng. Qua đi tới hồi lâu. Đương nhiên, Dương phóng hai mắt lần nữa mở ra, thần quang lấy lên. Tìm được. Thứ năm khóa vị trí rốt cục xác định. Bất quá, mảnh này khu vực lại tựa hồ như lộ ra cổ quái, có loại không nói ra được khí tức, cùng Thiên Long vực cái khác địa phương tựa hồ phá lệ khác biệt. Đây là cái gì địa phương? Dương Phong bàn tay một cái, đem Thiên Long vực tinh chuẩn địa đồ lấy ra. Ánh mắt cấp tốc tại phía trên liếc nhìn, cùng trong đầu cảm ứng vị trí tướng so sánh. Nơi này, thứ năm khỏa thần trùng ở chỗ này. Dương Phóng nhìn về phía địa đồ một cái tiêu ký, có chút suy tư. Xuân Thu Thành, chính là hoàn linh quận chúa cùng Dương Phong ước định chỉ địa, cũng là lần trước Huyễn Thiên Minh thành lập thời điểm tổng bộ chỗ. Lần này không chỉ bạn khối tiến công sắp đến, Xuân Thu Thành không thể nghỉ ngờ lần nữa trở thành các đại thế lực chú mục tiêu điểm. Liên tục nửa tháng đến, Thiên Long vực các phương cường giả đang không ngừng hội tụ nơi đây, vì cái gì chính là có thể đạt được trực tiếp tin tức, đồng thời bảo đảm tự thân lợi ích không bị hư hao. Giọng lớn gian phòng bên trong, Dương Phóng lẳng lặng ngồi ngay ngắn, đã sớm trở về, mặc một thân trường bảo màu xám, tóc đen nhánh như mực, trên mặt nhìn không ra mảy may biểu lộ, tiện tay đem chơi lấy một cái chén trà. "Ta cần một chút tăng trưởng tình thần loại linh dược hoặc là đan dược, các người hoàng thất có thể cung cấp bao nhiêu? Ngoài ra, còn có các người hoàng thất dùng để khắc chế Hắc Ám âm mai phương pháp, ta cũng cần nhìn qua." Trước mắt là người mặc một thân minh thái sắc váy áo hoàn linh của chúa, sớm đã khôi phục nữ nhi cách ăn mặc, dung mạo tĩnh lệ, tuyệt thế vô song, khó nén trên thân quý khí. Nghe được Dương Phóng lời nói về sau, nàng có chút trầm nói: "Tăng lên tinh thần linh dược, từ trước hiếm thấy, một khi xuất hiện" không khỏi là các đại thế lực chạm tay có thể bóng chi vật, bất quá, hoàng thất truyền thừa nhiều năm như vậy, sắp thực tồn tại một chút, ta có thể đưa cho tiền bối một gốc, về phần hoàng thất dùng để khắc chế hắc ám âm mai công pháp, cũng có thể cùng nhau đưa cho tiền bối, nhưng có một việc cần tiền bối lần nữa hỗ trợ. Nói, Dương Phóng đáp lại, vẫn cho người một loại thăm bất khả chắc cảm giác. Tiền bối, gần nhất bên trong thành cường giả càng ngày càng nhiều, từng cái thế lực đệ tam thiên thê cường giả cơ hội đã toàn bộ tụ tập nơi đây, mà căn cứ hoàng thất chúng ta sớm đạt được nội tình, lần này minh sẽ chọn lựa ra một vị minh chủ, 24 vị trưởng lão ra đến cộng đồng quyết định cản chi bản khối lại sự. Đối với vị trí minh chủ, hoàng thất chúng ta không dám có chỗ yêu cầu xa vời, chỉ câu tiền bối có thể giúp nhóm chúng ta đoạt lấy một vị trưởng lao chi vị là đủ. Hoàn Linh quận chúa mở miệng. Ồ. Dương Phong lông mày nhíu lại, nói, một vị minh chủ, 24 vị trưởng lão. Đúng vậy, bất quá cái này 24 vị trưởng lão, đã có 20 vị là bị tứ đại trong thế lực định, để cho bọn hắn tứ đại thế lực nội bộ nhân viên đảm nhiệm, nói cách khác nhóm chúng ta những này thế lực khác, chỉ có thể tranh cử còn lại 4 vị. Hoàn Linh quận chúa than nhẹ, nói, nguyên phụ hoàng sớm đuổi tới thành này, âm thầm vận hành Đông Bá ra bó lớn tài nguyên, đã lôi kéo được mấy vị đệ tam thiên thê cao thủ, cũng hứa hẹn cho bọn hắn đủ loại chỗ tốt, nhưng lại không nghĩ tới, trước đây không lâu, có một vị đệ tam thiên thê cao thủ đột nhiên đổi ý. Không chỉ có tự thân đổi ý, đồng dạng mê hoặc mấy vị khác đệ tam thiên thê cao thủ, để Hoàng Thất nỗ lực cơ hồ toàn bộ trôi theo dòng nước. Cho nên hoàn linh lúc này mới muốn thỉnh cầu tiền bối, có thể chấn nhiếp một cái đối phương, tối thiếu để đối phương coi là Hoàng Thất không phải dễ khi dễ như vậy. Đối phương sở rĩ dám công nhiên đổi ý, cũng đảo Hoàng Thất gấp tưởng, đơn giản là Hoàng Thất cao thủ số lượng thua thất mà thôi. Chỉ cần tiền bối có thể chấn nhiếp đối phương, như vậy bị đối phương kéo lung cái khác cao thủ, tất nhiên sẽ không lại tiếp tục cùng đối phương buộc chung một chỗ, hoàn thất mới có thể tồn tại hy vọng. Dương Phóng nhẹ nhàng ngẩng đầu, trong nháy mắt hiểu được. Đối phương tên gọi là gì? Có thủ đoạn gì? Tư liệu của đối phương toàn bộ đều ở nơi này, tiền bối xem xét liền biết. Hoàn Linh quận chúa lúc này đem mấy chương tràn ngập chữ viết trang giấy giao cho Dương Phóng. Dương Phóng tiếp nhận trang giấy, đại khái nhìn qua, nhàn nhạt mở miệng, tăng trưởng tinh thần linh dược, khắc chế mai phương pháp, ta hiện tại liền muốn đã được, ngoài ra, còn có một việc. Tiền bối thỉnh giảng. Hoàn Linh quận chúa mở miệng. "Nơi này là cái gì địa phương? Dương Phóng lấy ra địa đồ, trực tiếp chỉ hướng địa đồ một cái khu vực, mở miệng hỏi thăm. 3. Chương 378, thứ 5 quả thần chủng, Nguyên Tâm. 9000 chữ. Dương Phóng tiện tay lấy ra địa đồ, ngón tay chỉ hướng về phía ở giữa khu vực, chính là cảm ứng thứ 5 quả thần chủng chỗ. Hoàn Linh quận chúa ánh mắt lập tức nghi ngờ hướng địa đồ nhìn lại, kinh ngạc nói, "Ngũ Sơn Thành." "Ngũ Sơn Thành?" "Đúng vậy, thành này tới gần Nam Bộ khu vực, nơi đó cùng Đông Bộ khu vực lớn không tương đồng, sơn mạch liên miên, vô cùng vô tận, bên trong tồn tại rất nhiều cổ lão bộ lạc." cũng ngoại giới rất ít lưu tới, cái này Ngũ Sơn Thành chính là nam bộ khu vực cùng đông bộ khu vực đầu mối ven chốt chi địa. Hoàn Linh quận chúa mở miệng giải thích, nói, "Đúng rồi, phụ trách trấn thủ Ngũ Sơn Thành cũng là một cái to lớn thế lực, tên là Thiên Độc Sơn." "Thiên Độc Sơn?" Dương phóng lặp lại một câu. "Nơi này đúng là Thiên Độc Sơn phạm vi thế lực." Hắn từng nghe Thạch Lao nhân nói qua, Thiên Độc Sơn là một vị viễn cổ thần linh lưu lại truyền thừa, cực kỳ cổ lão, bên trong độc thuật, độc công đều chính là thiên hạ nhất tuyệt. Rất nhiều độc thuật liền linh đều có thể cho hạ độc chết. Thạch lão nhân một thân độc công, nghe nói tài học Thiên độc Sơn ra lông mà thôi. Nơi này ngày thường nguy hiểm không? Lần này Huyền Tiên Minh tổ kiến, Thiên Độc Sơn có hay không cường giả tới?" Dương Phóng hỏi thăm. "Tới, bất quá Thiên Độc Sơn ngày bình thường chủ yếu phụ trách trấn thủ Nam Bộ khu vực, lần này cho dù người tới, cũng chỉ là đi cái đi ngang qua sân khấu, đối với không chỉ bản khối xâm lấn, Nam Bộ khu vực đông đảo cổ lão bộ lạc đồng dạng là cái to lớn thai họa ngầm." Hoàn Linh quận chúa giải thích nói. "Thiên Độc Sơn bằng vào sức một mình trấn thủ Nam Bộ khu vực vô số năm, chưa từng tham dự các đại thế lực phân tranh." Đối với điểm này, các đại thế lực tự nhiên vui lòng nhìn thời. "Vậy vậy mặc kệ là ai, nhìn thấy Thiên Sơn cử giả, đều là cực kỳ khách khí. Tiên bối, ngươi vì sao đột nhiên hỏi cái này?" Hoàn Linh quận chúa hỏi thăm. "Không có gì, chỉ là gặp được một vị bạn cũ, đột nhiên nghĩ đến nơi đây." Dương Phóng đáp lại. Hoàn Linh quận chúa gật đầu, nói, "Đã rằng này, vậy vạn bối cái này xuống dưới là ngài chuẩn bị lộ vật. "Ừm." Dương Phóng lên tiếng. Hoàn Linh quận chúa không nói thêm lời, chậm rãi lui xuống. Gian phòng bên trong, Dương Phóng như có điều suy nghĩ, nhìn trước mắt địa đồ, trầm mặc không nói. Không biết viên này thần trùng lại đến cùng có được cái gì công năng. Nếu là lại được đến một viên, chính là năm viên thần trùng mang theo. Đến thời điểm tạo thành thần thông nên đặt tên gì đây? Ngũ sát thần quang. Dương Phóng cảm thấy rất có làm đầu. Ngũ sát thần quang không có gì không soát, hắn năm đại thần loại hợp nhất về sau, cũng chú định sẽ không vật không nuốt. Đồng nhiên, Dương Phóng lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía tay trái cổ tay, lại nhanh muốn trở về. Hắn trong miệng tự nói, còn kém 4 ngày chính là 75 ngày kỳ hạn ngày. Không biết phải chăng là có thời gian đem thần trùng lấy ra ba. Nửa ngày sau, Hoan Linh quận chúa đi mà quay lại, lần nữa tìm đến Dương Phóng. "Tiên bối, ngài muốn đồ vật ta đã mang đến." Hoan Linh quận chúa lộ ra nồng đậm tiêu dung, nói: tăng lên tinh thần linh dược, may mắn hoàng thất chỗ phủ cận sản nghiệp liền có một gốc, không cần tiến về hoàng cung đi lấy, nếu không đến một lần một lần, tất nhiên muốn chậm trễ không ít thời gian. Nàng lấy ra một gốc xưa màu trắng thần bí linh dược. Giai ước chừng 3 thước hồn trường, phía trên phân ra 7, 8 cái chạc tây, quang mang ngum lùng, màu sắc mộng ảo, tựa như một gốc ngọc chất san hô. Vật này tên là Bồ đề linh căn, có tăng trưởng tinh thần, cố hóa linh hồn dịu dụng, tiền bối thân là đệ tam thiên biết rõ tam thủ, linh hồn đã bắt đầu dần dần thực chất hóa, chỉ là muốn chân đạt tới thực chất hóa, tất nhiên cần lâu dài tu cùng ma luyện mới có thể bất quá có bồ đề linh căn, liền có thể giảm mạnh tu luyện thời gian, để linh hồn cố hóa đến càng thêm cấp tốc, lại tự thân tinh thần cũng sẽ tùy theo tăng lên trên diện rộng. Hoàn Linh quận chúa cười giải thích. Ồ. Dưỡng Phóng con mắt chớp động, từ nàng trong tay nhận lấy cái này gốc. Bồ đề linh căn, ánh mắt quan sát, do hỏi, vật này có hay không hạn? Giống! Bồ đề linh căn so đồng dạng tiên sinh địa dưỡng chỉ vật càng hiếm thấy. Hơn, chỉ sinh trưởng không lưu loại, cho nên dù là muốn bồi dưỡng đều không thể nào bắt đầu. Hoàn Linh quận chúa lộ ra một nụ cười khổ. Dương Phóng lập tức lộ ra vẻ tiếc nuối rất nhanh hoàn linh quận chúa lại cực kỳ ngưng trọng lấy ra một bản, màu vàng kim nhặt thư thục ra, mở miệng nói ra, "Tiền bối, đây cũng là ta." Hoàng thất lịch đại tổ chuyên áp chế hắc ám âm mai phương pháp, tên là Thái Huyền Kinh L1. Thái Huyền Kinh. Dương Phong đem nó tiếp vào trong tay, bắt đầu cấp tốc là xem. Hắn sở tu thánh quyết không rõ lai lịch, cùng địa phủ quan, hệ to lớn, rất là lo lắng bên trong sẽ bị địa phủ cường giả động cái gì. Tay chân, coi như vô dụng tay chân, hắn cũng không nguyện ý tiếp tục tu luyện, bởi vì tu luyện thánh quyết về sau, địa phủ cao tầng một chút liền có thể xem thấu trong cơ thể hắn hư thực, vẹn vẹn điểm này liền để hắn dị, thường kháng cự, cho nên chỉ có thể tìm kiếm cái khác pháp môn thay thế. "Tốt, bản kinh thư này ta chấp nhận, chờ ta quan sát mấy ngày, tự sẽ trả lại người. Dương phóng mở miệng, nói, "Còn có, việc này không muốn cùng Hồng Nguyệt Nha đầu kia nhắc lên. Hồng Nguyệt, nói cho cùng là Tống Diêm con người, hắn cũng không muốn chuyện gì đều để Hồng Nguyệt biết do. "Vâng, tiền bối." Hoàn Linh quẩn chúa cung kính mở miệng, nói, "Đúng rồi tiền bối, không biết tiền bối đêm mai có rảnh hay không?" Minh tổ kiến sắp đến, phụ bên kia áp lực càng lúc càng lớn." Hy vọng tiền bối có thể sớm một chút xuất thủ. Dương Phong có chút trầm âm, nói: "Tốt, đêm mai để ngươi phụ thân đến đây tìm ta." "Vâng, tiền bối." Hoàn Linh quận chúa lần nữa đáp lại, rốt cục tối thở phào. Chỉ cần vị tiền bối này đáp ứng xuất thủ là đủ. "Đúng rồi tiền bối, không cần giết chết đối phương, chỉ cần thêm chút chấn nhiếp để đối phương thần phục là đủ." Hoàn Linh quận chúa nói bổ sung. Mục đích của bọn hắn là để đối phương bỏ phiếu, bao vây hoàn thất, mà không phải vì giết chết đối phương. Nếu là giết chết đối phương, hoàn tất số phiếu không đủ, ý nguyên chiếm cứ không được trưởng lão chỉ vị. "Yên tâm, bản tọa biết rõ." Dương Phong lãnh đạm đáp lại. Kia Hoàn Linh sẽ không quay giày tiền buổi nghỉ ngơi." Hoàn Linh quận chúa cúi đầu nói, "Ừm." Dương Phóng lên tiếng, không nói thêm lời. Hoàn Linh công chúa chậm rãi rút lui mà ra, đem cửa phòng cách kín. Gian phòng bên trong, Dương Phóng nhãn thần thần thâm thúy, nhìn chăm chú lên trong tay hai loại vật phẩm, sau đó nhìn một chút trước mắt bảng, hơi suy tư, cuối cùng vẫn quyết định trước luyện hóa bổ để linh căn. Về phần thái nguyên kinh, không phải một ngày hai ngày liền có thể học được. Đằng sau nhưng chậm rãi nghiên cứu. Thời gian lặng yên trôi qua. Hôm sau buổi chiều, Dương Phóng lần nữa mở hai mắt ra, trong miệng nhẹ nhàng thò hắc ra, ánh mắt bên trong tinh quang hiện lên. Sau đó lại lần nữa nội liễm, không hổ là bồ để linh căn, vẹn vẹn một gốc liền đem hắn. Thái nhất hồn quyết đẩy cao một cái cực lớn cấp độ. Trước đó thái nhất hồn quyết chỉ là đệ tam trọng, 1000 12000, nhưng bây giờ đã biên thành đệ tam trọng, 8000 12000. Dòng giá tăng lên 7000 điểm kinh nghiệm. Hắn cẩn thận cảm thụ trong thân thể biến hóa rất nhỏ. Điểm kinh nghiệm tăng lên 7000 điểm, tự thân giác quan, xúc giác so trước đó nhẹ cảm nhiều gấp đôi, tinh thần lực ngoại phóng phạm vi cũng so trước đó lớn gấp đôi khoảng chừng, đối với rất nhiều chi tiết quan sát càng thêm nhạy vi, càng mâu chốt chính là ba. Dương Phong có chút suy tư. Hồn phách của hắn xác thực đã có có chút thực chất hóa dấu hiệu. Trước kia hồn phách chỉ là một cái bóng mở, hoàn toàn cảm giác không chịu được. Bây giờ lại có thể rõ ràng cảm nhận được thân thể bên trong như là có được một cái thực chất hóa sinh vật quái dị. Cái này sinh mệnh cùng mình nục thân giao hòa, thời thời khắc khắc tụ nhuộm thân tầm bổ, lại trả lại nhuộm thân. Huyền diệu khó lường. Thủy hỏa giao hòa. Sau nửa canh giờ, Tiền gõ, "Ngài xuất quan sao?" Đương nhiên, ngoài cửa chuyển đến hoàn linh quận chúa thường cẩn thận "Xuất quan." Giọng phóng thanh Mạc, theo truyền ra. Con ngón đúng ra, phòng cửa mở ra, một thân màu vàng hơi đỏ váy áo, tóc có lại, tắm màu vàng kim châm vượng hoàn linh quận chúa lần nữa đến đây bái phòng Dương Phóng. Cùng Hoan Linh quận chúa cùng nhau tới, hình hình còn có mặt khác một người. Hắn thân thể không cao, chỉ có trung đẳng, tóc sợi dâu hoa râm, trên mặt nếp nhăn không ít, nhưng một đôi mắt lại sắc bén dị thường, tựa hồ có thể trực tấu lòng người. Tất cả bí mật tại trước mắt hắn đều phản phất không chỗ che thân. Hắn cái mũi hơi câu, trên mặt mặc dù mang theo ý cười, nhưng y nguyên có thể khiến người ta cảm giác được một cố khó tại nghiêm, hồ ở lâu vị. Đại hoàng đế, Lam Vô Phóng trong lốc trong nháy mắt hiện ra mấy chữ lỗ vết. Bạch Tiên Sinh Cửu Nương đại danh, hôm nay rốt cục nhìn thấy, hạnh ngộ hạnh ngộ. Lam Vô Kỳ mỉm cười, cũng không có chút nào giá đỡ, hai tay chắp lên. Bệ hạ khách khí, giương phóng đáp lễ, thái độ không kiêu ngạo không tự ti, cùng thường ngày đồng dạng. Trước đó sự tình, chắc hẳn tiểu nữ đều đã toàn bộ nói cho Bạch tiên sinh, chuyện sự tình này kỳ thật còn muốn trách ta, đều tại ta chỉ vì cái trước mắt, lôi kéo được mấy cái cũng không quen thuộc cùng giả, lấy về phần trong đó có người giấu giếm tư tâm, ta lại không quan sát, lúc này mới huyên náo như thế tình trạng. Lam Vô kỳ trong miệng thầm nhẹ, không chỉ có lộ ra cười khổ. Người không phải thánh hiền ai có thể không qua. Vậy hạ làm sao cần tự trách." Dương phóng ngữ khí thanh đạm, nói, "Thuốn hổ nhận ủy thác của người, hết lòng vì việc người khác, bản tọa từ trước đến nay chú ý thành tín, cũng chán ghét hết thảy không thủ tín người." Có tiên sinh lời này, ta an tâm. Lam Vô kỳ mở miệng, nói, "Lần này náo sự người tên là thất Sát Thủ Hàn Vô Tà, người này là tu La giáo giáo chủ, 20 năm trước bước vào đệ tam tiên thể, ta kéo lũng 7 vị cường giả bên trong có 4 vị đều đã phản chiến hướng hán, không thể không nói người này thủ đoạn mạnh, khác hẳn với thường nhân." Nói đến đây, hắn cười khổ lắc đầu, có chút tự giễu Lập tức dừng một chút, nói, "Tiên sinh Tối nay bọn hắn sẽ tại bên trong thành có một trận mật hội, dùng cái này trao đổi trên việc tu luyện cần thiết chỉ vận, tiên sinh không biết có chắc chắn hay không? Nếu chỉ đối phó Hàn Vô Tà một người, làm dễ như trở bàn tay." Dương Phóng hở hướng đáp lại. "Tiên sinh yên tâm, bọn hắn mặc dù ngắn ngủi bá đoàn, nhưng cũng đều là loại lĩnh nguyên nhân, chỉ cần thấy được Hàn Vô Tà bị trấn áp, tất nhiên sinh lòng kính sợ, sẽ không mạo hiểm." Lam Vô kỳ nói. "Những người kia có thể bán hắn, tự nhiên cũng có thể bán Hàn Vô Tà." Ừ. Dương Phong đầu. Ban đêm giáng lâm, lờ mờ tĩnh mịch trong phủ đệ. Từng dãy màu trắng đèn lồng sáng lên. Mông lung, lại cũng không có thể soi sáng ra quá cực Lisa, kia sáng lấp loé, khiến cho một chút hòn nan bộ, đình gài tại bóng ma bên trong nhìn lờ mờ, như trong nước tảo hình. Rộng rãi trong hành lang, một loạt ngọn nến lặng lặng thiếu đốt, lóe ra hơi vàng con trạch, đem trong hành lang từng đạo bóng người chiếu rọi mà ra. Chọn vẹn bảy đạo bóng người, hiện ra hình vòng tròn ngồi xếp bằng, có nam có nữ, tuổi tác khác biệt. Mỗi người trước người đều đem thả một chiếc ngọc chất chén rượu, tinh mỹ tuyệt luân, chất lỏng. Người cầm đầu là cái người mặc trường bào màu đen. Hai bên tóc mai hoa dâm, dung nhan có mấy phần nho nhã chi sắc trung niên năng tử, mang trên mặt khẽ cười trò, mở miệng nói ra, từ 12 loại linh dược bí chế mà thành huyền hòa dịch, không chỉ có đối với tu luyện hòa thuộc tính công pháp võ giả có tăng trưởng tu vi diệu dụng, đối với cái khác loại hình võ giả đồng dạng có cột giữa thân thể, linh hoạt khí huyết thần bí diệu dụng, cho dù là bản tọa, đều là hao phí cực lớn đại giới mới phối. Chế mà ra, các vị không ngại nhắm nháp nhắm nháp, chính là tu La giáo giáo chủ, Thất sát thủ Hàn vô tà. Hàn giáo chủ lần này thật sự là phá phí. Đúng vậy à, thế mà liền tu La giáo bên trong đại danh đỉnh đỉnh huyền hỏa dịch đều lấy ra để cho chúng ta thực sự nhận lấy thì ngại. tối nay chúng ta vô công bất tụ lộc, sao có ý tốt. Hàn Vô Tả cười nhạt một tiếng, thủ trưởng nhẹ nhàng nâng lên, nói, các vị nói gì vậy, tất cả mọi người là người một nhà, Hàn Mỗ lại há có thể kiêu kiện, các vị yên tâm tâm, ngày sau Hàn Mỗ nếu là đắc chí, không chừng sẽ có càng thật tốt hơn chỗ dâng lên. Hàn giáo chủ như thế nhân nghĩa lòng mang, thật sự là thiên hạ hiếm thấy, theo ta thấy, để Hàn giáo chủ lên làm cái này trưởng lão chỉ vị, đối với chúng ta thực sự có lợi thật lớn. Một cái mặt mũi nhăn nheo lão giả bỗng nhiên nở nụ cười. Cái khác ba người nhao nhao cười phụ họa. Duy chỉ có có hai người không khỏi hai mặt nhìn nhau, trong lòng chờ trở. Cái này Hàn Vô Tà xem ra là quyết tâm muốn cùng làm vô kỳ đối nghịch. Bọn hắn trước đó đều đã thu làm vô kỳ chỗ tốt, hiện tại lại đột nhiên chuyển hướng Hàn Vô Tà, khó tránh khỏi có chút bội bạc ba. Nhưng bây giờ chỗ tốt trước mắt, đám người lại nương nương phù hợp, hai người bọn họ nếu là tùy tiện cư tuyệt, chỉ sợ tối nay khó lấy lòng chỗ. Một thời gian, trong lòng hai người chờ chờ. Thẩm Tiên Sinh, Hoàng Tiên Sinh, hai vị coi là như thế nào? Hàn Vô Tà mỉm cười, nhìn về phía chỉ còn lại hai người. Hai người lập tức sắc mặt có chút cứng đờ, không biết làm sao. Ha, ha. Tối nay nói này khó tránh khỏi có chút quá sớm, quá sớm, ha ha ha ba. Vị tiêu tỉnh tiên sinh bỗng nhiên nở nụ cười. Đã không còn sớm, tuyển chọn ngày gần ngay trước mắt, không phải do hàn mộ trong lòng không đổi a. Hàn Vô Tả có chút cảm khái, ánh mắt lại hướng về hai người trước mắt tiếp tục xem đi. Hai người một thời gian trong lòng la lộn, cấp tốc cân nhắc. Lại tại lúc này, đám người bỗng nhiên sắc mặt khẽ động, sinh ra phản ứng, cùng nhau quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp đại đường bên ngoài. Tóc Hoa Dâm, cái mũi hơi câu, trên mặt che kín trung quanh làm vô khí từ bên ngoài đi tới, sắc mặt bình tĩnh, chắp hai tay sau lưng, ánh vào đám người tầm mắt. Hắn lại không mời mà tới, không ít người lộ ra kinh ngạc. Rất nhanh bọn hắn lần nữa phát hiện một đạo bóng người, người mặc áo bào xám, sắc mặt đạm mạc, quanh thân lượn lờ lấy từng tia từng tia tà dị khí tức, cùng sau lưng Lam Vô Kỳ, thân thể phá lệ cao lớn, ánh mắt không một gợn sóng, ngay tại hướng về nơi này từng bước một đi tới. Lại là đệ tam tiên thể. Đây là người nào? Lam Vô Kỳ từ chỗ nào lại mời một vị tu giả? Liên Hàn Vô Tà cũng không nhịn được mày nhăn lại, ánh mắt hướng về Dương Phong nơi đó dò xét mà đi. Các vị, tối nay mật hội, vì sao không mời ta? Hẳn là coi là ta trong tay không có đồ tốt. Lam Vô Kỳ vừa đến, Liên nhàn nhạt mở miệng. Bệ hạ nói gì vậy? Cái gì mà hội? Mọi người bất quá là nhàn hạ thời điểm ngồi cùng một chỗ tâm sự mà thôi." Hàn Vô Tà bình tĩnh đáp lại, mây trôi nước chảy. "Ồ, kia ta cũng tới tâm sự, các vị không ngại a?" Lam Vô Kỳ nói. "Bệ hạ đến, tự nhiên hơn nên, chỉ là vị này là." Hàn Vô Tà một đôi ánh mắt trên người dương phóng dò xét, mở miệng hỏi thăm. "Đây là ta hoàng thất một vị ẩn cư nhiều năm tiền bối, lần này vì để cho hoàng thất thuận lợi đạt được trưởng lão chỉ vị, không tiếc tự mình xuất quan, là ta lựa chọn." Lam Vô Kỳ nhàn nhạt đáp lại. "Hoàng thất tiền bối" Mọi người tại đây đều là nội tâm của quái. Người trong hoàng thất cái gì thời điểm còn có thứ ba vị đệ tam thiên thê tiền bối? Nếu là thật sự có cao thủ như vậy, đại nguyên hoàng thất há lại sẽ luân lạc tới hôm nay một bước cuối cùng. Hiện tại liền liền quân đội cũng dám cùng hoàng thất đối nghịch. Thì ra là thế, khó trách tại hạ nhìn có chút lạ mắt, vị tiền bối này không biết xưng hôi như thế nào. Hàn Vô Tàm mỉm cười. Hắn hai con mắt bên trong đột nhiên hiện ra quỷ dị vòng xoáy, đen như mực khó lường, sâu không thấy đáy, hướng về Dương Phong hai mắt nhìn lại, liền như là bỗng nhiên biến thành một cái vô tận tâm nguyên, câu tâm hồn người, Muốn đem tâm hồn của người ta trực tiếp thu hút trong đó chính là tu la giáo tinh thần bí pháp, u minh vô tận. Vừa lên đến, hắn liền đối với Dương Phóng Âm thẩm thi triển bí pháp, một lần dò xét. Nhưng mà, Dương Phóng biểu lộ bất động, tựa hồ sớm có đón trước. Tại Hàn Vô Tà hai mắt vãng lai trong nhe mắt, tự thân hai mắt cũng đột nhiên ở giữa hướng về Hàn Vô Tà liếc nhìn mà đi. So đấu tinh thần lực, hắn vừa vận đem tinh thần lực tăng lên một đoạn, hơn nữa còn có thái nhất hồn quyết tương trợ. Ông, hai người tiếp xúc một chút, không gian bên trong lật qua lật lại vô hình gợn sóng, để cho người ta khó mà bắt giữ. Hàn Vô Tà chỉ cảm thấy chính mình trong đôi mắt vàng xoáy như là đột nhiên nhận lấy cường đại hấp lực ảnh hưởng, từng mảnh nhỏ cấp tốc tán loạn, hướng về đối phương hai mắt bên trong hội tụ mà đi. Thật giống như đối phương hai mắt bên trong vòng xoáy, so với mình càng lớn, càng sâu. Trong lòng hắn kinh ngạc, vội vàng muốn rời ánh mắt, lại tại lúc này phát hiện chính mình ánh mắt như là nhận lấy một loại cường đại dính tính. Lại nghĩ rồi, đã là tuyệt đối không thể. Một đáy mắt, trước mắt giống như là có hai cái vòng xoáy màu đen, đang nhanh chóng phong đại, hướng về thân thể của mình bao trùm mà tới. Thân thể của mình thì bắt đầu cấp tốc thu nhỏ, một lớn một nhỏ, trực tiếp tại trong tâm linh của hắn chế tạo một loại lớn lao khủng hoảng. Không chỉ có như thế, Hắn phát hiện tinh thần lực của mình cùng hồn phách còn tại nhanh chóng tiêu tán, như là muốn giải thể đồng dạng. Không được, bí pháp phản vệ. Hàn Vô tả trong lòng kinh dị, lộ ra hoảng hốt. Chính mình nếu minh vô tận lại bắt đầu phản vệ. Hắn vội vàng liều lĩnh dùng sức cắn về phía đầu lưới, trong miệng truyền đến nhoi nhói, đem đầu lưới khu vực đều cho cắn rơi mất một khối lớn, rốt cục trước mắt tất cả ảo giác toàn bộ biến mất, sắc mặt trắng bệnh, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, thân thể một cái từ trên chỗ ngồi đứng dậy, cấp tốc lùi ra ngoài. Ngươi ba, Sắc mặt hắn phẫn nộ, trong lòng kinh hãi. Đối phương tinh thần lực lại còn cao hơn hắn. Vừa mới sát na lại trải qua bên bờ sinh tử, bên người đám người đều là lộ ra vẻ kinh ngạc, đồng loạt nhìn về phía Hàn Vô Tả, tựa hồ không minh bạch hắn vì sao đột nhiên đứng dậy. Nhưng khi cảm thấy được khỏe miệng vết máu về sau, trong lòng chấn động, lập tức minh bạch xảy ra chuyện gì. Vừa mới hai người không ngờ âm thẩm tỉnh thần giao phong Hàn Vô Tả thế mà bại. Hàn U Minh vô tận xưa nay huyền rượu, để không ít người nếm nhiều nhất đầu, giờ khắc này, thế mà mất đi hiệu lực. Tiểu Hữu U Minh vô tận quả nhiên có mấy phần chỗ, khó trách có can đảm khinh thường hoàng thất người, thật sự là Giang Sơn nào cũng có tài tử ra a. phóng thanh âm càng khái Mày trôi nước chảy, để cho người ta thấy không rõ sâu cạn. Nhưng trong miệng lời nói lại làm cho đám người âm thầm kinh hãi. Chẳng lẽ này quái thật sự là hoàng thất tận tàng nhiều năm lão yêu vật? Dám xưng hô Hàn Vô Tà là tiểu hữu, mà lại, nghe hắn ý nghĩa lời nói, lão quái này rõ ràng là tìm đến tiên phước, muốn cho Lam Vô Kỳ tìm về trang tử. Hàn Vô Tà trong mắt đột nhiên co lại, toàn bộ tinh thần đề phòng, cũng trong nháy mắt minh bạch đối phương ý tứ, bất quá, trước đó làm đều làm, hiện tại giải thích thế nào đi nữa, cũng là căn bản không cặn. Đến bọn hắn loại cảnh giới này, giải thích chẳng qua là giống mà thôi. Hết thảy đều vẫn là dưới tay Trấn Trương. Nhớ tới như thế, Hàn Vô Tà sắc mặt âm trầm đáng sợ, túi đầu xuống, không còn đi xem trên Dương phóng hai mắt, nhưng là tự thân lĩnh vực lại bỗng nhiên khuyết tán mà ra, như là một mảnh núi tây biển máu, mênh mông đùng đưa, hướng về Dương phóng thân thể mãnh liệt mà đi. Oen. Đại đường bên trong trong nháy mắt gió tanh đập vào mặt, ôi ôi chói tai. Trong không khí tràn đầy sền sệt mà đáng sợ máu tanh khí tức, thật giống như một sát na, đám người thật rơi vào đến một mảnh trong biển máu đông Tất cả mọi người thần sắc biến đổi, vội vàng vận chuyển tự thân lĩnh vực tiến hành phòng ngự. Tu La giáo trong giáo học tâm nhất bí pháp là huyết luyện tu La quyết, dùng cái này luyện ra được lĩnh vực, cũng có mấy phần tu La thế giới cái bóng. Nếu là đem nó luyện đến cực hạn, chưa chắc không thể lấy lấy dạng hóa thật, trở thành chân chính tu La thế giới. Nhưng mà, kinh khủng sự tình phát ra. quý dị tu La lĩnh vực vừa mới tuân hướng dương phóng, tựa như đồng tiến vào đến một chỗ thần bí khó lường không đáy trong vực sâu đồng dạng. Dương phóng thân thể cao lớn, không lúc đích, gương mặt bình thản mà an bình, thân thể cứ như vậy lặng lặng đứng ở tại chỗ, mặc cho đối phương huyết tình lĩnh vực điên cuồng gào thét mà tới. Tất cả huyết tinh khí tức đều giống như nhận lấy vô hình hấp dẫn, đang nhanh chóng hướng về Dương phóng Thể Nội không có vào mà đi. Thật giống như Dương phóng Thể Nội tồn tại một cái to lớn nam châm. Mà hàn Vô Tà Tu La lĩnh vực thì biến thành bị nam châm hấp dẫn đính phép. Xoát. Liên Miên liên Miên lĩnh vực tự động biến mất, hết thể không có vào Dương phóng Thể Nội, rốt cuộc không nổi lên được mảy may gợn sóng. Không chỉ có như thế, nguyên bản tràn ngập tại toàn bộ đại đường bên trong huyết tinh khí tức, giờ khắc này cũng tựa hồ tất cả đều nhận được dẫn dắt, phố thiên cái địa, hướng về Dương Phong nơi đó nhanh chóng hướng về đi. Tất cả đều cấp tốc không có vào đến Dương Phong thân thể. Đám người thần sắc lại biến Đây là cái gì lao quái vật? Không núp núp, đón đỡ Hàn Vô Tà lĩnh vực, còn đem hắn hết thảy hóa giải. Một bên Lam Vô Kỷ cũng không nhịn được trong lòng kinh hãi. Tự mình nữ nhi đến cùng là từ đâu mời tới vị này cường giả tuyệt thế? Bực này cao thủ, tại đệ Tam Thiên thê bên trong chỉ sợ cũng không thấy nhiều. Không tệ. Dương Phong đạm mạc bình tĩnh miệng bên trong, rốt cục nói ra hai chữ, như cùng ở tại tán thượng, lại giống là tại chỉ điểm. Hàn Vô Tà trong lòng kinh sợ, cảm giác được thật sâu bất lực cùng rung động. Chính mình đã xem lĩnh vực thôi động đến cực hạn, lại đối đối phương vô dụng. Đối phương còn giống như là trưởng đối đối đại văn đối tiến hành tăng thượng. Xuất. Đột nhiên, trước mắt hắn không gian bắt đầu cấp tốc biến thành đen, mất đi một chút tia sáng, mất đi hết thảy thị tứ. Đại đường biến mất, đám người biến mất, ngọn đèn biến mất. Ngay tiếp theo trước mắt dương phóng cũng trực tiếp biến mất. Thậm chí lô thai của hắn, miệng, con mắt, giờ khác này hết thảy mất linh. Không được. Hắn Vô tả trong lòng kinh hãi. Chính mình xa vào đến đối phương lĩnh vực bên trong. Ủy dị vô tận hắc ám, tựa như đen như mực không thấy đáy thăm muốn đem vĩnh viễn phong khốn ở đây, khiến cho trong lòng của hắn càng thêm kinh hãi. Thật giống như không biết từ nơi nào liền sẽ nhô ra một cái đại thủ, một tay lấy hắn đập thành thịt nát. Tiên bối tham mạng, vẫn luôn biết sai rồi, 9. Hàn Vô Tà trong miệng kinh hoàng hô to. Lâm vào đối phương lĩnh vực sát na, hắn liền biết mình thua. Nếu là còn dám do dự, tất nhiên sẽ khoảnh khắc chết thảm, tuyệt không bất luận cái gì ngoại lệ. Tha ta mạng, ta nguyện ý tiếng từ hiện tại tiền bối trở thành trưởng lão, từ đây hiệu trung hoàng thất. Hàn Vô Tà tiếp tục hoảng sợ hô to. Thanh âm truyền lại tại đại đường mỗi một nơi đều lạnh. Trong lòng mọi người kinh ngạc, không thể tưởng tượng nổi, lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía người mặc áo bảo giám, thân bất khả sát dương phóng. Hàn Vô Tả Triệt để thua. Đối phương từ khi vừa đến, liền bước chân đều không có chuyển một cái, thủ đoạn ngập trời, tâm cơ vô tận tu là giáo giáo chủ cũng đã thua. Mà lại, thất bại thảm hại. Suất. Vô Tận Hắc Ám như là thủy triều đồng dạng hướng về phía sau cấp tốc lui bước. Hàn Vô Tả thị giác, khiếu giác, xúc giác, thính giác bắt đầu cấp tốc khôi phục, lần nữa thấy được đám người, thấy được đại đường, thấy được màn đến, thấy được cách đó không xa lặng lặng đứng thẳng Dương Phóng Ba. Hàn Vô Tả toàn thân trên dưới đã triệt để bị mồ hôi lạnh chô ướt, ngơ ngơ ngắc thân thể kém chút sủi lơ không có người biết rõ hắn vừa mới trải qua như thế nào sinh tử huyền quan. Lam Vô Kỳ trong lòng âm thầm lớn tiếng khen hay, kém chút vô tay. Hắn bỗng nhiên lộ ra mỉm cười, nhìn về phía bốn vị khác bị Hàn Vô Tà lôi kéo người, nói: "Mấy vị, không biết các người định như thế nào?" Bốn người lập tức trong lòng kinh hãi, nhìn nhau. Sau đó nhau nhau đồng ý chúng ta cũng nguyện ý tiến cử hiện tại tiền bối, tiến cử hiện tại hoàn thất. Bọn hắn trước đó chính là bị Lam Vô Kỳ lôi kéo, kéo về phía sau bị Hàn Vô Tà thừa cơ tiêu diệt từng bộ phận, nắm giữ mỗi người nhược điểm, lại đưa cho mỗi người bọn họ một bút chỗ tốt, bọn hắn lúc này mới lâm trận phản chiến, quyết định đề cử Hàn Vô Tà nhưng dưới mắt Hàn Vô Tà đã hoàn toàn phục mềm, bọn hắn nơi nào còn dám tiếp tục kiên trì. Tiểu hưu thực lực không tệ, chỗ thiếu người duy trì có hỏa hầu mà thôi, đợi một thời gian, chưa chắc không thể tên trấn thiên địa. Dương Phóng thanh âm vang lên, quên quần tại Hàn Vô Tà náo hải. Hàn Vô Tà ngơ ngơ ngắc ngác, lần nữa rung động nhìn về phía Dương Phóng. Sau đó mặt hội, bắt đầu tiếp tục cử hành. Đám người thu liễm trong lòng kinh hãi, bắt đầu lấy ra vật phẩm tùy thân, tiến hành hiện trường trao đổi liên tới. Phóng sắc mặt bình tĩnh, ngồi ngay ngắn bổ trên thân khí tức lần phục thâm khó mà cảm thấy, lặng nhìn xem đám người giao dịch. Giống như là trước đó chưa hề có bất luận cái gì sự tình phát sinh đồng dạng. Trong lòng của hắn âm thầm cảm khái, tứ đại thần trùng, quả nhiên cao thâm huyền diệu. Mỗi một cái thần trùng đơn độc khai phát đều có không thể tưởng tượng nổi diệu dụng. Hắn có chút suy tư, chờ đến đến thứ 5 khoả thần trùng về sau, chính mình không ngại lần nữa lắng đọng, tranh thủ đem mỗi một cái thần trùng năng lực đều khai phát đến cực hạn. 3. Ba, Mật hội tàn đi. Sáng sớm đến, Lam Vô Kỷ cùng Dương Phóng lần nữa trở về trụ sở. Lam Vô kỳ liên tục lấy làm kỳ, y nguyên cảm thấy rung động cùng không thể tưởng tượng nổi, nói, Bạch tiên sinh thực lực cao thâm, thật sự là thiên hạ có làm cho người bội phục, Bạch Tiên sinh yên tâm, chỉ cần có thể trợ Hoàng Thất nắm giữ một vị trưởng lao chỉ vị, Hoàng Thất đằng sau còn có hậu báo. Vậy hạ khách khí, bản tọa cũng là chỉ thân có khả năng. Dương phóng ngữ khí bình thản, nói, trưởng lao chỉ vị khi nào tranh cử? Đại khái 4-5 ngày sau sẽ bỏ phiếu. Lam Vô Kỳ đáp lại, 4-5 ngày sau. Bản tọa vừa vận có việc, muốn tạm thời rời đi, chờ đến 4-5 ngày sau, tự nhiên trở về. Dương phóng mở miệng. Cái này bà cũng tốt, nhưng còn xin tiền bối không muốn chậm trễ quá nhiều thời gian. Lam Vô vội vàng mở miệng. Mặc dù trưởng lão chỉ vị là lấy bỏ phiếu chế đến tranh cử, Nhưng hắn y nguyên lo lắng, tại Dương Phóng sau khi rời đi, Hàn Vô Tà sẽ không trung thực, có thể hay không tái sinh yêu thiếu thân. Cho nên hy vọng Dương Phóng tốt nhất có thể tại trong vòng 3 ngày mau chóng trở về. Bản tọa tận lực, như Hàn Vô Tà dám lựa lộng, bản tọa tất phải giết. Dương Phóng đáp lại. Sau đó hắn không còn chờ lâu, thân thể hóa thành bóng ma, lặng yên lên rời, chui vào thâm sơn, cấp tốc hướng về trên bản đồ chỉ dẫn quần vũ đi. Cự ly ngày trở về càng đến càng gần. Hắn chuẩn bị quay trở lại lần nữa trước đó, trước tiên đem thần trùng lấy tới, miễn cho thế giới hiện thực lại có biến cố gì. 3. Một phương hướng khác. Núi sâu rừng rậm, Tiến tính đạo quan. Tống Diêm quân mặt không biểu lộ, ngồi ngay ngắn ở, ở trên xe lăn, trên mặt lao niên bạm bị trước đó càng thêm nùng nặng, tĩnh mịch ánh mắt nhìn về phía trước mắt người mặc váy trắng nữ tử. Diêm quân, đây chính là trước mắt tra được tình huống, chỗ kia trong rừng xuất hiện lần nữa Bạch Vô Thường khí tức, ngoài ra, còn có Thánh Minh mấy đạo khí tức, có thể khẳng định là Bạch Vô Thường nhất định cùng Thánh Minh có chỗ cấu kết, nếu không sẽ không tấp nập gặp mặt. Nữ tử váy trắng cung kính nói. Nàng cũng không có chân chính truy tung Dương Phóng, chỉ là đối Dương Phóng lưu lại khí tức tiên hành truy tung. Bạch vô Thường, xem ra bản tọa ngược lại là lầm. Tống Diêm quân thanh âm dàn mùa. Diêm quân Bạch Vô Thường trước đó đạt được mệnh lệnh của ngài, ngay tại Nội ứng Huyền Tiên Minh, nếu là hiện tại liền đối hắn độc thủ, trước đó nỗ lực chỉ sợ đều sẽ. Nữ tử váy trắng tham dò tính nói: "Một cái con kiến mà thôi, có gì có đáng giá hay không?" Tống Diêm quân ngữ khí bình thản, nói: "Có thể đem hắn đưa vào Huyền Tiên Minh, tự nhiên cũng có thể lại cho một người đi vào, đem Bạch Vô Thường khế ước quyền trục mang tới." Bên cạnh hành lang bên trong truyền đến rất nhỏ tiếng bước chân. Một cái sắc mặt ốc trợ, Mạc Hoa Lệ trường bảo tử, hai tay giơ một cái màu đen chủ, về Tống Diêm quân bên này chậm đi tới. "Bạch Phượng, cầm quyền trục, tìm tới Bạch Vô Thường." để hắn tới gặp ta." Trống Diêm Quân thản nhiên nói, "Vâng, Diêm Quân." Bạch Phượng tâm lẫm, trực tiếp điểm đầu, đi đến tiến đến, hai tay cung kính đem quyển trục tiếp tại trong tay. Quyển trục này là một loại khế ước của trục. Lấy tiên huyết, tính danh, hai loại kiếp nộ dung hợp mới có thể phát huy tác dụng. Thập đại Diêm Quân hạ địa phủ thành viên, mỗi người đều ký qua loại này của trục. Vô tận núi rừng, bóng người chấp động. Dương phóng dựa theo trong óc chỉ điểm, một đường hướng về phía nam nhất khu vực của quận Vũ từ dưới chân của qua. Càng đi năm đi, càng là có thể cảm giác được thiên long vực mênh cùng trở sơn mạch tuần hoàn, vô biên vô hạn, lại có chướng khí lở lò, yếu tố ẩn hiện, tựa như một mảnh hoàn chỉnh đại thế giới. Nếu không phải Dương Phong có trong đầu cảm ứng chỉ dẫn, tuyệt đối sớm đã lạc đường. Đảo mắt đã là hai ngày vừa qua. Tại Dương Phong cực tốc đi đường bên trong, rốt cục tại đêm nay, triệt để tiếp cận đến Ngũ Sơn thành phụ cận. Bóng đêm càng thâm, minh nguyệt giữa trời, tản mắt ra trắng tinh quang huy, lờ mờ có thể nhìn thấy chu vi tầng mây có phần dày, tinh quang ẩn ngốc, chỉ còn lại có nhu trăng, hướng về nhân gian mát, khiến cho dưới chân đại địa đều phủ thêm một tầng trắng tinh ngân xương. Dương Phong giờ phút này cao cao sừng sững tại một chỗ cao ngất trên sườn núi, mày nhăn lại, một đôi ánh mắt hướng về phía trước cú sâm hắc ám vô tận núi rừng nhìn lại. Đồng thời phong loạt chiến khai, bên hai khí lưu gạt két, vang sảo sạn. Lắng nghe phương viên trong vòng hơn 10 giảm động tĩnh. Ngũ Sơn Thành, Ngũ Sơn Thành, hoàn cảnh nơi này quả nhiên nghi ác. Dương Phóng tự nói. Ngũ Sơn Thành bởi vì địa hình mà gọi tên. Ở đây thành trì vị, chọn vẹn năm tòa đại sơn đứng vững, hiện ra hình khuyên hình dạng, một mực đem thành này bao khỏa, trong dãy núi có nhiều độc hiện, khắp nơi đều có thể nhìn thấy một chút con rắn độc, bọ cạp càng là có đủ loại đạo tạo. Chẳng trách Hồ Thiên Độc Sơn lâu dài trấn thủ nơi đây. Bọn hắn trấn thủ là một mặt, một phương diện khác chỉ sợ cũng là bởi vì nơi đây độc đạo tài nguyên dị thường phong phú. Dương Phóng lần nữa nhắm hai mắt, bắt đầu tinh tế cảm ứng. Lại qua một hồi, ánh mắt hắn một trường, thân thể lần nữa cực tốc lướt đi. Siêu. Sau nửa canh giờ, Dương Phóng thân thể lượn lên, cùng đêm tối hoàn mỹ dung hợp, trực tiếp rơi vào một chỗ không đáng chú ý đạo quan phía trên, ánh mắt bên trong tình quang hiện hiện. Tìm được. Thứ năm khoả thần trùng ngay tại cái này đạo quan bên trong. Hắn ánh mắt cấp tốc liếc nhìn, phong luật triển khai. Đồng thời tinh thần lực ra bên ngoài kéo dài, rất nhanh tối thở phạo. Đạo quan bên trong, đám người sớm đã ngủ say. Thật sự là trời cũng giúp ta. Vừa vận thừa này đêm khuya đạt được thần trùng, thần không biết quỷ chưa phát giác. Ngay tại Dương Phong chuẩn bị hướng về đại điện lao đi thời điểm, đột nhiên sinh ra phản ứng, giẫm chân xuống, ngạc nhiên ánh mắt đột nhiên hướng về sau lưng nồng đậm núi rừng nhìn lại. Từng đợt yếu ớt kinh phong tiếng thét ngay tại đạo quan bên này cấp tốc tiếp cận mà tới. Có người? Hắn chân mày hơi lại. Như thế đêm hôm khuya khoắt, cũng có người tiến vào đạo quan. Hắn rất nhanh không tiếp tục để ý. Thân thể dung nhập đêm tôi, chột lóe lên, tiến vào đại điện chỗ sâu, trực tiếp nút ở pho tượng phía sau, lăng lặng ngồi xếp bằng, bắt đầu toàn lực cảm ứng thần trùng ba. Mặc kệ người nào đến, tóm lại không có quan hệ gì với hắn, hắn mục đích chỉ có thần trùng. Vô tận núi rừng, dị thường nồng đậm, trong tỉnh ánh trăng khó mà xuyên thấu, khiến cho núi rừng nội bộ một mảnh đen như mực. Liên tục mấy đạo bóng người đang lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị, cực tốc lướt đi, hướng về phía trước đạo quan tiếp cận mà đi, chờ đến khiệt để tiếp cận đạo quan về sau, thân thể mới đột nhiên dừng lại. Chỉ gặp hết thảy ba người. Ở giữa nhất chính là một cái ước chừng 450 trên giới trung niên nam tử, sắc mặt xanh lét bên trong áo vàng, thân thể cao gầy, bọc lấy một bộ đen như mực trường bảo, hai con mắt sáng tỏ mà sắp bén. Hai bên trái phải đều có một vị thân cao khác biệt lão giả đi theo. Bọn hắn ánh mắt quan sát tỉ mỉ, xác định không có có vấn đề về sau, thân thể lần nữa sung ra, hướng về đạo quan chỗ sâu lao đi. Ngay tại Dương phòng khí tức nội liễm, toàn lực triệu hoán thần trùng thời điểm. Đồng nhiên, con mắt một trương, lộ ra sắc mặt khất thượng. Tiến đến rồi. Trước đó trong rừng ba người tiến vào đại điện, mà lại ngoại trừ cái này ba người bên ngoài Thinh linh còn có một đạo nhân, thân thể không cao không thấp, mặc một thân đạo bảo màu xanh, dung mạo rán mua, ước chừng có 170 trên dưới. Khi nhìn đến đạo nhân này về sau, kia ước chừng 450 tuổi trên dưới trung niên nam tử, lập tức nói ngay vào điểm chính, lần này ma quân rất là tức giận, các người đáp ứng chuyện của chúng ta, hiện tại một cái cũng không có thực hiện, hai đại bản khối khai chiến là các người tuyệt hào thời cơ, các người nếu là tiếp tục trì hoãn thời gian, ma quân đem triệt để tức giận. Đạo nhân ngay vậy, trực tiếp nhẹ nhàng như mày, nói, dựa theo ước định của chúng ta. Các ngươi nên đem nhóm chúng ta cần đồ vật tìm tới nhóm chúng ta mới có thể cho các ngươi làm việc nhưng bây giờ đồ vật nhưng cũng không tới tay cho cười kia 4 50 tuổi trung niên Nam tử cười lạnh một tiếng nói đồ vật cụ thể vị trí nhóm chúng ta đã nói cho các ngươi biết là chính các ngươi không có bản lãnh các đoạn hiện tại ngược lại đoán lên nhóm chúng ta sát đạo trưởng ma quân để cho ta nói cho các ngươi biết hiện tại ngoan ngoan làm việc hết thể còn có chữa chỗ thương lượng nếu không đợi đến ma quân đại nhân tự mình tới các ngư liền xem như mới làm cũng khôngịp Tuy ta lao đạo sắc mặt biến hóaùy ngươi nghĩ ra sao đi Ttóm lại Ta đem ma quân nguyên thoại ra tới." Trung niên nam tử hừ lạnh nói, Lao đạo nhãn thần che lấp, trong lòng cấp tốc biến ảo, nói, "Tốt, lời này ta sẽ nói cho tầng trên, kết quả cụ thể như thế nào, các ngươi ba ngày sau lại tới đi." "Còn cần 3 ba ngày?" Trung niên nam tử giận tí mặt, "Quá, hiện tại ma quân rất không kiên nhẫn, chậm nhất một ngày, nhất định phải đem độ vật chuẩn bị kỹ càng." "Đủ rồi, thanh âm to lớn như thế, coi chừng thai vách mặt rừng. Lao đạo quá khẽ." "Thai vách mặt rừng. Trung niên nam tử lộ ra từng tia từng tia cười lạnh, nói, "Theo ta thấy là ngươi nội tâm có Hắn tay áo hất lên, mang theo bên người nhị lão Lập tức ly khai nơi đây, chỉ còn lại một vị lao đạo, sắc mặt tâm trầm dị thường khó coi, chọn vẹn hồi lâu, hắn mới hất lên tay áo, hướng về đi ra ngoài điện. Ma môn, ta nhổ vào. Lao đạo hướng về nơi xa hắc ám hung hăng hừ một ngụm, tựa hồ đối với trung niên nam tử cực kỳ coi nhẹ. Ngay tại lao đạo chuẩn bị trở về tiên độc sơn, đem tin tức nói cho sơn chủ thời điểm. Bỗng nhiên, Người anh. Sau lưng đại điện đột nhiên đất rung núi chuyển, một cái sụp đổ. Một vòng gần như trong suốt quỷ dị gọn sóng đột nhiên phóng lên tận trời, tại đêm tối quái tán. Mộ sát na phản Phật ban ngày từ đến, ánh năng xuất hiện, cho người ta một loại tâm linh cùng hồn phách trên áp lực thật lớn, tựa như một cái trong suốt cây nấm gãy bỗng nhiên bạo tạc. Lao đạo thần sắc biến đổi, vội vàng hãi nhiên quay đầu. Đây là, thân chủng, nguyên tâm, tâm linh công chế, tinh thần lỗ thủng. 3 ba.